Trước kia tình cảnh này chỉ ở ti sáu thượng gặp qua, không nghĩ tới hôm nay liền rõ ràng chính xác thấy, Chu Di chỉ cảm thán, nguyên lai like những cái đó ti sáu thật đúng là không phải chống giống bịa là ta. Đến nỗi cô nương này nói cái gì chạy nạn đến tận đây, bán mình cứu phụ, Chu Di là một chữ không tin. Nào có chạy nạn người xuyên như vậy chỉnh tề, trên người như vậy sạch sẽ, đặc biệt là cô nương này làng ra, lộ ở bên ngoài một đôi tay, tinh tế trắng nõn còn tinh tu mong tay, đồ nhan sắc, kỹ thuật diễn không quá quan A, muốn ra tới kiếm cơm ăn, chi tiết không chú ý không thể được. Chu Di đánh đố, kế tiếp cốt truyện bảo đảm là mổ vị nhà giàu công tử đồng tình tâm nổi lên, mềm giọng an ủi, cô nương này liền thanh thanh nói, cảm ơn công tử đại ân đại đức, tiểu nữ tử không có gì báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp, chính là ở công tử bên người làm trải giường gấp chăn nha đầu cũng cam tâm tình nguyện. Sau đó xếp xếp liền điệp đến nhân gia công tử trên giường. Thanh Trúc ở bĩu môi, ở Chu Di bên tai nói, thiếu gia, nữ nhân này gặp người, nào có trẻ nạn người có thể như vậy Chu Trình. Ngài ngàn vạn đường mắc nghiêu. Trẻ nạn người cái nào không phải quần áo tả tơi, đồng đầu cái mặt, đâu giống nữ nhân này, trên mặt còn phiếm đỏ hừng nột. Thanh Trúc sợ Chu Di mắc nghiêu, vội nói. Chu Di gõ gõ Thanh Trúc đầu, ngươi thiếu gia ta mắt liền như vậy hạt. Trong lòng bật cười, cũng đúng, tiểu tử này chính là có thiết thân trải qua. Lên tiếng thực có quyền uy tính. Thanh trúc bị gõ sở sơ đầu, cười miệng nói, ta tự nhiên là biết thiếu gia có thể phân biệt ra tới. Chu di chủ tớ hai không mắt mù, nhưng không đại biểu người khác cũng không mắt mù, hơn nữa này mắt mù không phải người khác, chính là chúng ta lý đại công tử. Hắn mềm lòng, cực phú đồng tình tâm, gặp người chịu khổ, vội tiến lên ôn thanh nói, cô nương, mau đứng lên đi. Phụ thân ngươi táng thân bạc ta ra. Dứt lời từ trong tay háo móc ra 10 lượng bạc đưa cho kia bán mình táng phụ cô nương. Xem Chu Di như mày, này tiểu tử đốc, quả thực không thông công việc vặt, 10 lượng bạc, đừng nói táng phụ, đều đủ năm khẩu nhà 2 năm chi phí sinh hoạt. kia cô nương thấy này 10 lượng đại đích bạc, lại thấy Lý Thanh Vũ ăn mặc phú quý, phía sau còn mang theo gã sai vặt, bộ dáng cũng cực kỳ tuấn tiếu, đôi mắt trận lóe, đang muốn nói chuyện. Lại nghe bên cạnh người nghị luận đến, đây là huyện lệnh gia công tử, quả thật là bổ tát tâm địa, Lý huyện lệnh làm quan thanh liêm, nhà hắn công tử cũng là người tốt ra. Cô nương trong ánh mắt hiện lên ý mừng, đối với Lý Thanh Vũ dập đầu lẻ ba cái, sau đó hoa lê dính hạt mưa ôn nu khóc dòng nói, công tử đại ân đại đức, tiểu nữ tử vô cùng cảm kích. Tiểu nữ tử danh tiếng không đáng một xu, không có gì báo đáp, chỉ có lấy thân báo đáp. Chính là ở công tử bên người làm trải giường gấp chăn nha đầu cũng cam tâm tình nguyện. Nghe Chu Di ở trong lòng phiên một cái đại đại xem thường, xem đi, xem đi, quả thực cùng hắn đoán trước giống nhau như lúc. Những cái đó nói tạt máu chó biên kịch đại đại nhóm rốt cuộc có thể chính danh, này nơi nào là giải cầu huyết, rõ ràng là trải qua nghiêm cẩn khảo chứng sao. Lý Thanh Vũ vội vây vây tay, này không được, cô nương không cần cho ta làm nha hoàn. Chu Di ở một bên xem răng đau cái này Lý Thanh Vũ thật đúng là cho rằng làm nha hoàn khổ này diễn tinh, không nghĩ tới nhân ra đánh chính là ngươi chủ ý. Không, gia phụ từ nhỏ liền nói quá, từng tí tri ân đương dụng tuyển tương báo, công tử làm ta phụ an tâm hôn mê, này với ta mà nói chính là trên đời ân nước. Tiểu nữ tử đánh tâm nhãn cảm tạ công tử, chỉ câu phụng dưỡng công tử tả hữu nói xong, nàng lại khái ngẩng đầu lên, Lý công tử liền tiếp nhận nàng đi. Này tiểu cô nương cũng thật là đáng thương có người nói nói, bất quá là mang theo hài hước ngự khi nói, vừa nghe liền biết này tiếp nhận có khác thâm ý. Lý Thanh Vũ bị thuyết phục. nam nhân sao, đều là cảm quan động vật, một cái thanh tú khả nhân tiểu cô nương ở chính mình trước mặt khóc đến như vậy hoa lê dính hạt mưa, nhìn thấy mà thương, lại mãn tâm mãn nhãn cảm tạ hắn. Cái này làm cho Lý Thanh Vũ nội tâm tràn ngập thỏa mãn cảm cùng thương tiếc, hơn nữa hắn xác thật thiện tâm. Liên mở miệng phải đáp ứng. Lúc này hắn nhưng hoàn toàn đã quên ngày hôm qua nhìn thấy năm nha rung động, cùng hiện tại bên người còn có Chu Di như vậy một cái chuẩn đại cứu tử. Lý công tử, cô nương này nhất định phải mang về nhà sao? Chu Di lúc này đi lên trước, âm điệu thường thường hỏi như vậy một câu, trên mặt nhìn không ra chút nào không vui. Lý thanh vũ khó xử gật đầu, cô nương này quá đáng thương, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi, có thể giúp đỡ đi. Không bằng đem nàng đưa đến tư giáo phường như thế nào? Chu Di hỏi Lý Thanh Vũ. Tư giáo phường, Quảng An huyện chuyên môn vì không chỗ dung thân nữ tử sở thiết xứ sở, bên trong đều là trong sạch nhân gia nữ hài nhi, gặp nạn nguyên nhân ngàn vạn, có thể là gia đạo xa suốt, có thể là không cha không mẹ vô gia tộc nhưng y cơ khổ nữ tử, nhưng tuyệt không có sướng kỵ linh nữ. Tư giáo phường sẽ giáo này đó nữ tử một ít mưu sinh chi đạo, tỉ như theo thùa, dệt vải từ từ. Tới rồi tuổi cũng có thể xuất giá, bất quá gả đều là bình dân bá tánh thôi. Ở Quảng An huyện, tư giáo phường nữ tử lấy tốt đẹp danh tiếng đã chịu tầng dưới chốt nhân ra hoan nền. Cưới tư giáo phường nữ tử một chút cũng không có nhục không có cửa đầu phong. Không, công tử, liên nhi không cần đi tư giáo phường, liên nhi chỉ nghĩ đi theo công tử cô nương sắc mặt lập tức thay đổi. Nàng nếu là đi tư giáo phường, sáng sớm liền đi, hà tất hao hết tâm tư diễn nảy ra diễn. Chu Di khỏe miệng nít lên, nguyên lai like cô nương này kêu Liên Nhi a cũng không biết có phải hay không họ bạch. Lý Thanh Vũ cũng như mi, vẫn là thôi đi, ta nghe nói kêu tư giáo phường bên trong khổ thực, các cô nương đều phải không biết ngày đêm làm việc. Liên Nhi như vậy gầy yếu, do thổi liền đảo thân mình như thế nào có thể chịu được như vậy trong việc. Chính là đi làm nha hoàn không giống nhau cũng muốn làm việc sao. Chu Di trên mặt trước sau mang theo ý cười, hỏi Lý Thanh Vũ. này. Này, nhà ta tiểu nhị ít nhất so tư giáo phường muốn thoải mái một ít đi. Lý Thanh Vũ nói. Liên nhi đúng không, Ngươi đi tư giáo phường tuy rằng khổ một ít, nhưng ít ra có thể không cần nhập nô tịch, về sau cũng có thể gả cái gia đình đứng đán, chẳng lẽ không thể so vì nô vì tỷ cường. Vẫn là nói, tâm tư của ngươi căn bản là không ngừng làm nha hoàn. Chu Di không tiếp Lý Thanh Vũ nói, quay đầu hỏi Bạch Liên Hoa. anh Liên nhi. Liên nhi lập tức liền khóc, liên tục lắc đầu, không phải, không phải, tiểu nữ tử không có nhiều tâm tư, chỉ là tưởng báo đáp công tử ân đức thôi. Công tử, xem ra là tiểu nữ tử cùng ngài vô duyên, cũng là, tiểu nữ tử không nơi nương tựa, thiện mệnh một cái, nơi nào tới như vậy đại phúc khí phụng dưỡng công tử tả hữu đâu. Thôi, ta táng phụ thân, liền đi tư giáo phưởng. Nói liên nhi liền phải đứng dậy. Lý Thanh Vũ lúc này vội vàng kéo nàng. Ngươi liền đi nhà ta đi. Quay đầu lại đối Chu Di nói, Chu Di, Liên Nhi thật sự quá đáng thương, Ngươi hả tất hùng hổ doan người. Chu Di nghe vậy cũng không tức giận, gật gật đầu, Thật sâu nhìn Lý Thanh Vũ liếc mắt một cái, Sau đó cười cười, là ta vượt qua, Này vốn chính là Lý Công Tử chính mình việc tư, Ta thật sự không nên nhiều lời. Hôm nay đến Lý Công Tử làm bạn rất là vui sướng, cáo tử. Chu Di cùng cùng, liền mang theo Thanh Trúc xoay người rời đi. Lý Thanh Vũ trên mặt khó xử không thôi, hắn muốn đuổi theo đi lên giải thích, lại cảm thấy chính mình không có gì nhưng giải thích, bất quá là cái nha hoàn, có cái gì cùng lắm thì. Như như mày, giúp đỡ liên nhi táng phụ thân, mang theo nàng trở về nhà. Lý Thanh Vũ mới vừa về đến nhà, Lý Ba Ung cùng Phương Thị liền hỏi hắn hôm nay cùng Chu Di ở chung như thế nào, Chu Di đối hắn ấn tượng thế nào. Lý Thanh Vũ nói hết thể đều hảo. Lại hướng bọn họ giới thiệu tân thu nha hoàn Liên Nhi. Nghe nói cô nương này là bán mình táng phụ, Lý Ba Ung cùng Phương Thị ăn muối so Lý Thanh Vũ ăn mễ đều nhiều, đem Liên Nhi trên dưới đánh giá, đều nhiều như mày, chạy nạn người như thế nào là như thế này. Phương Thị đặc biệt chán ghét như vậy sẽ chơi thủ đoạn tiểu yêu tình, sớm chút năm nàng chính là ăn qua những cái đó nhìn văn văn nhược nhược cô nương không ít mệt, nhưng rốt cuộc là Nhi tử mang về tới người, nàng cũng không dám nói cái gì. Chỉ nhàn nhạt từ một tiếng, đi kim chỉ phòng đường chỉ đi. Liên nhi ở phương thị giống như đèn pha giống nhau dưới ánh mắt thân mình run lên, rốt cuộc không dám nói muốn lưu tại Lý Thanh Vũ bên người hầu hạ nói, ngoan ngoãn đi theo phương thị bên người bà tử đi rồi. Ngươi mang cái này cô nương trở về thời điểm, chu di không cùng ngươi ở bên nhau. Lý ba ung cau mày hỏi. Lý Thanh Vũ mặt nháy mắt liền có chút khó coi, hắn ngày thường không nói người thị phi, nhưng tại đây chuyện thượng lại cảm thấy Chu Di thực sự quá mức, có thể nào như vậy đối một cái nũng nịu nữ tử, hưởng phụ thân còn như vậy tôn sùng hắn. liền đem sự tình trải qua một năm một mười nói, bao gồm Chu Di lời nói, cuối cùng nói, cha, ta cảm thấy Chu Di tâm tính quá mức lanh tình, liền như vậy một nữ tử, hắn cũng không chịu cùng người phương tiện. lý Ba ung nghe vậy, tức khắc khí muốn chết, đương nhiên, hắn không phải khí Chu Di, mà là khí chính mình nhi tử, thật thật là không còn dùng được. Phương Thị lúc này cũng không bao che Lý Thanh Vũ, tương phản nàng hận sát không thành thép nói, nói nhân gia lãnh tình, ta xem nhân gia so ngươi sách thanh nhiều, ngươi kia một đôi mắt là trường hết giận dùng, ngươi cũng không nghĩ, nào có chạy nạn chính là ngươi mang về tới cái kia nha đầu như vậy, nàng là đang lừa ngươi. A, vì cái gì a? Lý Thanh Vũ không dám tin tưởng hỏi, Phương Thị cười lạnh nói, vì cái gì, liền bởi vì ngươi là huyện thái gia nhi tử. Lý Ba Ung không có mắng Lý Thanh Vũ, hắn chỉ nhàn nhạt nói câu, việc hôn nhân này chỉ sợ không thể thành. Vì cái gì? Liên bởi vì ta không có xuyên qua liên nhi thủ đoạn. Lý Thanh Vũ sắc mặt biến đổi, suốt ruột hỏi, hắn nhìn thấy năm Nha ánh mắt đầu tiên liên thích, vốn tưởng rằng việc hôn nhân này đã là ván đã đóng thuyền, không nghĩ tới Lý Ba Ung lại nói như vậy, hắn một chút liền hoảng sợ. Lao ra, không đến mức đi, tiểu tử này tuy nhãn lực không được. Nhưng có thể cho người khác táng phụ, thuyết minh cũng là thiện tâm, việc hôn nhân như thế nào không thành. Lý Ba ung lắc lắc đầu, không nói gì. Trên đường trở về, Thanh Trúc hỏi Chu Di, thiếu gia chúng ta rõ ràng biết kia liên nhi là gật người, vì cái gì không nói cho Lý Công Tử. Chu Di hỏi lại, vì cái gì muốn nói cho hắn, ta lại không phải hắn người nào. a Thanh Trúc sừng sốt, hắn biết trong nhà tam tiểu thư đang ở cùng Lý Công Tử làm ai. Thiếu gia hôm nay ra tới chính là xem Lý công tử. Một đường đi tới, Thanh trúc cảm thấy này Lý công tử còn hành lớn lên hảo, tính cách cũng hảo, đối hắn một cái hạ nhân nhân gia cũng khách khách khí khí đâu. Lý công tử không phải muốn trở thành nhà ta cô gia sao? Thanh trúc nói thầm. Chu Di lắc đầu, Lý công tử cũng sẽ không trở thành nhà ta cô gia. A, đây là Lý công tử có chỗ nào làm được thiếu gia không thấy thượng? Bất quá từ lần trước Chu Di giáo hân quá hắn sau, Thanh Trúc liền ở miệng mau chóng rất nhiều, biết không nên hỏi không hỏi, giống hôm nay, hắn cũng không nhảy đi ra ngoài nói cho Lý Công Tử Liên nhi gạt người sự. Chu Di chắp tay sau lưng đi phía trước đi, hôm nay cùng Lý Thanh Vũ gặp mặt, xem như đối hắn có một cái đại khái hiểu biết. Thiện lương, ôn hòa, nhưng đọc sách thượng không có ngộ tính, đồng thời cũng không thông công việc vặt, Này đó Chu Di đều có thể không thèm để ý. Ít nhất lý gia của cải không tệ, chỉ cần Lý Thanh Vũ không lêu lồng, Nam Nha đi theo hắn như thế nào cũng sẽ không đói bụng. Hơn nữa hắn tính cách mềm, phu thê ở chung chung, Nam Nha ít nhất sẽ không có hại. Hôm nay sự không phải đại sự, nhưng Chu Di lại từ chuyện này trông được ra càng nhiều, hắn phát hiện Lý Thanh Vũ thiện lương đồng thời cũng do dự không quyết đoán thực, lô thai mềm, thực dễ dàng người khác tả hữu. Hơn nữa tiểu tử này còn có thư sinh phong lưu, rất là thương hương tiếc ngọc. Như vậy một cái mắt mù tâm vội người hiền lành, lại là tích hoa công tử, nếu là trở thành trượng phu, Chu Di cảm thấy so một cái sách thanh vô tình người càng đáng sợ. Cổ đại nữ tử muốn ở nhà trông dương chân, chứ bỏ tự thân lập đến khởi, còn muốn trượng phu cho cũng đủ tôn trọng. Một ít nam nhân sẽ hoa tâm, sẽ nạp vô số tiểu thiếp, nhưng bởi vì sách thanh, trước sau sẽ cho dư chính phòng phu nhân cũng đủ tôn trọng. Chu Di cho rằng, ở như vậy cổ đại trượng phu tôn trọng so trượng phu nông cạn tình yêu càng quan trọng. Mà Lý Thanh Vũ hiển nhiên không phải là người như vậy, hắn đồng dạng sẽ nạp tiếp, nhưng đầu góc lại tuyệt không sẽ vẫn luôn thanh tỉnh, gặp gỡ những cái đó sẽ chơi thủ đoạn tuyệt sắc, liền sẽ trực tiếp mắt mù, cứ như vậy, năm nha hôn sau nhật tử như thế nào sẽ hảo quá. Trường 80 xuất giá Chu Di về đến nhà, đem Lý Thanh Vũ sự tình nói, còn đặc biệt hỏi năm nha ý kiến, tam tỉ, Tóm lại ta cảm thấy kêu Lý Thanh Vũ không phải lương sướng, chính ngươi ý tưởng đâu. Một cái liền mặt cũng chưa nhìn thấy người, Nam Nha tự nhiên không có khả năng đối hắn có cái gì cảm tình. Đang nghe đến Lý Thanh Vũ thị phi không rõ muốn mang đi cái kêu kêu liên như sau, Nam Nha lông mày liền vẫn luôn nhăn. Nghe Chu Di hỏi, nàng đội nói, Lục Lang, ta nghe ngươi, cái này Lý Công Tử ta nghe cũng không thích. Kỳ thật Chu lão Nhị cùng Vương Diễm hai vợ chồng đảo cảm thấy Lý Thanh Vũ điểm này nhi tiểu ma bệnh không ảnh hưởng toàn cục, bất quá Chu Di trứng mắt, Nam Nha cũng không muốn, bọn họ tự nhiên là tính. Cách thiên liền thông qua bà mối trở về Lý gia Lý Phủ, Lý Ba ung thở dài, quả nhiên không ra ta sở liệu. Hắn biết chính mình nhi tử tật xấu, hắn cũng biết khẳng định là Chu Di thông qua ngày hôm qua sự tình đã nhìn ra. Phương Thị có chút đáng tiếc đồng thời lại cảm thấy có chút tức giận, đáng tiếc chu gia cô nương, ta là thật sự thực thích nàng, vốn tưởng rằng việc hôn nhân này là ván đã đóng thuyền, ai ngờ đến thế nhưng thất bại. Cái này chu gia tâm nhưng thật ra không nhỏ, liền Vũ Nhi đều trướng mắt, bọn họ còn muốn tìm như thế nào nhân ra. Lý Ba ung hừ một tiếng, quái được hay, còn không phải Vũ Nhi chính mình tật xấu, rõ ràng nhân ra đều nhắc nhở, hắn vẫn là vô chi vô giác, nếu là ta, cũng sẽ không đem khuê nữ gả cho hắn người như vậy. nay có thể tính gì chứ đại sự, bất quá là một cái nha hoàn thôi, Vũ Nhi tuy có chút hồ đồ, nhưng tâm là tốt nha. Phương Thị vì Lý Thanh Vũ kêu an. Lý Ba Ung lắc lắc đầu, hiện tại chỉ là một cái nha hoàn, về sau đâu? Một câu hỏi Phương Thị á khẩu không trả lời được. Lý Thanh Vũ ở biết chính mình bị chu gia lùi cầu hôn sau, liền vẫn luôn ngốc lăng ngồi ở chỗ kia, tinh thần hoảng hốt. Phương thị xem hắn như vậy, khuyên giải an ủi nói: "Vũ Nhi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, Chu gia chướng mắt ngươi, đó là Chu gia cô nương không phục khí, con ta như vậy người tốt mới, cái dạng gì cô nương cầu không được." Lý Thanh Vũ cười khổ một tiếng, đứng lên: "Nương, ta đi rồi." Ai, ngươi Phương thị nhìn Lý Thanh Vũ bóng dáng, lắc lắc đầu, đứa nhỏ này sợ là thật coi trọng Chu cô nương. Lý Ba Ung nói, nhìn chúng nhân gia có ích lợi gì. Chính hắn đem hảo hảo một môn việc hôn nhân cấp làm tạm. Nếu lý gia thân lui, tự nhiên muốn lại tìm kiếm. Nam nha đã 16 tuổi, ở thời đại này xác thật không thể lại trì hoãn. Mấy ngày nay Chu Di cũng vì chuyện này rầu thối ruột. Đem hắn nhận được tuổi trẻ hậu sinh lây cái biến, nhưng tổng cảm thấy có chút không như ý. Hàn Tương Như xem hắn nhăn cái mày xem danh sách, còn lẩm bẩm, không cấm trêu ghẹo nói, ngươi là đệ đệ, không phải cha chưa thấy qua vì tỷ tỷ việc hôn nhân như vậy nhọc lòng. Chu Di dừng lại bút, cười nói: lão sư, ngươi không có gả quá nữ nhi khẳng định không biết tâm tình của ta. nhà mình dưỡng bạch bạch nộn nộn tỷ tỷ chấp tay đưa cho người khác, liền có một loại dưỡng thủy linh linh cải trắng bị heo cùng cảm giác, tỷ tỷ của ta đều phải bị heo cùng, ta tự nhiên muốn chọn hảo một chút heo. Hàn tương như bị hắn lý do thoái thác làm cho dở khóc dở cười, cái gì kêu bị heo cùng, nói như vậy lên. Ngươi về sau cũng muốn cùng nhà người khác cải trắng lạc. Anh Chu Di bị Hàn Tương Như nói nghẹn lời, cười gượng nói, "Nói nguẩn nhi, ta như thế nào có thể là heo đâu." Hàn Tương Như đối Chu Di mắt trợn trắng, đứng lên tránh ra, tùy hắn đi lăn lộn, chính mình nhắm mắt làm ngơ. Đến buổi chiều thời gian, Chu Di đi ra Hàn phủ, đến trên đường vừa đi, đôi mắt liền không tự giác nhìn những cái đó tuổi trẻ nam tử, chỉ đem một ít người nhìn chằm chằm đến phát ngoa. Thanh trúc vội kéo kéo Chu Di, thiếu gia, ngươi nhìn chằm chằm này đó, công tử nhìn cái gì? Chu Di phục hồi tinh thần lại, dựa mấy ngày nay cấp tỷ tỷ tuyển nhân ra, đều có chút tẩu hỏa nhập ma, vừa thấy tuổi trẻ nam nhân liền nhịn không được đối với người khác đánh giá, bật cười lắc lắc đầu, hướng tới cửa hàng đi đến. Năm nha sáu nha quản này gian cửa hàng, cách cái mấy ngày liền phải tới một hồi, đương nhiên các nàng hiện tại tuổi tác lớn. Không tốt ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, giống nhau đều là ở phía sau trong tiểu viện. Nam Nha sáng nay cùng Chu Di cùng nhau tới rồi Quảng An huyện, nói tốt giữa trưa Chu Di ở tiếp nàng cùng nhau trở về. Tam tỷ, hảo sao? Chu Di vào cửa hàng hậu viện, thấy nàng đang ở kiểm toán. Nam Nha thấy Chu Di tới, đem sổ sách vừa thu lại, Thúy Thanh nói, "Hảo." Tỷ đệ hai đi ra cửa hàng, đang muốn lên xe ngựa về nhà. Đột nhiên nghe được có người kêu tên của hắn. Chu Di ngẩng đầu, liền thấy Triệu Vũ Văn vẻ mặt kinh hỉ chiều hắn đi tới. Chu Di, ta nói nhìn bóng dáng tựa như ngươi đâu, ha ha, không nghĩ tới thật làm ta đụng phải. Triệu Vũ Văn đi đến Chu Di trước mặt cười nói. Triệu Vinh, ta ngày ngày đều ở Quảng An huyện, thấy ta không phải thực bình thường sự sao. Chu Di vớt cái mũi, Ngươi tuy thường xuyên ở Quảng An huyện, nhưng chúng ta muốn gặp phải thật đúng là không dễ dàng. Ngươi nói, ngày ấy ở bến tàu từ biệt sau, chúng ta có phải hay không liền lại không thấy quá mặt. Như thế, hôm nay thật vất vả gặp phải, chúng ta nhất định phải hảo hảo tụ một tụ, đi đi đi, ta thỉnh ngươi đến Thái Bạch cư ăn cơm. Triệu Vũ Văn tiến lên đây liền phải kéo Chu Di tay. Chu Di ngượng ngùng nói, hôm nay là bồi tỉ tỉ của ta ra tới, hiện tại ta còn muốn đem tỉ tỉ đưa về ra đâu. Ngôi ở trong xe ngựa năm nha nghe xong toàn bộ hành trình đối thoại. Lúc này, nàng vén lên mảnh, đối Chu Di cười nói, "Lục Lang, nếu ngươi đụng phải bằng hữu, vậy đi thôi, ta tả hữu là ngồi xe ngựa, còn có Thanh Trúc tại bên người, một người trở về không quan trọng." Nói xong, nàng còn đối Triệu Vũ Văn gật gật đầu. Thanh Trúc vốn định đi theo Chu Di một khối lãng lãng, hiện tại nghe nam nhân nói như vậy, cũng chỉ hào đỡ ngực, thiếu gia, ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm đem Tam tiểu thư bình an đưa về nhà. Trong huyện đến trong thôn rất gần hơn nữa nơi này luôn luôn thái bình. Chu Di nghe vậy liền gật gật đầu. Tiết Hảo, ngươi nhưng đến cẩn thận điểm nhi. Nếu là đem tỷ tỷ của ta nơi nào khai chứ, xem ta không thu thập ngươi. Lúc này có thể là bị Chu Di nói đùa với. Nam Nha ở trong xe ngựa cười khẽ một tiếng. Thanh Trúc tin tưởng mười phần nói, thiếu gia, ngươi cứ yên tâm đi. Nói xong ngồi trên xe ngựa viên, làm xe ngựa lái xe rời đi. Đi thôi, Triệu Minh. Triệu Minh. Triệu Hinh Chu Di xoay người ra Triệu Vũ Văn, lại thấy Triệu Vũ Văn nhìn chằm chằm vào năm nha ngồi xe ngựa xuất thần, Chu Di ở hắn trước mắt cơ cửa tay, hắn cũng chưa phát hiện. Cái này còn có cái gì không rõ, Chu Di tức giận trong lòng, tâm nói, hảo ngươi cái Triệu Vũ Văn, chính mình đều đã cưới vợ, còn dám đánh hắn tỉ tỉ chú ý. Triệu Hinh, không nghe nói qua phi lễ chớ coi sao? Chu Ji lôi kéo Triệu Vũ Văn, thấy hắn phục hồi tinh thần lại, sắc mặt không tốt nói. Triệu vũ văn mặt đột nhiên bạo hồng, hắn chân tay luôn uống, liền lời nói đều nói lắp, chu chu di, ta, ta, ngượng ngùng, ngươi không cần hiểu lầm. Chu di thở dài, hắn cũng là nam nhân, tự nhiên minh bạch nam nhân nhìn thấy mỹ nữ tự nhiên phản ứng, huống hồ gia hỏa này cũng không có làm cái gì quá kích hành vi, chỉ là nhìn xem thôi. Xem đi, xem đi, ngươi cái thành thân gia hỏa lại xem cũng là hồn phí. Như vậy tưởng tượng. Chu Di liền không có gì như khí, cùng Triệu Vũ Văn cùng đi Thái Bạch cư. Triệu Vũ Văn trước kia có chút tâm cao khí nạo, nhưng hiện tại bị Ma Bình kia kiệt ngạo tính tình, Chu Di cùng hắn nói chuyện đảo cũng rất là vui vẻ. Tiệc rượu quá nửa, Triệu Vũ Văn đột nhiên ngượng ngùng lên, tựa hồ có nói cái gì ngượng ngùng nói ra. Chu Di hỏi hắn, "Triệu huynh, ngươi chính là có chuyện muốn nói?" Triệu Vũ Văn nhắm mắt, hạ quyết tâm, nói, "Chu Di, Vừa rồi trong xe ngựa vị kia cô nương chính là ngươi tỷ tỷ. Chu Di liền soát một chút liền trầm xuống dưới. Hảo a, phía trước xem liền thôi. Hiện tại thế nhưng còn tới hỏi, thật đúng là đánh thượng hắn tỷ tỷ chú ý. Ngươi đây là có ý tứ gì? Thân là một cái phụ nữ có chồng hỏi thăm chưa lấy chồng cô nương, ngươi còn có xấu hổ hay không? Chu Di lạnh thanh âm nói. Cái gì đàn ông có vợ? Ta, ta không cưới vợ a. Triệu Vũ Văn vẻ mặt không thể hiểu được. Chu Di nghe xong sừng sốt, không cưới vợ. Sao có thể, người tuổi tác đều như vậy lớn? Triệu Vũ Văn năm nay 22 tuổi, phóng tới hiện đại tự nhiên vẫn là chính trực hoa giống nhau tuổi tiểu thị tươi một quả. Nhưng ở cổ đại, tuổi này còn không có đón dâu, thực sự có chút không thể tưởng tượng. Cũng còn không phải quá lớn đi Triệu Vũ Văn có chút ủy khuất nói thầm. Khu khu. Triệu Minh, ngượng ngùng, ta chỉ là quá giật mình. Nhưng có câu nói vẫn là muốn hỏi, ngươi, ngươi chính là có cái gì lý do khó nói, tỷ như thân có bệnh kín Chu Di tiến đến Triệu Vũ Văn trước mặt, vẻ mặt bát quái tướng. Cái gì? Triệu Vũ Văn phảng phất tạc cái đôi mao đột nhiên một chút đứng lên, nổi giận đùng đùng nói, ta sao có thể có như vậy tật xấu. Chu Di đem Triệu Vũ Văn trên dưới xem một cái, này Triệu Vũ Văn tính cách vẫn là khá tốt, nếu là có bệnh kín, tính tình tất nhiên cực đoan. Xem ra hẳn là không phải. Chẳng lẽ là có đoạn tụ chi phích? Chu Di vướt cảm tưởng, Chính là cũng không đúng nha, Gia hỏa này vừa mới xem hắn tỉ tỉ đều nhập thần đâu. Vậy ngươi vì sao không cưới vợ? Chu Di ý bảo Triệu Vũ Văn ngồi xuống, Hỏi. Triệu Vũ Văn bình tĩnh trở lại, Lúc này mới nói, Mấy năm nay, Trong nhà nhưng thật ra không thiếu thầy ta thu xếp, Nhưng ta một lòng chỉ ở khoa cử thượng, Trong nhà tìm những cái đó cô nương ta đều trứng mắt liền đều đẩy. Nhưng hiện tại sao, thi đậu cử nhân, tuổi cũng như vậy lớn, xác thật nên suy xét thành thân sự. Chu Di gật gật đầu, lấy hắn đối triệu Vũ Văn hiểu biết, là gia hỏa này có thể làm ra tới sự. Bất quá, như vậy nhiều cô nương ngươi cũng chưa coi trọng, như thế nào liền coi trọng tỷ tỷ của ta? Tỷ tỷ của ta tuy rằng sinh mỹ, nhưng cũng không tính tuyệt sắc đi. Triệu Vũ Văn vừa nghe liền ngượng ngùng, hốt hoảng uống một ngụm rượu. Trên mặt có chút đỏ lên, nhỏ giọng nói, ta cũng không biết sao lại thế này, chỉ là vừa thấy tỷ tỷ ngươi, liền cảm thấy tim đập thực mau, không hồi thần được. Nga, nhất kiến trung tình A. Chu Di gật gật đầu, đem Triệu Vũ Văn lại lần nữa trên dưới đánh giá liếc mắt một cái. Triệu Vũ Văn lập tức ngồi thẳng thân mình, khẩn trương từ Chu Di đánh giá. Ta tổ phụ tự thanh làm, quan đến lại bộ lang trùng, hiện về hưu trong nhà. Ta đại bán triệu xa hơn hiện đang ở Hoa An Nhậm chi phủ, cha ta cũng là cử nhân, hiện tại thanh vân thư viện dạy học, đến nỗi ta Triệu Vũ văn dựng thẳng ngực, nỗ lực làm chính mình thoạt nhìn có tự tin một ít, ta tuy không tính là thiền tư thông minh, nhưng ít ra biết nỗ lực, ta không tham hoa hào sắc, không tiến sòng bạc, tính cách. Anh, cái này giống nhau, nhà ta tuy không tính là cái gì hào môn vọng tộc, nhưng cũng là thư hương dòng dõi Hơn nữa ta cùng cha ta giống nhau nếu là cưới hiền thề, định sẽ không nạp tiếp. nga sẽ không nạp tiếp. chu di rất có hứng thú nhìn triệu vũ văn. la cha ta liền không nạp tiếp, hắn nói ta nương đi theo hắn cả đời, không thể làm nàng rét lạnh tâm. triệu vũ văn nói chém đinh chặt sắt. cái này chu di đảo đối triệu vũ văn cha cảm thấy hứng thú. nam nhân bản tính chính là có mới nuôi cũ, đừng nói cổ đại, chính là hiện đại, chỉ cần có điều kiện có mấy cái sẽ vẫn luôn chỉ có chính mình kết tóc thế tử. Thơ phụng đều là trong nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu. Ta tưởng tới cửa cầu hôn, ngươi cảm thấy có thể chứ? Triệu Vũ Văn hỏi thời điểm quả thực e lệ ngượng ngùng, đem Chu Di xem thẳng khởi nổi da gà. Hắn trà sát cánh tay, lại lần nữa nhìn về phía Triệu Vũ Văn, lớn lên không tồi, tuấn tú lịch sự, trước kia còn có chút không biết trời cao đất dày sau, hiện tại cũng sửa lại. Tính cách cũng rất tiêu sái, mấu chốt nhất là đầu góc sách thanh, da thế hảo, hơn nữa triệu vũ văn bản nhân tiền đồ rộng lớn, trừ bỏ tuổi hơi chút có điểm đại bên ngoài, quả thực chính là rán Chu Di tâm tư xuất hiện. Chu Di cười cười, một nhà có nữ bách gia cầu, ngươi muốn cầu hôn liền để bái, ta còn có thể ngăn trở ngươi không thành. Triệu vũ văn nghe vậy, trên mặt lộ ra kinh hỉ, lặng lẽ siết chặt đôi tay. Cùng ngay trở về, Chu Di liền đem triệu vũ văn sự tình nói. Chu Lão nhị cùng vương diễm vừa nghe triệu vũ văn thế nhưng tuổi còn trẻ cũng thi đậu cử nhân, tự nhiên vui vô cùng. Chính là năm nha, ở Chu di hỏi nàng thời điểm, nàng cũng ngượng ngùng gật gật đầu, xem ra hôm nay gặp mặt không ngừng triệu vũ văn đối năm nha động tâm, vô nha chính mình đối triệu vũ văn ấn tượng cũng khá tốt à. Mà triệu gia cũng ở triệu vũ văn trở về thời điểm nói phải hướng cô nương cầu hôn thời điểm, hoàn toàn náo nhiệt lên. Nhi a Ngươi nhưng tính tưởng khai Triệu Vũ Văn nương lý thị quả thực muốn hỉ cực mà khóc. Những năm gần đây nàng cấp Triệu Vũ Văn nhìn nhiều ít cô đương, nhưng tiểu tử này chính là không đồng ý. 22 tuổi liền thi đậu cử nhân, nay bắt được nơi nào nói, đều là thiếu niên anh tài, cố tình Triệu Vũ Văn lâu không cưới vợ, cũng không nạp tiếp, làm cho bên ngoài tin đồn nhảm nhí. Triệu lấy hân cùng lý thị thật là giàu thúi ruột, tiêu chuẩn một hàng lại hàng, hiện tại Triệu Vũ Văn nghị thông suốt phải đón, đón dâu. Hai vợ chồng tự nhiên vui mừng không thôi, chỉ cần là cái mẫu bọn họ liền sẽ không phản đối. Ở gặp qua năm nha sau, lý thị càng là kinh hỉ không thôi, không nghĩ tới chính mình nhi tử coi trọng cô nương lại là như vậy ưu tú, tự nhiên hào phóng, nghe nói quản gia cũng là một fan hảo thủ. Triệu lấy hân cũng vừa lòng, hắn coi trọng càng có rất nhiều chu di tiềm lực, 13 tuổi liền thi đậu cử nhân, so triệu vũ văn đều ưu tú rất nhiều, về sau ở trên triều đình cũng có thể lẫn nhau vì trợ lực vương diễm cùng chu láo nhị đối triệu vũ văn cũng phi thường vừa lòng nói thẳng tìm đúng rồi người hai bên đều nôn nóng việc hôn nhân này tiến trình tự nhiên liền mau bất quá một tháng thời gian liền thu phục hạ định xét thấy năm nha cùng triệu vũ văn tuổi đều không nhỏ chu gia bên này vội vã gả khuya nữ triệu gia bên kia vội vã cưới vợ hai bên ăn nhịp với nhau ước định ở tháng chạp liền làm việc hôn nhân bất quá hai tháng thời gian Nhoáng lên liền đến tháng chạp. Ngày mai chính là thành thân nhật tử. Hôm nay, ấn lệ thường, nhà gái bên này thân thích liền sẽ tới thêm trang. Đầu tiên là thượng phòng bên kia mấy cái thím. Triệu Xuân Nhi cấp chính là vải đỏ. trình ánh cấp năm nha theo một đôi giày thêu. Rất là tinh xảo. năm nha cầm ở trong tay thức thích. Vương Diễm cũng lấy lại đây xem. Tứ để muội, chúng ta chỉ em dâu mấy cái. Cũng liền ngươi tay nhất linh hoạt. Nhìn xem, này giày thêu thật đẹp à chính ánh ngượng ngùng đều là ta chính mình thêu các ngươi không chê liền hảo lúc này lý nhị muội lấy ra chính mình thêu một đôi miếng đụn dày đưa cho nam nha biên đệ còn biên nói nam nha ngươi cũng không nên ghét bỏ đại bá mâu hàng trộn lẫn nhà các ngươi nghiệp lớn đại chúng ta còn ở an khang mỹ đâu liền này một đôi miếng đụn dày cũng là ta từ trong bụng moi ra tới ta cũng so không được ngươi tứ thẩm hảo thủ nghệ ngươi liền chấp vá dùng đi Nam nha cầm ở trong tay miếng đũa dày rõ ràng chính là cũ. Hơn nữa Lý nhị muội nói những lời này nơi nào là giống tới thêm trang, căn bản chính là tới giận dỗi. Sáu nha hừ một tiếng, đại bà mẫu, ta sao không biết người ăn qua chấu mễ? Ngươi đứa nhỏ này, ta chính là như vậy vừa nói, lại không phải nói thật ăn chấu mễ. Lý nhị muội cười nói, nàng cũng không phải cố ý tự tìm phiền phức, thật sự là mấy năm nay ở thượng phòng bị rèn luyện ra tới, thường xuyên cãi nhau. Hiện tại miệng vải thực, thói quen tính lại nhải hai câu. Sáu nha bĩu môi, không hề cùng Lý Nhị mượn nói chuyện. Lúc này, Đại Nha đem chính mình thêm trang lễ lấy ra tới, mở ra vừa thấy, ánh vàng rực rỡ một mảnh, trực tiếp lóe mù mọi người đôi mắt. Triệu Xuân Nhi kinh hô hảo mỹ đầu quan a. Không sai, Đại Nha đưa cho năm nha chính là Long Phượng Trình Tường đầu quan, như vậy một bộ không thua 500 lượng bạc. Đại tỷ, này quá quý trọng, ta không thể muốn. Nam Nha thấy vội xua tay. Đại Nha túc Nam Nha liếc mắt một cái, thành thân nhập tử, sao có thể nói muốn hay không, ngươi yên tâm, này đầu quan chính là nhìn đại, cũng không đáng giá cái gì tiền. Tam Mội, đây là tỷ tỷ một phen tâm ý, ngươi cũng không thể chối từ. Nam Nha đỏ đôi mắt, tinh tế nói, cảm ơn đại tỷ. Mà Tam Nha ở một bên liền sắp banh không được trên mặt tươi cười, cứu cứu ra không phải chân đất sao, như thế nào thêm khởi như vậy quý trọng trang. Ban đầu nàng còn tồn khoe ra tâm tư, hiện tại cùng đại nha một đối lập, chỉ cảm thấy nàng đồ vật quả thực lấy không ra tay. Tam nha, ngươi thêm trang đâu, cũng lấy ra tới làm chúng ta mở mở mắt, nhìn một cái đại nha, thật đúng là bỏ được, lớn như vậy đỉnh đầu kim quan đâu, đến phí bao nhiêu tiền. Tam nha, ngươi là đại gia nãi nãi, này thêm trang đồ vật khẳng định càng quý trọng đi. Lý nhị muội ở một bên hương phấn nói. Tam nha nhìn lý nhị muội gương mặt này. Hận không thể trực tiếp đem nàng hoa hoa. Chưa thấy qua như vậy không nhãn lực thấy người. Tam Nha Cường cười nói, đại tỷ tuổi lớn nhất, ta thêm trang tự nhiên không thể vượt qua đại tỷ. Nói từ lấy ra tới một cái kim vòng tay. Này vòng tay phân lượng không nhẹ, nhưng thế nào cũng so không được đại nha kim quan. Nam Nha, ta thêm trang lễ có chút nhẹ, ngươi đừng ghét bỏ. Nam Nha vội vàng lấy quá vòng tay, cười nói, rất đẹp đâu, Tam tỷ ta thích cái này vòng tay. Nơi nào nhẹ? Nói đem vòng tay mang ở trên cổ tay, ai nha, hảo trọng A. Nam Nha như vậy cắm xuống khoa pha trò, trực tiếp đem đề tài vừa rồi xóa qua đi, cũng làm Tam Nha nhẹ nhàng thở ra. Chỉ có lý nhị muội nhỏ giọng tấm tắc hai tiếng, vẫn là đại gia nại nại đâu. Tam Nha mới vừa tùng khí nháy mắt để ra đi lên, cái này chết bà tám. Đêm khuya, thêm trang người đều đi rồi, Chu ji đi vào Nam Nha khuê phòng, hôm nay buổi tối. Nam Nha là không thể ngủ. Lúc này Vương Diễm chính bồi nàng. Tam tỷ, mới sao? Chu Di hỏi Nam Nha. Nam Nha lắc lắc đầu, sau lại gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, đỏ hốc mắt, không mệt, chính là luyến tiếc ngươi, luyến tiếc nương cùng cha dứt lời đã lặng yên rơi lệ. Đai gả nữ đã bàng hoàng lại không tha tâm tình làm Nam Nha này hai tháng đều suy nghĩ khó bình. Hiện tại Chu Di một câu hoàn toàn kíp nổ nàng cảm xúc. đệ đệ vì cái này ra. Chả giá cái gì, nàng đều rành mạch. Vì nàng hôn sự, theo nhiều ý tâm. Chu di đơn bạc thân mình vọng ở năm nhà trong mắt, lại so với cái gì đều vĩ ngạ. Tam tỷ đừng khóc, ngươi ngày mai còn phải làm mỹ mỹ tân nương từ đâu. Chu di tiến lên xoa xoa năm nha nước mắt, tới rồi nhà chồng, chính mình muốn lập được, bất quá cũng không cần lo lắng. Nếu là triệu văn với kia tiểu tử khi dễ ngươi, ngươi liền nói cho ta, ta cho ngươi làm chủ. Xì si năm nha bị Chu Di chọc cười. Vương Diễm cũng mang theo ý cười nói, đó là ngươi tỷ phu, ngươi như thế nào có thể tiểu tử tiểu tử kêu đâu. Kia cũng muốn chờ thêm ngày mai mới là. Chu Di bĩu môi, hắn nhìn năm nha hoa nhi liếc mắt một cái khuôn mặt, trong lòng vô hạn càng khái, các tỷ tỷ một đám lớn lên, mà hắn cũng phải nhìn các nàng một đám gả tiến nhà người khác. Nương, cấp tam tỷ đi. Chu Di thu liễm trụ trong lòng suy nghĩ, đối Vương Diễm nói, Ai, hảo. Vương Diễm sớm có chuẩn bị, từ trong túi lấy ra một trương giấy, đưa cho Nam Nha, Nam Nha tiếp nhận tới vừa thấy, trực tiếp kinh ngạc. Thế nhưng là trong huyện cửa hàng khế ước đỏ. Không được, ta không thể muốn, của hồi môn đã rất nhiều, ta không thể lại muốn này đó, này đó đều là ngươi cùng tám Lang, ta một cái xuất giá nữ nhi sao có thể lấy nhà mẹ đẻ nhiều như vậy đồ vật. Cửa hàng nàng ở qua tay, bên trong tiền lời nói là mỗi ngày hốt bạc cũng không quá. Ngay từ đầu, trong nhà liền cho nàng của hồi môn hảo chút mà cùng bạn. Tam tỷ thu đi, nhà người khác gia khuê nữ đều là ruộng tốt ngàn khinh, hồng trang mười dạm, chúng ta tự nhiên làm không được như vậy. Từ ngày mai khởi, ngươi chính là nhà người khác người, trong tay của hồi môn phong phú chút, cũng nói chuyện được. Chu Di đẹo lại năm nha bà vai, ôn thanh nói. Nơi này nữ tử không thể giống hiện đại như vậy đi ra ngoài công tác, chứng minh chính mình giá trị mà của hồi môn nhiều ít tắc trực tiếp biểu lộ nữ tử giá trị con người, nếu hiện tại trong nhà có điều kiện này, có thể làm tỉ tỉ gả qua đi càng lập được, hắn cũng sẽ không buồn xỉn mấy thứ này. Lục lang năm nha gọi một tiếng, đã nước mắt như giàn rua. Nàng giữ dội may mắn, gặp được như vậy đệ đệ. Ngày hôm sau giờ lành đến, triệu gia kiểu hoa đúng giờ đem năm nha tiếp đi rồi, vương diễm khóc đến thiếu chút nữa chết ngất qua đi. Chu di đỡ vương diễm, nhìn rời đi đón dâu đội ngũ, Trong lòng hảo một trận phiên muộn, Tuy rằng chỉ thiếu một người, nhưng trong nhà không khí lại cảm thấy quặng khuế thật nhiều, ngay cả Chu gia thường thường một không cẩn thận đều phải gọi sai. Từ bên ngoài điền chơi trở về, Tam tỷ, mau cho ta tìm kiện quần áo, bằng không nương thấy lại nên mắng ta. Sáu nha chống hắn cái chán, Tam tỷ gã đi ra ngoài, ngươi còn Tam tỷ Tam tỷ, nếu là nương nghe thấy được, lại nên thương tâm. Chu gia bĩu môi Vì cái gì ta tỷ tỷ muốn trụ đến nhà người khác, ta muốn cho tam tỷ trở về. Đừng nghĩ, sáu nha tử nhỏ cùng năm nha làm bạn, mấy cái tỷ muội chung, các nàng hai nhất thân, hiện tại năm nha xuất giá, nàng mới là khổ sở nhất cái kia, nghe được Chu gia nói, ngạnh bang bang trở về một câu, xoa xoa đôi mắt túi đầu theo hoa. Chu Di ở một bên thấy rõ, đối Chu gia vẫy vẫy tay, "Đừng chiêu ngươi tứ tỷ, ta mang ngươi đi thay quần áo." Chu Gia liền như tiểu cẩu giải hoan nhạc ha ha chạy về phía Chu Di. Chương 81 Hạ Loan thôn mùa màng hôm nay lại đi chỗ nào ngậm nhi? Chu Gia ở hoàn thành việc học sau Chu Di cũng không hạn chế hắn thơ hấu sinh hoạt cùng nhị cẩu tử bọn họ đi chơi ném tuyết Chu Gia thuận theo giờ lên xoa khai hai tay làm Chu Di cho hắn đem quần áo ửi thấy Chu Di vớt hắn quần áo ướt nhiễu mi Chu Gia vội lấy lòng cười cười kaka về sau ta không bao giờ lộng ý để phụt ướt. Chu di búng búng chu ra cái chán, hạ tuyết thiên không thể ở bên ngoài điên chơi, nếu là được bệnh thương hàn làm sao. Miễn cho hắn cảm lạnh, nhanh chóng cho hắn thay giữ ấm áo đông. Đại tuyết bay tán loạn, nơi nơi một mảnh ngân trang tố khỏa, chu di ngồi ở bếp lò biên đọc sách, chu Gia ôm ở hắn bên người, cũng cầm một quyển sách ở đọc, chu di thường thường đề điểm hắn một câu. Huynh đệ hai cái một thanh âm ôn nhuận, một cái thanh thúy. Cả phòng đọc sách thanh đem chỉnh gian nhà ở đều mang tràn ngập thư hương vị. Vương Diễm cùng chu lão nhị tiến vào thời điểm thấy chính là như vậy một bộ cảnh tượng, hai người đối xem một cái, trong mắt lộ ra vui mừng, không nói gì, tay chân nhẹ nhàng đi cách vách nhà ở. đảo mắt liền đến trừ tịch trước một ngày. Hạ loan thôn sớm đã thành quảng an huyện danh xứng với thực phú quý thôn, mỗi nhà không ngừng có người ở xưởng thủ công, mà tới rồi cuối năm, còn có phần hồng nhưng lấy này cũng không phải là một bút số lượng nhỏ, có khả năng so một năm tiền công còn nhiều. Sửa từ ngày hôm qua liền bắt đầu nghỉ, hôm nay đúng là phát chia hoa hồng nhật tử. Trong thôn người đã liên tục lãnh hai năm chia hoa hồng, mỗi năm thời gian này chính là trong thôn nhất náo nhiệt thời điểm. Người trong thôn một đám hỉ khí dương dương, có chút còn cầm đại túi tới trang bạc. Chu lão nhị cùng Chu trúc sáng sớm liền bắt đầu vội cái này, hiện tại đã đem mọi người chia hoa hồng bạc đô thống kê danh mệnh chỉ cần gọi người đi lên ký tên lãnh bạc có thể. Dương đại tráng, cuối năm chia hoa hồng 25 lượng chu trúc cầm sổ sách ở mặt trên gọi người. "Ai? Nơi này nơi này đâu? Từ đội ngũ trung gian bài trừ một cái trung niên hắn tử." Hỉ khí dương dương kêu lên, biên kêu biên xoa xoa tay tiến lên. "Nếu sẽ viết tên liền ký tên, sẽ không viết liền ấn dấu tay." Thanh trúc đem sổ sách phóng tới trên bàn, chỉ vào Dương đại tráng kia một lần nói, "Ta ký chính thức" Ta ký chính thức, này biết chữ vẫn là ta nhi tử dạy cho ta nột. Dương Đại Tráng vừa nói vừa siêu siêu vẻo vẻo ký xuống tên. Dương Đại Tráng, ngươi còn không biết xấu hổ nói, mấy ngày trước ta nhưng nghe thấy nhà người tiểu tử nói ngươi buồn đâu, giáo một cái tên một tháng cũng chưa học được lãnh tiền nhật tử, mọi người hứng thú đều rất cao ngẩn, nghe thấy Dương Đại Tráng nói có người trêu ghẹo nói. Đám người liền hướng một tiếng cười khai. Dương Đại Tráng nghe vậy cũng không giận, sơ sơ đầu. Cục lốc nói, đứa con này so lão tử tiền đồ, không phải hẳn là sao. 25 lượng bạc lấy ra tới, vẫn là thực có chấn động tính, hơn nữa này còn chỉ là một cái bình thường tiểu nhị chia hoa hồng. 25a, năm nay lại so năm trước nhiều hai lượng. Ai nha, cái này nhật tử quả thực chính là thần tiên quá, trước kia sao có thể nghĩ đến đâu. Chính là, chính là, này đều ít nhiều thứ ba ca gia, bằng không chúng ta sao có thể quá thượng như vậy ngày lành. Đây đều là lục lang mang đến phúc khí, ta xem a, lục lang không riêng gì văn khúc tinh hạ phạm, hơn nữa vẫn là thần tài đầu thai. Chúng ta hạ loan thôn đều là dính hắn quang a. Đúng vậy, đúng vậy, đều là lục lang mang đến phúc khí a. Chu lão đại cũng xếp hạng đội ngũ trung gian, hắn là từ năm trước mới tiến vào sưởng. Trước kia chu di ghê tẩm thượng phòng, liền vẫn luôn chưa nhả ra, thẳng đến mấy năm nay, đại phòng tựa hồ cũng biết tìm bọn họ phiền toái cũng vô dụng liền ngừng nghỉ. Nguyên lai like vốn là Chu Lão tứ cùng Đại Lang đi xưởng thủ công, nhưng kia hai cái người đọc sách cảm thấy hạ giá, lại vừa lúc gặp trong thôn làm học đường. Chu Lão gia tử liền nghĩ làm hai người đi giáo hải tử biết chữ, một tháng hai lượng bạc. Chu Di Dẫn nay cùng xưởng tiền tiêu vặt không sai biệt lắm, nhưng giáo bọn nhỏ biết chữ mỗi ngày mới mấy đường khóa, giáo xong rồi là được. Nhưng ở xưởng thủ công cần phải cả ngày làm sống. Vì việc này thượng phòng bên kia còn vui sướng náo nhiệt vài thiên. Chỉ là ở khai xưởng phía trước liền nói tốt, tiến xưởng làm việc mãn một năm liền bắt đầu lấy chê hoa hồng, ngay từ đầu mọi người tuy rằng cao hứng, nhưng cũng không phải quá hư phấn, bởi vì bọn họ cảm thấy cho dù có chê hoa hồng lấy, đỉnh thiên cũng bất quá một vài lượng bạc thôi. Nhưng là năm thứ nhất chê hoa hồng phát xuống dưới, trực tiếp lóe mù hạ loan thôn mọi người đôi mắt, bình thường nhất tiểu nhị đều là 20 lượng, 20 lượng à. Này căn bản chính là một năm tiền công a, hơn nữa những cái đó quản lý nhân viên chi hoa hồng càng nhiều. Hạ Loan thôn hoàn toàn điên cuồng, mỗi người hận không thể vừa múa vừa hát nhảy dựng lên. Tất cả mọi người ở cao hứng, duy độc thượng phòng giống nuốt rồi bỏ giống nhau. Lý Nhị muội quả thực rũ đủ đốn ngực, nếu là đại lang đi xưởng thủ công, một năm chính là 40 lượng bạc, 40 lượng a, trước kia tưởng cũng không dám tưởng. Liên như vậy bạch bạch phong chạy, đương nhiên không ngừng nàng Thượng phòng tất cả mọi người tiếc hận không thôi, đặc biệt là Chu Lão gia tử, miễn bản nhiều hối hận. duy nhất không sao cả chính là Chu Lão tứ, dù sao chỉ cần đừng làm cho hắn đi làm những cái đó hạ tiện sống, còn có thể đọc sách liên thành. mà năm thứ hai chia hoa hồng lại chứa hai lượng, cái này Thượng phòng tất cả mọi người ngồi không yên, Chu Lão gia tử có cũng không ngừng cấp Chu Lão nhị nói tốt, Chu Lão nhị không chịu nổi hắn quấy nhiễu, đành phải đáp ứng rồi chỉ cần thượng phòng không tìm sự làm một người tiến sưởng cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự chu di liền cũng gật đầu đồng ý vì thế chu lão đại từ năm trước bắt đầu liền vào sưởng thứ ba hổ cuối năm chia hoa hồng ba mươi lượng ai tới tới kêu thứ ba hổ nam tử hoan thiên hỉ điệu tiến lên ký tên lãnh bạc cuối cùng còn không chịu nổi hưng phân can cán sau đó liệt khai miệng rộng một đường ngây ngô cười trở về nhà nhìn nhí hổ đều cao hứng choáng váng Đương tiểu tổ trưởng chính là Hảo A, so với chúng ta nhiều năm lựa bạc. Sường, đương quản lý nhân viên phần lớn là chu gia buồn ra người, bất quá cũng không ai nói cái gì. Vốn dĩ chính là chu gia thanh âm, chiếu cố người trong nhà vốn chính là ứng có chi ý. Dùng người không khách quan ở hiện đại là tối kỵ, nhưng ở cổ đại lại là hết sức bình thường sự tình, bởi vì xã hội căn cơ chính là thông tộc, trong tộc người ôm đoàn. Một cái đoàn kết thân tộc người khác là không dám tùy ý khi dễ. Chu Trúc giòn nộn thanh âm một đám niệm, mỗi niệm đến một người tên, tất cả mọi người sẽ cao hứng la lên một tiếng, đảo không phải ồn ào, thật sự là nhịn không được trong lòng kích động chi tình. Chu Phong rốt cuộc đến phiên Chu lão đại, hắn hưng phấn xoa xoa tay, chạy chậm tiến lên. Hai lượng bạc? Gì? Chu lão đại trợn tròn mắt, về phía trước chạy nện bước cũng dừng lại, vẻ mặt không dám tin tưởng. Vì sao? bọn họ đều là mấy chục lượng, vì sao ta chỉ có hai lượng? Chu Lão Đại một đôi mắt nhìn chằm chằm Chu Lão Nhị, trên mặt tức giận bất bình. Cái này làm cho vốn dĩ náo nhiệt vui vẻ không khí vì này một túc. Những người này tự nhiên là đứng ở Chu Lão Nhị bên này, mặc kệ là định bỡ vẫn là cảm kích, đều muốn vì Chu Lão Nhị nói chuyện. Nhưng mọi người lánh đến chia hoa hồng đều là hai mươi lượng trở lên, cô đơn Chu Lão Đại chỉ có hai lượng, xác thật không thể nào nói nổi. Đại ca bởi vì ngươi là tháng riêng mới tiến sưởng, còn không đến một năm thời gian, cho nên không có biện pháp lấy chia hoa hồng. Chu Lão Nhị ra tiếng giải thích, nguyên lai like là như thế này. Thứ ba ca nhân nghĩa à, đối chính mình đại ca cũng cùng chúng ta giống nhau. Có người khen, bất quá đây là thí lời nói. Hạ Loan thôn tất cả mọi người biết Chu Lão Nhị một nhà cùng Chu Gia Thượng Phòng quan hệ không tốt, thứ ba ca trước kia bị không ít ủy khuất, tưởng hắn Lão Nhị thêm vào chiếu cố Thượng Phòng vốn chính là không có khả năng, cái này chu lão đại cũng không dám nói là cái gì. tiến sưởng mãn một năm sau, năm thứ hai mới có thể lãnh chia hoa hồng, đây là sáng sớm liền quy định tốt. hắn tổng không có khả năng đối chu lão nhị nói, xem ở chúng ta là thân huynh đệ phân thượng, ngươi cho ta chia hoa hồng đi. hắn trước kia đối chu lão nhị như thế nào, bản thân đấy lòng cũng rõ ràng, cũng biết chu lão nhị đối thượng phòng khả năng còn có chút cảm tình, nhưng hắn cái kia hảo cháu trai. Thiếu niên cử nhân lão già, đối thượng phòng chính là không có chút nào hảo cảm. Nếu là nháo đem lên, nói không chừng liền này phân hảo không dung cầu tới việc đều lên ném. Chu lão đại hề phải lãnh hai lượng bạc. Tao mi đắc mắt đi rồi. Lãnh tới rồi chia hoa hồng, Hạ Loan thôn liền hoàn toàn đắm chìm ở vui sướng trung, hô bằng dẫn bạn đi trong huyện mua sắm hàng Tết. Hạ Loan thôn hơn phân nửa nhân gia đều là ở lãnh đến chia hoa hồng sau, ước hảo cùng nhau sát hướng Quảng An huyện. Trong huyện cửa hàng thương gia thấy hạ loan thôn mênh mông một đám người, lập tức mặt mày hớn hở, đều biết đại khách hàng tới. Hạ loan thôn người tránh được tiền, tự nhiên cũng bỏ được tiêu tiền, mỗi cái gia đình một năm ít nhất đều có 40 lượng bạc tiền thu, lấy ra cái 3-4 lượng bạc thu mua hàng Tết, vẫn là bỏ được. Nhìn hạ loan thôn mọi người hỉ khí dương dương mua sắm, kia heo đều là nửa phiến nửa phiến mua, chỉ đem mặt khác thôn tới mua hàng Tết người, bao gồm trong huyện người hâm mộ trong mắt đều đỏ ta nhưng nghe nói, bọn họ thôn xưởng tạo kia gì son môi cùng xà phòng thơm đều bán được kinh thành đi. ta nương hay, này đến kiếm bao nhiêu tiền? đâu chỉ là kinh thành a, đại càng mỗi cái địa phương đều có người tới nhập hàng. bất quá ta nghe nói là xưởng gia hóa lượng không cao, rất nhiều người bài đội đều vào không được hóa. đây mới là nhân hẳn là sao? thứ này bán giá cả cao, nếu là còn có thể tạo rất nhiều, kia bạc còn không đều bị hạ loan thôn kiếm đi. nửa khí chua loảng. Kia đảo cũng là, không có khả năng hai mặt đều làm Hạ Loan thôn chiếm toàn. Những người này cùng Hạ Loan thôn khả năng cách thật xa, tám gậy che đều đánh không, nhưng vẫn là nhịn không được đáy lòng phiếm toan, bằng gì đều là giống nhau người, vì sao nhà ta còn ở vì lấp đầy bụng mà rãy rựa, các ngươi Hạ Loan thôn người lại có thể đốn đốn ăn thịt, hàng năm xuyên bộ đồ mới. Nghe thấy xưởng gia hóa không nhiều lắm, những người này trong lòng liền cao hứng lên, sướng đáng, da không được quá nhiều hóa cũng liền tránh không được càng nhiều tiền. nay cuối cùng làm cho bọn họ đáy lòng hơi chút cân bằng một ít. Nếu là ta cũng có thể trụ đến Hạ Loan Thôn đi thì tốt rồi, nghe nói chỉ cần là Hạ Loan Thôn hộ gia đình, mỗi nhà mỗi hộ đều có một cái tiến xưởng thủ công danh lạch. Thật hâm mộ a. Ngươi tưởng trụ, ta còn tưởng trụ đâu, được không? Chúng ta trong thôn có một nhà tức phụ nhi chính là Hạ Loan Thôn gả đi ra ngoài, từ hai năm trước liền nghĩ rời đi Hạ Loan Thôn ngủ lại. Mãi cho đến hiện tại cũng chưa thành. Mặc kệ những người khác như thế nào thảo luận, hạ loan thôn người hoàn thành mua sắm, lại dựa theo lệ thường đi trong huyện diễn phường thỉnh gánh hát hát tuồng. Nay kỳ thật chỉ năm thứ nhất phát chia hoa hồng thời điểm, bởi vì mức thật sự vượt qua các thôn dân mong muốn, liền có người đề nghị thỉnh gánh hát nhạc A nhạc A, nhị cũng là cảm tạ Chu gia. Cũng không cần Chu gia ra tiền, trong thôn tổng cộng 300 nhiều hộ. Mỗi nhà ra cái 200 văn là có thể thỉnh một cái hảo điểm nhi gánh hát. Cứ như vậy, ở lên đến chia hoa hồng sau liền thỉnh gánh hát hoạt động cũng liền bảo lưu lại xuống dưới. đây trời đại tuyết, hạ loan thôn mọi người lôi kéo hàng tết đi ở tuyết động cập đầu gối trên đường, lại là một mảnh khí thế ngất trời. Tất cả mọi người cười lớn, tiếng cười ở trên nền tuyết truyền ra thật xa. Đi đến cửa thôn, cầm đầu người thấy chu di thế nhưng ăn mặc đại nỉ y y à đứng ở cửa thôn, nhìn dừng chút. Tuyết đọng bay múa ở hắn trên mặt, phúc ở mặt mày. Người trong thôn không nhiều ít văn hóa, không biết nên hình dung như thế nào lúc này cảm giác, chỉ là cảm thấy lục lang như thế nào như vậy đẹp à, tựa như. Tựa như kia tiên nhân dường như. Thanh Trúc ở Chu Di phía sau đông lạnh đến run run rẩy rẩy, thật sự không rõ thiếu ra vì cái gì ấm áp nhà ở không nốc, chỉ cô đơn ra tới xem tuyết. Thu mua hàng Tết trở về người thấy tìm Chu Di, vốn có người nghĩ ra thanh lại bị cầm đầu người ngăn trở, đường kêu, lục lang định là ở suy tư gì đại sự, chúng ta không thể quay nhiều hắn, làm hắn tưởng đi. nghe những người khác nghĩ mà sợ gật gật đầu, còn hảo không có ra tiếng, và không đánh gãy lục lang tự hỏi làm sao. Chính là, nhị thúc, lục lang liền như vậy đứng, có thể hay không đông lạnh a? Có người hỏi, chúng ta đi về trước, đợi chút liền tới nhìn xem, nếu lục lang ở chỗ này ngốc lâu rồi, chúng ta liền nhắc nhở hắn một tiếng, Nga, tốt, tốt, vẫn là nhị thúc tưởng chú đáo. Vì thế vừa rồi còn ồn ào nhốn nháo một đám người lúc này lại đều so gà còn tĩnh, co đầu rụt cổ sợ nháo xuất động tĩnh, im áng hướng trong thôn đi đến. Thiếu gia, chúng ta có thể đi trở về sao? Thanh Trúc biên nhảy chân ha xuống tay nói. Chu Di lấy lại tinh thần, ngượng ngùng sờ sờ Thanh Trúc đầu, đi thôi. Hắn trước kia sinh ở phương Nam, hơn nữa toàn cầu nhà ấm hiệu ứng. Nào xem tới được trời đất này một mảnh tố mang cảnh sắc. Thiên điệu một mảnh bạch, nhìn nhìn, liền sinh ra người dữ dội nhỏ bé cảm giác. Một không cẩn thận biên xem ngây người. Chu Di cùng Thanh Trúc trở về nhà không trong chốc lát, cái kia bị người kêu nhị thuốc quả nhiên tới nhìn, thấy Chu Di đi rồi, người này mới nhẹ nhàng thở ra, còn Hảo đi trở về, bằng không sinh bệnh nhưng sao chỉnh. Chu Di hiện tại nhưng không ngừng Chu Lão nhị cùng Vương Diễm xem trọng. Mà là toàn bộ hạ loan thôn bảo bối của ưng, bọn họ trong lòng rõ ràng, hạ loan thôn hiện tại ngày lành đều là Chu Di mang đến, nếu là không có Chu Di, người trong thôn sao có thể ở cửa nhà liền tránh nhiều như vậy tiền. Ngày hôm sau là trừ tịch, Chu Di còn chưa rời giường thời điểm liền nghe thấy người trong thôn ở phong tháo. Không trong chốc lát, trời sáng, trong thôn liền hoàn toàn náo nhiệt lên. Ăn qua cơm trưa, gánh hát liền phải bắt đầu hát tuồng. Bọn họ đến nhanh đưa sân khấu kịch cùng lều đắp lên, hôm nay Nhi Lãnh còn phải ở lều phía dưới nhóm lửa đôi. Chu lão nhị ăn qua cơm sáng cũng đi hỗ trợ, đây là trong thôn hoạt động, hắn cũng vui với tham dự trong đó, trong nhà cũng giống nhà khác giống nhau, ra 200 văn tiền. Ngươi chậm một chút nhị ăn, chậm một chút, sống ở chỗ đó, lại không ai cùng ngươi đoạn. Vương Diệm thấy Chu lão nhị từng ngụm từng ngụm ăn cơm, không cấm quên nhủ. Này ngươi nhưng nói sai rồi ta nếu là đi tối nay nhi nói không chừng bọn họ thật đem việc làm xong rồi. Chu lão nhị chép chép miệng lệch nói, chưa thấy qua ngươi như vậy, còn cướp làm việc. Chu lão nhị nghe xong cười cười không nói lời nào. Nương, ngươi liền tùy cha đi thôi. Chu Di uống một ngụm nhiệt canh, cười tủm tỉm nói, hắn nhưng thật ra biết Chu lão nhị ý tưởng, rốt cuộc Chu lão nhị vẫn luôn là tiểu dân chúng một cái, cùng người trong thôn cũng không có gì đắt rẻ sang hèn chi phân. Đại gia cùng nhau xương huynh gọi đệ. Nhưng hiện tại bất đồng, nhà bọn họ xưởng có thể nói là toàn thôn tiền thu, sinh kế đều dựa vào xưởng, người trong thôn mặc dù lại đại trái tim, ở cùng Chu lão nhị ở chung thời điểm, tự nhiên cũng không có khả năng giống như trước giống nhau không hề cố kỵ. Chu lão nhị khả năng sẽ cảm thấy không được tự nhiên, Chu Di cũng tùy hắn, này cũng chỉ có thể dựa Chu lão nhị chậm rãi thói quen. Ăn qua cơm trưa, người trong thôn dần dần hướng sân khấu kịch dũng đi. Chu gia nhảy chân nhỏ dính sát vào ta Chu Di, đi theo hắn cùng nhau hướng sân khấu kịch đi đến, sáu nha cũng đi ở bọn họ bên người. Sân khấu kịch là đáp ở phơi lương bá thượng, này chỗ tuyết đã quét sạch sẽ. Khán đài phía trên đắp vài dầu, đem toàn bộ phơi lương bá đều che đậy đi lên. Phía dưới châm hừng hực đống lửa, Chu Di vừa đi đi vào, liền cảm thấy nhiệt khí. Người trong thôn thấy hắn đều vui mừng chào hỏi, mang theo nồng đậm thân thiết cùng một chút lấy lòng. Vô luận là ai, Chu Di đều cười gật đầu đáp lại. Mỗi người được đến Chu Di đáp lại sau, đều sẽ càng thêm vui mừng. Chu Di nắm Chu Gia về phía trước đi, một chỗ đột nhiên truyền đến cười Duyên Thanh. Chu Di xem qua đi, mới phát hiện nguyên lai là trong thôn 14-5 tuổi đã gả tiểu cô nương tụ ở bên nhau. Nhật tử hảo quá, này đó tiểu cô nương cũng xuyên hảo, không biết có phải hay không hạ loan thôn khí hậu phá lệ hảo. Trước kia này đó nha đầu phiến tử ăn không tốt xuyên cũng đơn giản, nhìn cũng liền như vậy, nhưng mấy năm nay trong thôn các cô nương kia nhan giá trị chính là cọ cọ hướng lên trên trứng. Tu ở bên nhau các cô nương đại khái có hai mươi mấy người, thấy Chu Di xem qua đi, một đám e lệ ngượng ngùng. Nha, hắn nhìn qua, làm sao? Có cô nương nhỏ giọng thét to. Chu Di nghe chiều chiều khoe miệng, hắn lại không phải ăn thịt người quái thú, xem qua đi còn có thể sao? Chu Di mang theo Chu Gia đang chuẩn bị cất bước tránh ra, lúc này, đám kia tiểu cô nương trùng đột nhiên đi ra một cái tiểu nữ hài nhi, trên mặt mang theo tráng sĩ đoạn cổ tay biểu tình, bước đi đến Chu Di trước mặt. Nhưng vừa nhìn thấy Chu Di, kia cổ thật vất vả tụ tập khí phốc một chút liền bẹp đi xuống, mai phục đầu rốt cuộc nâng không đứng dậy, chỉ lắc bắp từ sau lưng lấy ra một đôi miếng đột dày. Thanh âm tiểu nhân giống môi ôi, Chu, Chu Di, tưởng tường tặng cho ngươi." Nữ hài nhi thanh âm nổi điện dường như run lợi hại. Chu Di than một tiếng, này nhưng cho hắn ra một nan đề, làm cho nhiều người như vậy, cô nương này cũng dám cho hắn tặng đồ, thực sự luẩn quẩn. Không tiếp đi, sợ quét cô nương này mặt mũi. Tiếp đi, cũng là hậu hoạn vô cùng. Làm người cho rằng hắn đối cô nương này có ý tứ liền không xong. Hắn xem một cái sáu nha. Sáu nha tâm tư vừa chuyển, gật gật đầu. Chu Di liền ôn thanh nói, "Tỷ tỷ của ta hiện tại đang ở học theo hoa, ta miếng độn dày đã đủ nhiều, thực sự không dùng được, không bằng ngươi đem này miếng độn dày tặng cho ta tỷ tỷ, nàng cũng đi theo học học như thế nào." Sáu Nha lúc này kinh hỉ nói, "Thật sự, thật xinh đẹp miếng độn dày." Kia cô nương nghe vậy run lên, đỏ hốc mắt, đem miếng độn dày đưa cho Sáu Nha, "Sáu Nha muốn học, này miếng độn dày ngươi liền cầm đi đi, nếu là có không hiểu địa phương, cũng có thể tới hỏi ta nói xong nâng lên tay lau lau nước mắt túi đầu chạy chấm khai chu di đành phải làm bộ cái gì đều không có phát sinh nắm chu ra về phía trước đi đến cô nương về tới bọn tỷ muội cùng nhau ngốc địa phương những người khác liền diễu diết nói khai có anh ủi nàng hảo tiểu a chu di đó là bầu trời nhân vật về sau là muốn cưới đại gia tiểu thư như thế nào nhìn chúng chúng ta nhưng cũng có người chăm trọng địa mai Thật là không biết xấu hổ, làm cho nhiều người như vậy mặt liền dám cấp nam nhân tặng đồ, thật là đem cha mẹ ngươi mặt đều mất hết. Ngươi nói gì, này có gì hảo mất mặt, ta xem ngươi mới là hiểu sai, chu di cấp người trong thôn mang đến này thật tốt chỗ, tiểu nha theo đôi giày lót cảm tạ hắn sao. Lúc này tiểu nha nương đi tới, không sai, đó là nhà ta vì đa tạ chu di đưa, các ngươi về sau nếu ai dám lạn khua môi múa mép, xem lão nương không xé lạn các ngươi miệng. Lúc này tiểu nha cũng phục hồi tinh thần lại, nay đó tiểu cô nương nói nàng không hề có để ở trong lòng, nàng lá gan vốn là đại, bằng không cũng không có khả năng ở mặt khác cô nương đều chỉ có thể quá quá miệng nghiện thời điểm, nàng liền dám hành động. Được rồi, nương, các nàng đều là nói ngoài nhi. Đúng không? Tiểu nha nhìn quét một vòng nhi tiểu tỷ muội Này đó cô nương liền dừng miệng, tiểu nha cũng không phải là dễ khi dễ, cùng nàng bưu hãn nương có liều mạng áp đảo tiểu tỷ mội, tiểu nha nhìn chu di bóng dáng, trên mặt mang theo ửng đỏ, trong lòng đã ngọt ngào lại yêu thương, hắn không có tiếp ta miếng đồn dày, nhưng là hắn khen ta thêu hảo nột. Sáu nha cầm miếng đồn dày treo gẹo nói, ta đệ đệ như vậy Tuấn, nhìn xem này đó các cô nương, thiêu thân lao đầu vào lửa dường như. Sáu nha cùng năm nha tính tình ở chu di ảnh hưởng hạ, đã độc lập lại hảo phóng, sáu nha tính tình so năm nha muốn hoạt bác, Cười ra hai cái má lún đồng tiền, giòn giòn nói. Chu Di bất đắc dĩ, tứ tỷ, Sáu nha che miệng cười một tiếng, được rồi, không treo gẹo người, ta đi tìm đường, chính ngươi đi ngồi lao ra ghế đi. Lao ra ghế chỉ chính là bãi đang xem đài trước nhất bài, cấp trong thôn bối phận cao thế hệ trước nhi ngồi. Nhưng Chu Di danh vọng đặc biệt cao, mặc dù hắn không nghĩ ngồi, người trong thôn vẫn là đem hắn an bài ở hàng phía trước, mà là vẫn là trung gian vị trí. Lục Lang tới, Tám Lang cũng tới. Mau, mau ngồi, nướng sườn ấm. Chu Di bên cạnh là Tam Thúc Công cùng Nhị Thúc Công, hai người trước mặt có một chậu bếp lò. Thấy Chu Di cùng Chu Gia tới, vội hiền hòa tiếp đón bọn họ. Chu Di lễ phép kêu bọn họ, Chu Gia cũng đi theo thăm hỏi. Chỉ chốc lát sau diễn liền mở màn, trên đài các diễn viên e ừ -e a a sướng. Chu Di là xem không đi vào, nhưng đây là người trong thôn tập thể hoạt động. Hắn không tới liền có chút có vẻ cao ngạo, không thức thời vũ. Vì thế đành phải cường ngồi, nghe nghe liền có chút mơ màng sắp ngủ. Chu gia đứng ở Chu Di trong lòng lực, thấy Chu Di đầu một chút một chút ngủ gà ngủ gật, vội đem chính mình bả vai trên đỉnh đi, làm cho Chu Di dựa vào hắn thoải mái một ít. Không trong chốc lát Chu gia nho nhỏ bả vai liền đã tê dần, hắn thử thử miệng, vẫn là nhịn xuống không động đậy, khuôn mặt nhỏ vẻ mặt nghiêm túc, lông mày gắt ga banh lúc này thanh trúc đống nhiên tiến lên đây muốn đối chu di nói chuyện chu gia lại đống nhiên dơ lên ngắn ngủn ngón trỏ thở dài một tiếng đường xạo ca ca ta đang ngủ đâu thanh trúc có chút răng đau nay nhị thiếu gia hiếm lạ đại thiếu gia đã tới rồi hắn đều xem bất quá đi nóng nỗi nhị thiếu gia nhị cô mãi mãi mang theo nhị cô gia đã trở lại bọn họ chỉ tên muốn tìm đại thiếu gia thanh trúc nói chu gia đem lông mày thật sâu kẹp lên nàng lại trở về làm gì Mỗi lần trở về cũng chưa chuyện tốt. Hơn nữa Kaka không thích cái này Nhị tỷ, hắn cũng chán ghét Nhị tỷ, Kaka ngủ nổn, làm cho bọn họ chờ hảo. Chương 82: Gia nghiệp. Kỳ thật Chu Di ngủ đến cũng không thâm, ở Chu gia cùng Thanh Trúc nói chuyện thời điểm, hắn liền tỉnh, chỉ là bốn phía nhiệt khí tràn ngập, hắn có chút không mở ra được đôi mắt. Nhị tỷ tới làm gì? Nâng lên mí mắt. Thiếu gia, ngươi tỉnh. Thanh Trúc vui vẻ nói. Kaka Ngươi không hề ngủ một lát sao? Chu gia sờ sờ bả vai, mãn hàm chờ mong hỏi. Chu di khẽ cười một tiếng, cấp Chu gia xoa xoa bả vai. Hôm nay nhưng ít nhiều ra ra, này giấc ngủ ngon thoải mái a. Ra ra chính là có khả năng. Chu gia vừa nghe, mặt đều hưng phấn đỏ, đem tiểu bộ ngực đỉnh lao cao, hắn tiểu tiểu thanh nói, ca ca, ngươi về sau ngủ ta liền cho ngươi đương gối đầu đi. Chu di bị Chu gia nói bật cười, sờ sờ hắn béo đầu. Thanh trúc ở một bên xem liễu lưỡi, nhị thiếu gia ở bên ngoài chính là một cái hầu thiên hầu mà bá vương. Hiện tại vừa đến Chu Di trước mặt, lại trở nên so với ai khác đều ngoan ngoãn, này khác biệt cũng quá lớn đi. Thanh trúc, nhị tỷ bọn họ trở về làm gì? Chu Di lại hỏi Thanh trúc một lần. Ta cũng không biết, nhị cô nãi và vừa trở về liền khóc, còn xảo muốn tìm người, lão gia cùng phu nhân đều tới xem diễn, trong nhà cũng không có có thể làm chủ người ta đành phải tới tìm thiếu gia ngươi. Bất quá thiếu gia, ta xem nhị cô gia sắc mặt cũng khó coi thực, khẳng định là gặp được đại sự. Thanh Trúc phân tích nói. Chu Di gật đầu, ta đi về trước nhìn xem. Chuyện này trước không cần nói cho láo gia phu nhân. Thanh Trúc khó xử, chính là thiếu gia, ta đã nói cho bọn họ. Nói xong thật cẩn thận nhìn Chu Di, sợ hắn sinh khí. Chu Di nhún mày, tính. Cha mẹ biết cũng hảo hắn buồn không nghĩ làm tam nha quấy rầy cha mẹ, bất quá nghĩ tam nha tính tình, khẳng định sẽ không săn sóc cha mẹ, sớm hay muộn sẽ làm bọn họ biết. Chu di nắm chu ra đứng dậy, trở ra lều, sáu nha cũng vẻ mặt nôn nóng đi ra, thứ tỷ, ngươi không xem diễn. Sáu nha lắc đầu, còn nhìn cái gì diễn à, nhị tỷ nơi đó cũng không biết ra gì sự, thế nào cũng phải lúc này trở về. Nàng đối cái này nhị tỷ cảm tình cũng không thâm, tam nha tính tình độc. Trừ bỏ đại nha ngoại, năm nha cùng sáu nha đối nàng cũng chưa cái gì bao sâu cảm tình, hơn nữa tam nha còn lần lượt tìm việc. Tam nha gả cho lúc sau, một lần vương diễm trong lúc vô tình nói lầu miệng, năm nha cùng sáu nha liền đã biết tam nha làm sự tình. Lúc ấy đem các nàng hai chấn trợn mắt há hốc mồm, đây là đầu vóc rõ ràng người có thể làm ra tới sự sao. Nếu không phải lục lang ứng đối thích đáng, chỉ sợ chu ra toàn bộ thanh danh đều bị tam nha bại hết mà nàng cùng năm nha càng sẽ đã chịu trực tiếp liên lụy gả chồng nói dơn đâu rào tóc làm cả đời gái lỡ thì đi xuất giá khuê nữ ở đại niên sơ nhị mới có thể hồi môn đây là ước định thành tục thói quen ở trừ tịch phía trước liền về nhà mẹ đẻ là không may mắn tam nha cùng mục tử lễ lúc này đến chu ra thuyết minh gặp được sự khẳng định không nhỏ cho nên vương diễm cùng chu lão nhị đang nghe đến hạ nhân bẩm báo trước tiên liền đi trở về Chu Di Tam tỷ đệ về đến nhà thời điểm, Vương Diễm cùng Chu Lão nhị đang ngồi ở thiên thính tượng đầu, Tam Nha cùng Mục Tử lễ quỳ gối phía dưới, Mục Tử lễ gục xuống đầu không nói chuyện, Tam Nha lôi kéo Vương Diễm quần áo, khóc lóc kể lệ nói, Nương, ngươi nhưng phải cứu cứu chúng ta, bằng không ta cùng Tử lễ còn có tình nhi như thế nào sống a? Vương Diễm chân tay luống cuống, Này, này ta sao cứu ngươi, ta gì cũng đều không hiểu a. Tam Nha vừa nghe, quỳ đi mấy bước, Bước thiết nói, tìm lục lang, chỉ cần lục lang quản việc này, bọn họ nhất định phải chết. Lời nói còn chưa nói xong, Chu Lão nhị liền phanh một tiếng trụ cái bàn, nha đầu chết tiệt kia, ngươi còn dám liên lụy lục lang, các ngươi mục ra chính mình phá sự, lục lang nhúng tay người khác sẽ sao xem hắn. Ngươi là không đem lục lang liên lụy đến, ngươi liền không cam lòng đúng không? Tam nha khóc đến hai mắt đấm lệ mông lùng, cha, cha, ta chỗ nào có những cái đó tâm tư? chính là có thể quản việc này chỉ có Lục Lang, hắn nếu là mặc kệ chúng ta chết sống, chúng ta liền thật sự sống không nổi nữa nha. Lăn lăn lăn, cút cho ta ra chu ra, Lục Lang sẽ không trộn lẫn các ngươi mục già pha sự. Chu Láo Nhị xanh mặt nói, đứng lên liền phải đuổi đi người. Nhạc phụ, ta biết việc này làm Lục Lang nhúng tay thật sự là khó xử hắn, chính là cha ta hiện tại bệnh không xuống giường được, đại ca cùng nhị ca liền đem gia nghiệp toàn bộ nắm chặt tới rồi bọn họ trong tay đây là đại nghịch bất đạo hành vi a ta cũng không phải vì chính mình liền tưởng cho ta cha thảo cái công đạo so với tam nha mục tử lễ nói chuyện đã có thể muốn có trật tự nhiều hơn nữa hắn từ mục lao ra từ góc độ xuất phát chu lão nhị hiện tại cũng là làm cha tưởng tượng một chút nếu là hắn bản thân ngã bệnh bọn nhỏ liền bắt đầu tranh trong tay hắn giảng nghiệp chu lão nhị lắc đầu lục lang cùng tám lang đều là đỉnh đỉnh hiếu thuận hài tử bọn họ sao sẽ làm việc này Lại nói, nhà này đồ vật đều là bọn họ ca hai, có gì hảo tranh. Bất quá xuất phát từ đối mục lão gia tử thương hại, Chu lão nhị vẫn là ngồi xuống, mục tử lễ vừa thấy hấp dẫn, đang muốn không ngừng cố gắng, Chu Di nắm Chu gia liền từ bên ngoài đi đến, hắn khẽ cười một tiếng, nhị tỷ, nhị tỷ phu, các ngươi lúc này tới chúc Tết, có phải hay không sớm điểm nhi? Hắn ngồi vào Chu lão nhị hạ đầu, Chu gia liền dính sát vào hắn đứng ở bên cạnh nhìn Tam Nha khóc đến nước mắt nước mũi giàn ruột bộ dáng ghét bỏ nói nhị tỷ ngươi đều là đại nhân sao còn khóc đến cùng trong thôn Tiểu Hoa giống nhau Tam Nha gả đi ra ngoài đã nhiều năm không biết Tiểu Hoa là ai nhưng dựa vào Chu Gia xảo quyệt tính tình tưởng cũng biết đối nàng nói không phải cái gì lời hay nàng xoa xoa nước mắt không để ý tới Chu Gia chờ đợi nhìn Chu Di mục tử lễ đối Chu Lão nhị có thể nói tận lời hay nhưng đối cái này đại cứu tử Hắn là đánh trong lòng nút nhát, hắn biết hắn chuẩn bị những lời này đó khả năng lửa gạt không được Chu Di. Chu Di uống một ngụm trà, lúc này mới nói, sự tình trải qua ta vừa mới ở ngoài cửa đã nghe thấy được, bất quá nhị tỷ phu, ngươi là con vợ lẽ, gia nghiệp vốn dĩ liền không ngươi cái gì phân, ngươi muốn tranh cái gì đâu. Là đại ca ngươi nhị ca không đem ngươi kia phân cho ngươi sao. Mục tử lễ bị hỏi đến nghẹn họng, hắn trong nháy mắt tạp đốn, vội vàng lắc lắc đầu. Ta không phải vì ta chính mình, ta là vì ta cha không đăng giá. Hắn cái này mùa đông thân mình không tốt, bị bệnh ở trên giường, hiện tại đại ca nhị ca nháo ra việc này, cha ta đều không mở miệng được, nếu là hắn bệnh hảo sau đã biết nên có bao nhiêu khổ sở. Chu Di, ngươi liền xem ở cha ta mặt mũi thượng, giúp giúp hắn đi. Chu Di khét cười một tiếng, ngươi cũng nói đó là cha ngươi, lại không phải cha ta, này vốn chính là các ngươi gia sự, nhị tỷ phu. Ngươi nếu là thật vì cha ngươi, sao không chính mình xuất lực cùng đại ca ngươi nhị ca đấu một trận. Chu Di, ngươi hả tất nói nói mát, ta nếu có thể đấu đến quá lớn ca nhị ca, còn dùng đến tới cầu ngươi sao mục tử lễ nghe xong Chu Di nói, cảm thấy hắn là ở thật sâu vũ nhục chính mình, xoát một chút đứng lên, xanh mặt nói. Đó là chính ngươi không bản lĩnh, cùng ta có quan hệ gì đâu. Chu Di đột nhiên đem chén trà thật mạnh đặt ở trên bàn trà, trên mặt cũng không có cười bộ dáng. Hảo hảo nói chuyện, hảo hảo nói chuyện Vương Diễm thấy Chu Di tức giận, vội khuyên nhủ. Chu Di ý thức được chính mình sắc mặt dọa đến Vương Diễm, hít một hơi, lại khôi phục ôn nhuận thần sắc. Nhưng Chu ra nhưng không làm, hắn thấy mục tử lễ chọc Chu Di sinh khí, lập tức trừng lớn hai mắt, đối mục tử lễ khinh thường gieo lên. Chính ngươi không bản lĩnh, cũng chỉ biết tìm người khác hỗ trợ, thật không loại. Hắn không phải quá biết cái gì kêu không loại, chỉ là cùng tiểu đồng bọn chơi thời điểm nếu là ai nhận thua liền sẽ bị những người khác nói như vậy. hơn nữa hắn cùng các bạn nhỏ đều giảng chính là chính mình thật bản lĩnh. nếu là ai về nhà năn nỉ đại nhân cáo trạng là sẽ bị khinh bỉ. mục tử lễ vừa mới cảm thấy đã chịu chu di một đòn ngay tim, hiện tại chu gia lại tiếp theo biểu một tiếng thả một mũi tên, chỉ đem hắn khí thân mình đánh hoảng. sắc mặt trắng bệch nói, hảo, hảo, quả nhiên là huynh đệ đồng lòng. xem ra ta là cầu sai người, chu di ưởng ngươi vẫn là một cái cử nhân, cha ta nằm ở trên giường sinh tử không biết, ngươi liền như vậy một cái lão nhân vội đều không giúp, quả thực bôi nhọ cử nhân khí khái. Ngươi cho ta cái muỗng." Chu lão nhị nghe xong lời này, nao dung đến hắn nói như vậy chu gì, tức khắc bạo khởi. Tam nha lập tức bổ nhào vào ở mục tử lễ bên người, tính, chúng ta không cầu, không cầu, nhà này vốn là không ai đem ta đưa người xem, ta đã sớm nên biết đến, tử lễ" Chúng ta đi. Chu Lão nhị bị lời này khí cái ngã ngửa, ngươi, ngươi, nha đầu chết tiệt kia ngón tay run run cái không ngừng. Tam nha, ngươi đây là nói gì lời nói, ngươi đây là sẹo nương tâm A Vương Diễm nghe xong tam nha nói, bi tử giữa tới, nhịn không được ai ai khóc. Sáu nha đã sớm nhịn không được, thấy tam nha thế nhưng nói như vậy hôn trướng lời nói, khí mặt đều đỏ, tam tỷ, ngươi đây là nói gì hôn trướng lời nói. Trong nhà như thế nào bạc đã ngươi? Lúc trước làm hạ như vậy không biết xấu hổ dèm pha, nếu không phải lục lang ngươi đã sớm bị xâm lồng heo, còn dung đến ngươi ở chỗ này nói một ít trọc cha mẹ tâm hoa tử nói. Tam Nha chỉ đương không nghe thấy sáu nha nói, cùng mục tử lệ ôm đầu khóc giống, biên khóc biên của trách, từ nhỏ cha mẹ liền lấy ta không lo người xem, ăn không đủ no mặc không đủ ấm chỉ có làm bất tận sống. Ta còn sống làm gì đâu, còn không bằng đã chết tính. Hoa Vương Diễm Đông Nhiên lên tiếng khóc lớn. Con của ta, ngươi đây là ở đảo Nương Tâm à? Chu Lão Nhị cũng ngồi ở vị trí thượng, vẻ mặt suy sụt. Mấy cái nữ nhi khi còn nhỏ hắn sắc thật không như thế nào chú ý, hiện tại nghe Tam Nha thanh thanh khóc huyết khóc lóc kể lể, một lòng cũng nắm đau. Ai, lúc trước hồ đồ, bởi vì một lòng cầu nhi tử, đem mấy cái nha đầu đều xem nhẹ, ngấm lại hắn sẽ bởi vì Chu Lão gia tử bất công mà bất mãn kia bọn nhỏ sẽ bởi vì hắn bất công cũng bất mãn không phải bình thường sao. Bị đuổi ra đi lại như thế nào? Từ lễ, liền tính ăn quả ăn chấu ta cũng đi theo người, chính là đáng thương ta hải tử, ta tình nhi à, nàng còn như vậy tiểu, liền phải đi theo chúng ta này không biết cố gắng cha mẹ chịu khổ tam nha thấy nàng nói làm vương diễm cùng chu láo nhị giao động, trong lòng vui vẻ, tiếp tục khóc giọng nói. Nhan nhi, ngươi nói rất đúng, cầu người không bằng cầu mình. Nếu Lục Lang không hỗ trợ, chúng ta cũng không cần cưỡng cầu. Chính chúng ta ăn chút khổ cũng không có gì, chỉ là cha vất vả cả đời, lao tới lại được đến như vậy kết cục. Ai, thôi bỏ đi, ai kêu hắn quấn đến ta như vậy không biết cố gắng nhi từ đâu. Mục Tử lễ vẻ mặt bi phẫn. Chu Di thở ơ lạnh nhạt, đều mau cấp này hai người vỗ tay, một màn này ở nhà khẳng định không thiếu tập luyện đi. Các nàng nếu là đi đến hiện đại Không nói được còn có thể đạt được diễn tinh hai người tổ danh hiệu. Cha hắn, nếu không chúng ta liền giúp giúp Tam Nha đi, tổng không thể nhìn nàng chịu khổ a quả nhiên vợ chồng hai kế sách hiệu quả. Tam Nha biên khóc về sau khổ nhật tử, một bên nói khi còn nhỏ chịu khổ, kích khởi Vương Diễm cùng Chu Lão nhị ấy nấy cùng đau lòng. Mà mục tử lễ tắt tử mục lao ra tử xuất phát, lên mặt nghĩa tới áp chủ gì? Di. Vương Diễm vừa thốt lên xong. Mục Tử Lễ cùng Tam Nha thân mình đồng thời nhẹ nhàng chấn động. Mục Tử Lễ lặng lẽ khắp một chút Tam Nha, Tam Nha liền khóc đến lợi hại hơn, đem chính mình nói rất giống trong đất cải kia. "Này sao giúp, vốn dĩ chính là bọn họ mục gia chính mình sự." Chu lão nhị chói chặt lông mày, nói không nên lời khó xử. Hắn cho rằng, đây là mục gia chính mình sự, bọn họ Chu gia nếu là nhúng tay nói, còn không được bị người ta nói ủy thế với người. Này đó vẫn là việc nhỏ nếu là bởi vì hắn mềm lòng đáp ứng rồi hỗ trợ liên lụy tới rồi lục lang kia hắn chỉ sợ cả đời đều phải sống ở hối hận chỉ là này mục lão gia tử cũng thực sự đáng thương gặp được như vậy bất hiếu nhi tử bọn họ nếu là chẳng quan tâm người khác có thể hay không lại nói bọn họ thấy chết mà không cứu đến cuối cùng chỉ sợ cũng muốn liên lụy đến lục lang đây mới là chu lão nhị do dự địa phương nhị tỷ phu ngươi luôn miệng nói vì cha ngươi Khi vì sao cha ngươi hiện tại đều nằm ở trên giường không thể nói chuyện, ngươi lại còn có nhàn tâm chạy đến nhà ta tới. Ngươi không phải hẳn là ở mép giường vì ngươi cha phụng dưỡng chén thuốc sao. Chu Di không kiên nhẫn lại xem này hai người diễn trò, hỏi. Ta. Ta muốn bảo vệ cho cha ta sản nghiệp, bằng không hắn sẽ không an tâm. Mục tử lễ trong nháy mắt ngại lời, nhưng thực mau liền tìm hảo lý do thoái thác. Nga. Cha ngươi không phải nói không được lời nói sao. Ngươi sao biết hắn sẽ bởi vì việc này không an tâm. Chu di khỏe miệng mang cười tiếp tục hỏi. Chỉ là chu di này mặt mang mỉm cười bộ dáng xem ở mục tử lễ trong mắt lại so với quỷ còn đáng sợ. Ta. Ta. Đại ca nhị ca thừa dịp cha sinh bệnh đem sản nghiệp toàn bộ nắm giữ ở chính bọn họ trong tay. Cha nếu là đã biết, hắn đương nhiên sẽ thương tâm. Mục tử lễ rũ trong người bạn tay cầm gắt gao. Nhị tỷ phu, nguyên lai like đây đều là chính ngươi tưởng A, bất quá ta cái nhìn cùng ngươi hoàn toàn tương phản, cha ngươi đã bị bệnh, hắn không thể lo liệu trong nhà sản nghiệp. Đại ca ngươi nhị ca thân là con vợ cả, vốn là hẳn là kế thừa gia nghiệp, theo ý ta tới, bọn họ là vâng mệnh với nguy nan, vì ngươi cha bài ưu giải nạ đâu. Rốt cuộc các ngươi mục ra gia đại nghiệp đại, tổng không có khả năng không ai làm chủ đi. Cha ngươi nếu là đã biết, chỉ biết vui mừng. Như thế nào thương tâm đâu Ngoa tào Chu di lý do thoái thác làm mục tử lễ trợn mắt há hốc mồm Thế nhưng còn có thể như vậy Hắn chính là biết đến Hắn cha vẫn luôn đau nhất chính là hắn Ở còn không có sinh bệnh trước Liền ở kế hoạch đem trong nhà một nửa sản nghiệp cho hắn Chỉ là sợ hắn cha vẫn luôn sợ người khác nói hắn sùng thứ diệt đích Lúc này mới chuẩn bị chậm rãi làm Ai thành tưởng Cái này mùa đông hắn cha thế nhưng một bệnh không dậy nổi Đại Việt triều luật pháp quy định, cha mẹ tài sản nhưng ấn cha mẹ chính mình ý nguyện phân phối, nhưng con vợ lẽ cũng không bao hàm tại đây điều luật pháp chung. Đại cang luật quy định chính là, con vợ lẽ không thể kế thừa vượt qua một phần mười gia nghiệp, đương nhiên mẫu thân của hồi môn tại đây ở ngoài. Chính là hắn nương nguyên bản chỉ một cái pháo hoa nữ tử, nơi nào tới cái gì của hồi môn. Cha, ngươi nói đúng không? Chu Di còn cười quay đầu hỏi Chu Láo Nhị. Chu Lão nhị nghe được chu di phân tích thở dài nhẹ nhõn một hơi, càng nghĩ càng cảm thấy là có chuyện như vậy, đúng vậy, lục lang, ngươi nói không sai, ông thông ra nếu là biết hắn bệnh thời điểm, nhi tử khởi động gia nghiệp, khẳng định sẽ vui mừng, nói không chừng này bệnh cũng tốt mau chút. Cứ như vậy, liền tính bọn họ chu gia không nhúng tay, cũng không ai nói cái gì. Cái này mục tử lễ cùng tam nha hoàn toàn mắt tròn váng, bọn họ phí tâm phí lực diễn lâu như vậy diễn. Thế cục bị Chu Di khinh phiêu phiêu nói mấy câu liền xoay chuyển. Chính là chúng ta làm sao bây giờ? Tam Nha cũng bất chấp tới phía trước cùng mục tử lễ nói phương án, theo bản năng xuất khẩu. Các ngươi, Chu Di đem Tam Nha cùng mục tử lễ trên dưới đánh giá, mục gia đại công tử nhị công tử chưa cho thuộc về các ngươi kia phân sản nghiệp. Nếu là mục tử thơ cùng mục tử thư thật sự là mục tử lễ mình không rời nhà, hắn nhưng thật ra có thể đi nói nói. Rốt cuộc nếu là Tam Nha thật sự không su dính túi, kết quả là phiền vẫn là hắn. Liền cho một cái cửa hàng nhỏ cùng 100 mẫu mà. Tam Nha tỉnh thế cấp bách nói, điểm này nhi đồ vật đủ đang làm gì. Mục gia như vậy đại gia nghiệp, bọn họ cũng chỉ cho chúng ta ít như vậy, đây là tống cổ ăn mày đâu. Cha, nương, các ngươi nhưng nhất định phải vì ta làm chủ a. Tam Nha, này có cửa hàng cùng 100 mẫu mà không phải khá tốt sao. Vương Diễm nhỏ giọng ăn uỷ. Chu Di thiếu chút nữa cười ra tiếng, Vương Diễm là một cái tiểu phú tức ăn người, nàng đối vật chất không có quá lớn xa cầu, chỉ cần người một nhà có thể ăn no mặc ấm có nhà ở trụ là được. Nương! Tam Nha không dám tin tưởng nhìn Vương Diễm, này cũng trầm trồ khen ngợi. Mục gia như vậy nhiều mà cùng cửa hàng, cho chúng ta bất quá là chín châu mất sợi lông, tướng công cũng là công công thân nhi tử. Dựa vào cái gì chúng ta cũng chỉ có thể lấy ít như vậy. Tam Nha đã thói quen mục ra nhà giàu nãi nãi sinh hoạt, y đi tới ruôi tay, cơm tới há muỗng tôi tớ như mây, đi ra ngoài đã bị người khác kính, như vậy nhật tử nàng đã qua quán, hiện tại đột nhiên một chút trở lại tiểu địa chủ thân phận, nàng đương nhiên sẽ cảm thấy không cam lòng. Chu di lắc lắc đầu, mục tử lễ cùng Tam Nha chính là lòng tham không đủ. Mục gia đồng ruộng tuy nhiều, nhưng cũng không vượt qua một ngàn mẫu. Quảng An huyện có mười mấy gia cửa hàng, Nam huyện Phủ Thành còn có một ít, thêm lên cũng liền hai mươi gian tả hữu. Phân cho mục tử lễ một nhà cửa hàng cùng một trăm mẫu mà, cũng không tính thiếu. Rốt cuộc đại càng luật quy định con vợ lẽ kế thừa gia nghiệp hạn mức cao nhất, nhưng không có quy định hạn cuối. Nếu là mục đại công tử nhị công tử lại nhẫn tâm một chút, trực tiếp đem tam phòng mình không rời nhà, luật pháp thượng cũng chạm được chân. Đương nhiên, nếu là thật như vậy làm kia bọn họ thanh danh khẳng định sẽ không dễ nghe. Chu Di cảm thấy mục tử thơ cùng mục tử thư đúng mực đắn đo khá tốt. Mục ra một ít dơ bẩn sự hắn cũng nghe nói qua, mục lao gia tử cùng mục phu nhân quan hệ không tốt, hai cái con vợ cả hắn cũng không coi trọng, chỉ một mặt sủng tiểu tiếp, đau mục tử lễ, còn đem gia nghiệp tính toán lặng lẽ cấp mục tử lễ kế thừa. Này đương nhiên bức nóng nảy mục tử thư cùng mục tử thơ. Nhân gia ở Lao Gia Tử nằm ở giường bệnh thời điểm xuống tay cũng liền chẳng có gì lạ. Nếu là có kia nhân tâm, không nói được một bao dược đi xuống, làm Mục Lao Gia Tử hồn về Tây Thiên cũng không phải không có khả năng. Cho nên nói a trên thế gian này sự, đều là có nhân thì có quả. Nhưng cố tình Mục Lao Gia Tử chỉ một mặt đau Mục Tử lễ, lại không giáo hội hắn xử lý công việc vật năng lực, hiện tại tưởng cùng hai cái ca ca bẻ bẻ cổ tay đều không trô sự lực. Chắc ai được, chỉ có thể quái mục tử lễ chính mình vô dụng. Người không có bản lĩnh liền phải có tự biết hiển nhiên. Đáng tiếc, Tam Nha cùng mục tử lễ đều không phải có tự mình hiểu lấy. Kỳ vọng Chu Di có thể giúp bọn hắn áp đảo mục tử thơ cùng mục tử thư. Loại này mang thai mang tiếng sự, Chu Di như thế nào đi làm? Được rồi, nhị tỷ ngươi có phải hay không đã quên ngươi tướng công là con vợ lẽ Ngươi gặp qua nhà ai con vợ lẽ cùng con vợ cả phân đến giống nhau sản nghiệp? các ngươi còn tính hảo nhân gia không cho các ngươi mình không rời nhà liền tính nhân hậu chu di nhìn tam nha nói con vợ lẽ tam nha bị chu di nói nhất thời ngốc lăng ở nơi đó nàng vẫn là cô nương thời điểm một cái nông gia nữ hài nhi tự nhiên không biết con vợ lẽ cùng con vợ cả khác nhau chỉ là cảm thấy mục tử lễ là mục gia công tử liền một đầu chui đi vào gả tiến mục gia sau đã biết như thế nào con vợ lẽ con vợ cả Nhưng mục lao gia tử đau mục tử lễ vượt xa quá mục tử thư cùng mục tử thơ, càng là có đem gia nghiệp giao cho mục tử lễ tính toán. Cho nên nàng lúc trước tuy nghe xong mục tử lễ nói đại ca nhị ca không chấp nhận được bọn họ, cũng không nhiều lo lắng. Chỉ là mục lao gia tử bị bệnh ở trên giường, mục tử lễ ở mục tử thơ cùng mục tử thư trước mặt không hề đánh trả chi lực khi, nàng lúc này mới luôn uống. Đích thư khác biệt, giống một cái lệch trời giống nhau vắt ngang ở nàng trước mắt. Nàng hao hết tâm tư, bái thượng chính là một cái không thể kế thừa gia nghiệp con vợ lẽ. Chu Di, ngươi giúp giúp chúng ta, ngươi liền tính không đau lòng ta, cũng muốn đau lòng đau lòng ngươi nhị tỷ cùng Tình Nhi đi, nếu là chúng ta chỉ phải như vậy điểm sản nghiệp, các nàng liền phải quá khổ nhật tử. Mục Tử Lễ thấy thế rốt cuộc vô pháp duy trì chính mình bi phẫn, cũng không lấy mục lao ra tử nói sự, chỉ là lại đem Tam Nha cùng Tình Nhi làm như lấy cớ. Chu Di nghe không đến ghê tởm. Gia hỏa này rõ ràng chính là chính mình tưởng tiếp tục quá nhà giàu công tử sinh hoạt, lại luôn đem người khác đẩy ra làm tấm mục. Hắn nếu là mình nói, lao tử chính là muốn tranh gia nghiệp, chính là xem không được mục gia sản nghiệp rơi xuống lao đại lao nhị trong tay. Chu Di còn có thể xem trọng hắn liếc mắt một cái. Có một nhà cửa hàng cùng một trăm mâu đất cũng coi như không tồi, đại phú đại quý không tính là, nhưng ăn no mặc ấm vẫn là không thành vấn đề. Nhị tỷ không phải luôn miệng nói nàng khi còn nhỏ ở nhà quá liền cải thịa đều không bằng sao. Như bây giờ là rớt vào phúc a, nương, ngươi nói đi. Chu Di nhìn phía đã bình tĩnh trở lại Vương Diễm. Vương Diễm gật gật đầu, đối Tam Nha nói, Tam Nha, nghe nương một câu, Hảo Hảo sinh hoạt đi, có mấy thứ này tận đủ rồi, Hảo Hảo giúp chồng dạy con, không cần đi tranh. Vương Diễm lời vừa ra khỏi miệng. Tam Nha cùng mục tử lễ thân mình một chút liền suy sụp sụp đi xuống. Vương Diễm đau lòng Tam Nha, thấy nàng hôi bại bộ dáng, vội đem nàng kéo tới, lại đối sáu nha nói, lại cấp lý thẩm nói một tiếng, buổi tối hầm một nồi canh gà. Sáu nha nhìn thoáng qua Tam Nha, gật gật đầu đi rồi. Được rồi, việc này liền cứ như vậy đi, nên ngươi đến các ngươi được đến. Việc này chúng ta tự nhiên không thể nhúng tay. Đêm nay liền ở chỗ này nghỉ tạm, ngày mai là trừ tịch. Các ngươi sáng sớm cơm nước xong liền trở về, ông thông gia còn bệnh ở trên giường, các ngươi cứ như vậy nơi nơi chạy loạn, để cho người khác đã biết, còn không được trọng các ngươi cổ sống." Chu lão nhị nghiêm khắc nhìn thoáng qua Tam nha cùng mục tử lễ, đối bọn họ hành vi rất không vừa lòng. Đặc biệt là Tam nha, nếu là để cho người khác biết nàng ở công công bệnh nặng thời điểm chạy về nhà mẹ đẻ, người khác còn không được nói bọn họ Chu gia sẽ không giáo nữ nhi. Tam nha một một ngồi, Tựa hồ đã tiếp nhận rồi. Không trong chốc lát cơm hảo, liền ở đại gia muốn thượng bàn ăn cơm thời điểm. Tam Nha đột nhiên tình lình nói, vậy đem sưởng cổ phần danh nghĩa cho ta phân một thành đi. Gì? Chu Di đào đào lô thai, hoài nghi là chính mình xuất hiện ảo giác. Trường 83 lột ra. Gì? Hoài nghi nghe lầm không phải Chu Di một người, Chu Lão Nhị cũng vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía Tam Nha. Đem sưởng cổ phần danh nghĩa phân ta một thành. Tam Nha sụ mặt nói, mục tử lễ nghe vậy cả người chấn động, trong lòng hiện lên mừng thầm, hắn không biết Chu gia cái này sưởng có bao nhiêu kiếm tiền, nhưng so mục gia thu địa tô khẳng định mạnh hơn nhiều, không gặp Chu gia mấy năm nay mua nhiều như vậy mà. Chỉ là vừa thấy đứng ở một bên mặt vô biểu tình Chu di, mục tử lễ liền nhanh chóng bẹp đi xuống, nếu là vương diễm cùng Chu láo nhị, Tam Nha cầu lâu một chút, hắn lại ở bên cạnh gó cổ vũ, việc này khả năng liền thành. Nhưng có Chu Di ở, nay chỉ sợ chỉ có thể là bọn họ si tâm vọng tưởng. Tả hữu không thể thành, cũng liền không thể làm Tam Nha đem Chu ra người đắc tội hết, liền kéo kéo Tam Nha, đối nàng xử cái ánh mắt, đừng nói nữa, ngươi một cái xuất giá nữ sao hảo trở về muốn nhà mẹ đẻ đồ vật. Ai ngờ Tam Nha lại một phen ném ra mục tử lễ, chính ngươi không bản lĩnh, liền không cần ngăn đón ta. Phân đến một chút đồ vật, về sau ta đi theo ngươi đi uống gió Tây Bắc Ga. Mục tử lễ nghe xong mặt một trận thanh một trận bạch, chính hắn khóc than không có việc gì, hiện tại lại bị tam nha dùng như vậy ghét bỏ ngự khi ở nhạc ra nói ra, liền cảm thấy thật sâu thương tới rồi tự tôn. Tam nha dỗi xong rồi mục tử lễ, lại quay đầu đối vương diễm cùng Chu Lão nhị nói, đây là các ngươi thiếu ta, ta hiện tại lấy điểm này đồ vật liền tính các ngươi bồi thường. Nàng trên mặt đúng lý hợp tình, nhưng rũ ở hai sườn tay chặt chẽ nít ở bên nhau. Biểu hiện nàng cũng không giống mặt ngoài như vậy bình tĩnh. Sườn cụ thể có bao nhiêu kiếm tiền, nàng không rõ ràng lắm, nhưng khẳng định chính là, chu gia gia nghiệp hiện tại đã so mục gia còn muốn lớn rất nhiều. Hiện tại nhà chồng bên kia rõ ràng là không có tin tức, nàng chỉ có từ nhà mẹ để bên này bảo thực. Tục nữ nói, từ giản nhập xa dễ, từ giàu về nghèo khó. Nếu nàng thật sự chỉ lấy đến mục gia về điểm này nhi đồ vật, Tam Nha đã có thể tưởng tượng đến nàng kết giao những cái đó phu nhân sẽ như thế nào cười nhạo nàng. Sưởng làm một con hạ kim trứng gà mái, chỉ cần bắt được sưởng cổ phần danh nghĩa, nàng sẽ có quần quận không ngừng bạc tiên trướng, còn không cần nàng chính mình đi nhọc lòng. Tam Nha biết này không phải một việc dễ dàng, nàng cũng không trông cậy và hôm nay liền đạt tới mục đích, vương diễm cùng Chu Lão nhị đối nàng có hổ thẹn chi tâm, nàng nếu chiên lâu chút, chưa chắc không thể trở thành sự thật. Duy nhất chướng ngại vật chính là lục lang, Tam Nha nhìn phía Chu Di, tiếp xúc đến hắn ánh mắt, chỉ cảm thấy giống một vông sâu không thấy đáy hàn đảm Tam Nha theo bản năng dùng mình một cái, đem quay đầu đi, nẽ tránh Chu Di ánh mắt. Nha đầu chết tiệt kia, ngươi ở hồ liệt liệt gì? Chu lão nhị bị Tam Nha nói khí một cái ngã ngửa. Tam Nha, ngươi sao có thể nói như vậy? Vương Diễm có cũng không dám tin tưởng nhìn Tam Nha. Ta nói gì? chẳng lẽ các ngươi không rõ ràng lắm? Ta khi còn nhỏ nhận hết khổ sở, trưởng thành cũng là giống nhau, nam nha gả chồng thời điểm, các ngươi là như thế nào, các ngươi cho nàng tuyển đều là một ít cái dạng gì nhân gia. Ta đâu, các ngươi lại cho ta tuyển chính là chút cái gì rách nát hộ. Ta biết ta là nữ nhi thần, không thể cho các ngươi dưỡng lao tống trùng, ta nhận, ta cũng không tưởng cùng lục lang tám lang so, nhưng nam nha nào điểm so với ta cường. Dựa vào cái gì nàng là có thể gả tiến quăn lão ra trong nhà, trượng phu vẫn là tuổi trẻ cử nhân, các ngươi bất công cũng quá không biên nhi đi. Tam Nha càng nói càng kích động, cuối cùng đều cùng quần loạn không sai biệt lắm. Chu Di im lặng, nàng nói Tam Nha phát cái gì điên đâu. Nguyên lai căn tiết là ở chỗ này. Nàng hao hết tâm tư được đến việc hôn nhân, bái thượng trượng phu, nguyên lai chỉ là bề ngoài ngăn nắp, nội bộ tất cả đều là bã mà Nam Nha lại nhẹ nhàng gả vào triệu gia, dựa vào Tam Nha ghen ghét tính tình, nàng đương nhiên sẽ cảm thấy không cân bằng. Cái này cũng chưa tính, Tam Nha còn ở kể ra chính mình ủy khuất, cha mẹ, ta cũng là các ngươi nữ nhi, vì cái gì các ngươi chưa bao giờ đem ta xem ở trong mắt. Nam Nha của hồi môn so với ta nhiều hơn đi, ta còn nghe nói các ngươi đem trong huyện cửa hàng cũng cho nàng làm của hồi môn. Hảo thật sự a có phải hay không xem ta gả chính là một cái tiểu thương nhân mà nàng gả tiến chính là quang gia các ngươi cũng ghét bỏ ta gả không ha vội vã đi nịnh bợ triệu gia a bang thanh thủy cái tắt tiếng vang lên chỉ thấy chu lão nhị đứng ở tam nha trước mặt khí thẳng thở hổn hện, lan cút cho ta chu lão nhị mặt đỏ lên quát lớn tam nha mặt nhanh chóng sưng đỏ nàng che lại mặt thẳng tắp nhìn về phía chu lão nhị đây là ngươi lần thứ hai đánh ta Từ nhỏ chính là như vậy, ngươi chưa bao giờ có đem ta chân chính xem ở trong mắt quá, ngươi có cái gì tư cách đánh ta. Ngươi đối những người khác đều so rất tốt với ta, vì cái gì, ta liền như vậy nhập không được ngươi mắt. Bang! Lại một bạt thai tiếng vang lên. Mọi người thấy rõ ràng sau, đều hít hà một hơi, nguyên lai like này một bạt thai lại là Vương Diễm Triệu, nàng nhất quán đều là dịu dàng tính tình, chưa bao giờ động con cái một đầu ngón tay. Ngay cả nói lời nói nặng cũng là ít có, hiện tại lại phiến Tam nha cái tát. Ta không chuẩn ngươi nói như vậy cha ngươi. Chúng ta lại không tốt, cũng đem ngươi nuôi lớn, sớm chút năm nhật tử không hảo quá, chỉ có ngươi một người chịu đói sao? Tỷ tỷ ngươi, ngươi bọn muội muội, cái nào không phải cùng ngươi giống nhau. Tam nha, ngươi không có lương tâm a. Ngươi cũng đánh ta. Tam nha không dám tin tưởng nhìn vô diễm, trừng lớn mắt lẩm bẩm nói, "Lương, ngươi cũng đánh ta." Ta cho rằng liền tính cha bất công, ngươi đối ta ít nhất là giống nhau, không nghĩ tới. Ha ha ha ha ha ha! Tam Nha bỗng mặt đột nhiên cười ha ha, chẳng như điên cuồng. Chu Gia bị Tam Nha bộ dáng sợ tới mức thân mình run lên, lặng lẽ hướng Chu Di phía sau giấu giấu, lại xem Chu Lão Nhị cùng Vương Diệm đứng ở ta mắt trước mặt, trong lòng nôn nóng không thôi. Cha, Nương, các ngươi mau tới đây, nhị tỷ điên rồi, tiểu tâm nàng ăn các ngươi. Chu Di sờ sờ Chu Gia đầu đối hắn thở dài một tiếng, Chu Gia liền gật gật đầu, không muốn xa rời dựa vào Chu Di An tinh xuống dưới. Tam Nha, Tam Nha Vương Diễm nhìn Tam Nha bộ dáng, sợ tới mức vội ôm lấy nàng, nương thương ngươi, ngươi là nương sinh hạ tới, nương sao sẽ không thương ngươi? Ngươi đừng như vậy, Nương nhìn sợ hãi. Vương Diễm vừa nói, Tam Nha cười đến lớn hơn nữa thanh. Tam Nha, Chu Lão Nhị cũng sợ Tam Nha thật sự điên rồi, hét lớn một tiếng đều ta làm gì, dù sao các ngươi lại không lo ta là nữ nhi. Ha ha ha ha, Tam Nha trở về Chu Lão Nhị một câu, tiếp tục cười. Hàn cha Vương Diễm cả người run rẩy nhìn về phía Chu Lão Nhị. Chu Lão Nhị xanh mặt tiến lên muốn đánh thức Tam Nha. Chu Di nhìn chán này vô cùng vô tận xiếc, ngăn ở Chu Lão Nhị trước mặt, ôn thanh nói, cha, để cho ta tới cùng nhị tỷ nói. Chu Lão Nhị bước chân liền dừng lại. Sáu Nha cũng ở một bên xem kinh tâm. Thấy lục lang hướng Tam Nha trước mặt đi đến, nàng vội chạy đến Chu Gia bên người, dắt lấy hắn tay, tám lang, đừng sợ à, đó là nhị tỷ. Chu Gia tiểu lông mày nhăn láo thầm, hắn dẫn theo khí nhìn Chu Di đi hướng Tam Nha, tùy thời chuẩn bị nhào lên đi, miễn cho ca ca bị cái này bà điên cấp ăn. Tam Nha dư quang ngắm đến Chu Di đến gần, thân mình tiểu biên độ chấn động. Bán điên cũng là vừa rồi mới nghĩ đến, nàng thấy vương diễm sợ thành dáng vẻ kia, liền linh cơ vừa động, chuẩn bị dùng chiêu này bức vương diễm cùng chu láo nhị đi vào khuôn khổ. vì một chút bạc, tổng không có khả năng nhìn thân khuê nữ nổi điên đi. ha ha ha ha nàng tiếp tục cười, chu di mua đến gần một bước, nàng tiếng cười liền càng thêm đại. chu di đi đến tam nhà trước mặt, đối nàng cười cười, tiến đến nàng bên hai, nhỏ giọng nói, nhị tỷ, ngươi tiếp tục trang điên đi. Vừa vặn cấp mục tử lễ một cái quang minh chính đại hưu người lý do. Người nếu như bị hưu, chỉ sợ tất cả mọi người muốn xem người chê cười. Tam Nha tiếng cười đột nhiên im bặt nàng nhìn đứng ở bên cạnh mục tử lễ liếc mắt một cái, thấy trên mặt hắn treo trói lõi ghét bỏ. Trong lòng một bẩm, nhìn về phía Chu Di, người muốn thế nào? Ta không nghĩ thế nào, hẳn là hỏi một chút là người muốn thế nào? Chu Di dù bận vận lung dung nói. Cho ta một thành sưởng cổ phần danh nghĩa. Tam Nha cường trống nói, Nha đầu chết tiệt kia, ta xem ngươi là thiếu tấu. Chu Lão nhị thấy Tam Nha không điên, mới vừa nhẹ nhàng thở ra, lại nghe nàng nói như vậy, mặt tối sầm liền phải tiến lên. Ngươi đánh A, đánh chết ta phải. Dù sao ngày sau ta cũng là quá nghèo nhật tử, còn không bằng đã chết tính. Tam Nha phản xác nói, cấp năm Nha tìm như vậy tốt việc hôn nhân, cho ta tìm chính là một ít rách nát hóa. Nam nha của hồi môn cũng so với ta muốn nhiều đến nhiều, các ngươi bạc đái ta, nếu còn khi ta là các ngươi nữ nhi, này một thành cổ phần danh nghĩa coi như làm là các ngươi bồi thường. Ngươi như bây giờ, không đều là bản thân làm sao. Nếu ngươi giống ngươi muội muội giống nhau, ta và ngươi nương còn có thể bạc đái ngươi. Chu Lão nhị cơ hồ là cắn răng nói. Tam nha lắc lắc đầu, ta chính mình tìm việc hôn nhân, này ta nhận, nhưng là của hồi môn đâu, đều là các ngươi nữ nhi. Vì cái gì muốn nặng bên này nhẹ bên kia? Vương Diễm cùng chu lão nhị nhẹ lời. Tam Nha thấy thế, vội nói, cha, nương, ta biết ta vừa mới nói nói trọng, Nam Nha tìm được hảo việc hôn nhân, ta cũng đánh tâm nhãn cao hứng, nhưng là các ngươi không thể thăm các nàng, liền không màng ta nha. Nam Nha nhà chồng như vậy nhiều sản nghiệp, các ngươi đều còn của hồi môn như vậy nhiều đồ vật, ta về sau nhưng quá chính là khổ nhật tử, các ngươi liền đáng thương đáng thương ta đi. Sau này ta nhất định hiếu thuận các ngươi. Vương Diễm nhìn về phía Chu láo nhị, Chu láo nhị lắc đầu, không được, sưởng ai đều không thể động. đó là lục lang cùng tám lang sản nghiệp, đừng nói ta bất công, này cũng coi như là chúng ta tổ nghiệp, ngươi thấy có ai đem tổ nghiệp cấp nữ nhi làm của hồi môn. Tam Nha thấy Chu láo nhị tuy rằng vẫn là không đáp ứng, nhưng đã không như vậy phẫn nộ rồi, đang muốn tiếp tục mở miệng, lại nghe Chu Di nói, nhị tỷ. Ngươi cũng không nên đánh cha mẹ qua loa mắt. Một câu, tất cả mọi người nhìn về phía Chu Di. Thấy Vương Diễm cùng Chu Láo Nhị đều đã ở vương lỏng, Chu Di lúc này lại cắm một đòn, Tam Nha giận sôi máu, ta sao lửa gạt cha mẹ. Ngươi nơi trốn cùng Tam tỷ làm nối lập, sao bất hòa đại tỷ nhiều lần. Chu Di bình tĩnh nhìn Tam Nha. Tam Nha theo bản năng trả lời, đại tỷ làm sao có thể cùng ta so. Đại tỷ như thế nào liền không thể cùng ngươi so ta muốn mượn ngươi hỏi cha mẹ nói, đồng dạng hỏi một chút ngươi, ngươi cùng đại tỷ đều là chu gia nữ nhi, nàng lại so ngươi kém ở đâu? Ân. Tam Nha bị Chu Di hỏi run lên, đó là nàng chính mình tuyển. Nói rất đúng, ngươi việc hôn nhân không phải cũng là chính ngươi tuyển sao? Đại tỷ có thể an tâm quá chính mình nhật tử, ngươi lại có cái gì thể diện ở chỗ này mà hấn giận? Hơn nữa đại tỷ của hồi môn còn xa xa không bằng ngươi. Ngươi như thế nào không nói cùng đại tỷ nhiều lần của hồi môn? Tam Nha bị Chu Di hỏi về phía sau một cái lào đảo, ngã ngồi ở ghế trên, lẩm bẩm nói, đại tỷ xuất giá thời điểm, trong nhà vừa mới vừa vặn lên, cho nàng của hồi môn đã không ít. Chu Di cười nhạo một tiếng, nguyên lai like ngươi không hồ đồ à, ngươi biết lấy ngay lúc đó điều kiện, nhà ta cho đại gia những cái đó của hồi môn là lượng sức mà đi. Đồng dạng, ngươi xuất giá thời điểm. Trong nhà cũng bất quá có chút tài sản, cho ngươi đổ vật không phải cũng là lượng sức mà đi sao. Ngươi ở cha mẹ trước mặt giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, rõ ràng khi đó đã khuyên tận trong nhà năng lực, cho ngươi chuẩn bị lúc ấy có thể lấy đến ra tới của hồi môn. Hiện tại ngươi lại gắt gao bái tam tỷ của hồi môn nói cha mẹ bất công, ngươi hỏi một chút chính mình, ngươi đầu tiên có hay không tâm? Ta! Ta tam nhà mê mang lắc đầu. Được rồi, thiếu ở ta nơi này làm ra vẻ. Trước kia ta liền đã cảnh cáo ngươi, không cần lại chọc cha mẹ sinh khí, ngươi khen ngược, lần lượt tới khiêu chiến ta điểm mấu chốt, thật khi ta nói là gió thoảng bên hai sao. Chu di mặt lạnh liệt xuống dưới, trước sau treo ở trên mặt tươi cười không thấy bóng dáng. Ta không phải, ta không phải, cha mẹ bất công, không đem ta đưa người xem, chẳng lẽ còn không cho phép ta nói sao. Tam nha đầu tiên là lắc lắc đầu, sau đó xoát một chút đứng lên, ngự khí kịch liệt nói. Trang, Trang. Ngươi lại tiếp theo Trang. Chu Di lạnh lùng nhìn Tam Nha. Tam Nha khó thở, ta Trang cái gì, bọn họ vốn dĩ liền không khi ta là nữ nhi. Tam Nha bị Tam Nha lần nữa như vậy chọc tâm hoa tử, Vương Diễm chỉ hận không được đem nước mắt đều chảy khô. Chu Lão Nhị lui ra phía sau một bước ngồi ở ghế trên, đôi tay phùng đầu, than một tiếng, oan người ta. Chu Gia đi lên trước sờ sờ Chu Lão Nhị đầu, cha, đừng nóng giận. Nhị tỷ không ăn, ta về sau không chọc ngươi sinh khí hắn mềm mại nói, tay nhỏ lực độ và mềm nhẹ, nhuyễn thanh mềm giọng đồng âm chấn an Chu lão nhị tâm, Chu lão nhị than một tiếng, đem Chu ra ôm sát trong lòng ngực. có Chu di cùng Chu ra làm đối lập, Chu lão nhị đối Tam nha tâm cũng lạnh, cứ như vậy đi, mặc kệ Tam nha sao nói, trong nhà sản nghiệp đều là để lại cho bọn họ hai huynh đệ, mấy cái nữ nhi ai đều đừng nghĩ nhung chẳng, Chu di nhìn Tam nha tỉ mỉ đánh giá một chút, đống nhiên cười khẽ ra tiếng. hắn nguyên tưởng rằng Tam Nha tuy rằng ghen ghét tâm cường, ít nhất còn có chút đầu óc, nhưng hiện tại xem ra thật thật là chuẩn tới rồi đấy. người ta nói ngã một lần khôn hơn một chút, Tam Nha chẳng những không có đã chịu giao hấn, ngược lại làm trầm trọng thêm phát chuẩn. người cười cái gì? Tam Nha cảm thấy chính mình đã chịu chu di vũ nhục, lớn tiếng kêu lên: ta cười ngươi bị thai trong chuông. Ngươi luôn miệng nói cha mẹ bất công, nhưng ngươi đấy lòng rõ ràng, cha mẹ đấy lòng là thương ngươi đi. Tam Nha lắc đầu, cười nhạo, bọn họ sẽ đau ta. Ngươi đang nói đùa lời nói sao? Không, ngươi là biết đến, bằng không ngươi vì sao sẽ lần lượt lấy khi còn nhỏ sự tới bức bách cha mẹ đâu. Còn Trang điên, ngươi còn không phải là ý vào cha mẹ đối với ngươi có hổ thẹn, thương ngươi, mới dám như vậy không kiêng nghề gì nói hầu nói tả. Nói một ít căn bản là không có khả năng trở thành sự thật mê sảng. Ngươi còn không phải là phải dùng ngôn ngữ đương lưới lê, đâm vào bọn họ cả người máu chảy đầm địa mới cam tâm sao. Muốn ta nói nói, ngươi vì sao sẽ như vậy cực đoan sao? Chu Di nhìn Tam Nha cười nói. Ngươi nói bậy Tam Nha nhìn Chu Di, tựa như đang xem một cái ác quỷ. Chu Di lại không tính toán lại che lấp đi xuống, hắn vốn tưởng rằng Tam Nha đã chịu giao hấn, liền sẽ không tái phạm hồ đồ. Hiện tại xem ra, là hắn chắc hẳn phải vậy, trên đời này luôn có như vậy chút đụng phải nam tưởng cũng không quay đầu lại người. Vì thế Chu Di không có ý miệng, hắn tiếp tục nói tiếp, khi còn nhỏ, ngươi xem ta luôn là mang theo âm trầm, hơn nữa không ngừng một lần nói qua cha mẹ bất công ta, này đó ta đều không có gì nghĩ bởi vì là sự thật. Nói tới đây, Chu Di đối với Tam Nha cười cười, một ngụm hàm răng phía mạch quang, tạm dừng một khắc Ai kêu ngươi không đầu cái nam thai đâu. Những lời này khí Tam Nha bộ ngực trên dưới kịch liệt phập phồng. Không sai, nàng bất bình chính là từ nơi này bắt đầu. Còn nhớ rõ khi còn nhỏ, ta hỏi ngươi nhưng nguyện làm rượu nếp tử hạng người như vậy sao. Tam Nha lui ra phía sau một bước. Chu Di tiến thêm một bước, ngươi không muốn, bởi vì ngươi chịu không nổi như vậy khổ. Khi đó ta tưởng, nếu là ta tỉ tỷ thật sự có một viên anh thư tâm. Ta nhất định to lớn duy trì, đáng tiếc, ngươi lựa chọn trốn tránh. Tam Nha lại lui một bước, Chu Di lại tiến thêm một bước. Ngươi chưa bao giờ nghĩ tới thông qua phấn đấu đi thay đổi vận mệnh, ngươi đem sở hữu tưởng được đến hết thảy, đều ký thác tại bên người nhân thân thượng, ngươi kỳ vọng bọn họ cho ngươi mong muốn hết thảy, hơi có không như ý, đó là giận chó đánh mẹo. Nhị tỷ, đại tỷ lúc trước gả cho biểu ca, ngươi trong lòng là có mừng thầm đi bởi vì ngươi cảm thấy nàng gả cho một cái chấn đất, về sau quá khẳng định không bằng ngươi hảo. ngươi nhìn, liền cùng nhau lớn lên tỷ tỷ ngươi đều không hy vọng nàng quá hảo. không có, ta không có tam nha đôi tay che lại chính mình. nàng cảm giác chính mình ở chu ji trước mặt, tựa như trần trụi tất cả nằm xoài trên dưới ánh mặt trời, trong lòng sở hữu mặt âm u đều không chỗ nào che giấu. chu ji không có bởi vì tam nha thống khổ mà dừng lại, nàng tiếp tục nói. Ngươi đã từng nói qua, bởi vì cha mẹ bất công ta, ngươi nhận hết ủy khuất, cho nên về sau có chính mình hài tử, mặc kệ nhi nữ, ngươi đều đối xử bình đẳng. Nhị tỷ, ngươi nói ta còn rõ ràng ở nhi đâu, ngươi sẽ không nhanh như vậy liền đã quên đi. Chính là ngươi là như thế nào đối tình nhi đâu. Ngươi hỏi một chút chính mình nội tâm, ngươi vì cái gì sẽ như vậy đối chính mình nữ nhi đâu. Ta, ta tam nha che lại mặt, hai mắt mê mang. Bởi vì nàng không thể cho ngươi mang đến ích lợi. Ngươi cảm thấy tình nhi là nữ hài tử, không thể giúp ngươi củng cố ở mục gia địa vị, vì thế ngươi liền lần nữa bỏ qua nàng thậm chí cửu hận nàng. A á á, đừng nói nữa, đừng nói nữa Tam Nha bị Chu Di nói mau hỏng mất, muốn may đôi tay muốn đem Chu Di xua đuổi đi. Lục lang, đừng nói nữa đi vương diễm thấy Tam Nha như vậy, lắp bắp nói. Chu lão nhị lệnh thanh âm, không, làm hắn nói tiếp. Ta đảo muốn biết này, nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc còn có bao nhiêu sự gạt ta. Vương Diễm không đành lòng, Chu Di cũng đành phải vậy, tiếp tục nói, hiện giờ tam tỷ gả cho người trong sạch, ngươi liền xem bất quá mắt, ngươi cảm thấy chính mình hết thảy đều bị nàng so đi xuống, vì thế ngươi muốn tìm cha mẹ nháo, muốn bắt đến sưởng, cổ phần danh nghĩa, nhị tỷ, kỳ thật ngươi sợ nhất không phải quá khổ nhẫn tử, ngươi chỉ là sợ bị tam tỷ so đi xuống đi. Bởi vì nếu tam tỷ nhận tử hạnh phúc Ngươi trước kia chơi tấn thủ đoạn gà tiến mục ra, cùng tam tỷ so sánh với, không phải tất cả đều thành một cái chê cười sao. Ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa, không phải tam nha ôm đầu khóc giống. Ngươi nhìn, ngươi chính là như vậy một cái ích kỷ, ghen ghét tâm cực của ngươi, ngươi không thể gặp bên người có bất luận kẻ nào quá đến so ngươi hảo, ngay cả chúng ta này đó cốt nhục quan hệ huyết thống ngươi cũng chưa bao giờ để vào mắt. Không, phải nói. Chúng ta còn không bằng người ngoài, bởi vì người ngoài, ngươi biết liền tính lại như thế nào nháo, cũng không có khả năng từ bọn họ nơi đó được đến mảy may. Chính là chúng ta không giống nhau, chúng ta để ý ngươi, cho nên ngươi không có sợ hãi, luôn miệng nói cha mẹ bất công, không thương ngươi. Trong lòng cũng hiểu được, cha mẹ là thương ngươi, vì thế ngươi coi đây là dựa vào, đối cha mẹ từng bước ép sát, trừ bỏ tưởng được đến chỗ tốt ngoại, ngươi có phải hay không rất có một loại trả thù khoái cảm. Lục Lang, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Chu lão nhị môi đã run run, hắn nhìn Tam Nha, ánh mắt xa lạ thực, tựa hồ chưa bao giờ nhận thức quá người này. Vương Diễm cũng lóc nóc ngây ngẩn cả người, nàng Tam Nha, thế nhưng lại như thế này một người. Chu Di nhìn thoáng qua Tam Nha, có phải như vậy hay không? Nhị tỷ trong lòng nhất rõ ràng không phải sao. Mục Tử Lễ đứng ở bên cạnh run run rẩy rẩy phát run, đây là như thế nào một lòng? một đôi như thế nào lợi mắt cùng miệng a quả thực chính là nhất sắc bén đau nhọn đem người một tầng tầng lộ ra sở hữu hết thể đều nằm xoài trên ánh mắt hạ những cái đó lệnh nhân sinh nôn mặt tôm u tất cả đều đã không có ẩn thân chỗ thấy chu di nhìn qua mục tử lễ theo bản năng dùng mình một cái nếu là chu di đối hắn tiến hành một phen bào tích chỉ sợ hắn rốt cuộc vô thể diện sống ở trên đời này hắn đấy lòng mặt tôm u cũng không thiếu tỷ như nói đúng mục lao ra tử Mặc dù mục lao gia tử như vậy đau hắn, nhưng ở trong lòng hắn, mục lao gia tử là không có nhiều ít phân lượng, đến nỗi nguyên nhân. Cũng may Chu Di đối hắn cũng không cảm thấy hứng thú, nhìn hắn một cái sau, lại quay lại Tam Nha. Tam Nha lúc này cả người phát ra run, vẫn luôn nghẹn ngào thanh âm nói, đừng nói nữa, đừng nói nữa. Nhị tỷ, biết ngươi vì cái gì như vậy sao? Bởi vì trên đời này vạn sự vạn vật cũng không xem ở ngươi trong mắt, ngươi duy nhất có. Chỉ có chính ngươi, trong mắt chỉ có chính mình cũng không phải cái gì chuyện xấu, nếu hiểu được thông qua tự mình phân đấu được đến chính mình muốn, ta chu di là thực huynh bội. Nhưng ngươi không phải, ngươi dục vọng cường, lại cứ lại không nghĩ thông qua chính mình nỗ lực được đến. Ngươi tưởng nằm liền đem hết thể đều được đến, vì thế chúng ta này đó thân nhân liền thành ngươi kho máu, vô luận là gả tiến mục gia vẫn là hiện tại, ngươi đều là một bên hút huyết, còn muốn chê chúng ta huyết tinh. Nhị tỉ, ngươi thật làm ta ghê tởm. Ngươi thật làm ta ghê tởm. Ngươi thật làm ta ghê tởm. Những lời này tựa như gió bao giống nhau không ngừng vây quanh Tam Nha đầu hong long chuyển. Bang một tiếng, trong đầu kia căn tuyến bỗng nhiên liền chặt đứt. Tam Nha ngược lại bình tĩnh xuống dưới, nàng thẳng tóc nhìn Chu Di. Không sai, ta chính là như vậy một người, ta làm ngươi ghê tởm, chính là kia lại như thế nào? Ngươi đâu? Ngươi cho rằng ngươi sắc mặt lại đẹp đi nơi nào. Mỗi ngày bưng một chương cao cao tại thượng mặt, rất giống tất cả mọi người thấp ngươi nhất đẳng, ta chính là xem đem ngươi không vừa mắt, hận không thể đem ngươi gương mặt kia xé xuống tới. Chu Di không thèm để ý nhún nhún vai, ngươi đại nhưng tôi xé. Tam Nha bị hắn khí cái ngã ngựa. Cha, nếu nhị tỷ đều không đem chúng ta đương thân nhân, ở trong mắt nàng, chúng ta cũng không đem nàng đương thân nhân, không bằng đem nàng trừ tộc đi. Như nàng nguyện, còn nàng một cái vô câu vô thúc tự do thân, chẳng phải hay hảo. Chương 84 Chư tộc. Chư tộc. Chu lão nhị cùng Vương Diễm nghe vậy thay đổi sắc mặt. Kỹ thật cổ đại nữ tử cũng không có ghi tạc gia phả thượng tư cách, nếu có tâm nhân ra sẽ đem ái nữ ghi tạc gia phả thượng, nhưng gia phả là tưởng đều đừng nghĩ. Nữ tử xuất giá tòng phu, tới rồi nhà chồng sau mới có thể bị ghi tạc gia phả, nhưng cũng chỉ biết nhớ dòng họ. Đại biểu cho nữ tử cũng không có độc lập địa vị, mà là bám vào nam tử trên người. Chu Di theo như lời trừ tộc không phải chỉ đem nàng tên tử ra phả chung hành tới, bởi vì căn bản không tên Nhưng Hoa. Hắn trừ tộc đại biểu một cái khác ý tứ chính là đoàn thân. Không riêng nhà bọn họ cùng Tam Nha đoàn thân, mà là hạ chén thôn toàn bộ chu thị gia tộc đều không thừa nhận có Tam Nha cái này tộc nữ. Tam Nha về sau vô luận sinh hoạt như thế nào đều cùng gia tộc không quan hệ. Ngươi nói cái gì? Tam Nha kinh ngạc nhìn Chu Di, tựa hồ không có nghe rõ hắn nói. Ta nói, Trư Tộc. À, ta muốn xé ngươi Tam Nha khí điên rồi, phản ứng lại đây sao? Vạn Vẹo mặt liền phải tiến lên đối Chu Di từ đánh. Ngươi còn không có nháo đủ sao? Chu Lão nhị nào dung đến Tam Nha đánh Chu Di? Thời khắc mấu chốt một cái bước xa sông lên trước ngăn trở ở trước mặt hắn. Cha, ngươi không có nghe thấy hắn nói cái gì sao? Hắn nói muốn đem ta trừ tộc ta. Tam Nha chỉ vào Chu Di tức giận đối Chu Láo nhị nói: Ta nghe thấy được. Ta đây còn không nên đánh hắn sao? Hắn ác độc như vậy, thế nhưng muốn đem chính mình thân sinh tỷ tỷ trừ tộc, đây là bước ta đi tìm chết. Ta Tam Nha phẫn hận hét lớn. Một nữ tử nếu không có tông tộc như Y Diệp, liền như vô căn lục bình. Nha chồng vô luận như thế nào khi dễ, đều không có có thể dựa vào sau ra. Nếu là giống nhau nữ tử bị trừ bỏ tộc nói không chừng thật sự cùng đã chết không khác nhau nhưng tam nha sao chu di vẫn là tin tưởng nàng sinh tồn năng lực lục lang theo ý ngươi đem nàng trừ tộc đi chu lão nhị nhìn tam nha thở dài một tiếng nhẹ giọng nói cái gì cha ngươi choáng váng như thế nào có thể đem ta trừ tộc nương nương ngươi nói một câu à ta không cần bị trừ tộc nương chu lão nhị nói làm tam nha như bị xét đánh như thế nào Như thế nào đi đến trừ tộc này một bước, nàng bổ nhào vào ở Vương Diễm trước mặt, liều mạng bái, nương, ngươi khuyên nhủ cha, ngươi khuyên nhủ cha, ta là các ngươi nữ nhi a, ta sai rồi, ta không cần cổ phần danh nghĩa, không cần đem ta trừ tộc, nương. Nhi a Vương Diễm ôm Tam Nha cũng khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Cha hắn, Tam Nha biết sai rồi, hù dọa hù dọa nàng là được, đừng thật trừ tộc đi, bằng không nàng về sau cũng thật không đường sống. Vương Diễm khẩn cầu nhìn về phía Chu Láo Nhị, Nương, Nhị tỷ sẽ sống thực tốt. Nhị tỷ phu, ngươi sẽ thực tốt chiếu cố ta. Nhị tỷ chính là đi. Chu Di quay đầu, cười nhìn về phía Mục Tử Lễ. Mục Tử Lễ bị Chu Di xem hận không thể xoay người chạy đi, ra đầu tê dại, cười gượng nói, đương nhiên, ta khẳng định sẽ hảo hảo đãi nhàn nhi. Chu Di nghe xong gật gật đầu, tiến đến Mục Tử Lễ bên hai, nhỏ giọng nói, ngươi về sau nếu là dám hiu Nhị tỷ. Ta khiến cho ngươi sống không bằng chết. Nói xong còn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Mục tử lễ thân mình run lên, run run nói, không. Sẽ không. Sẽ không cái gì. Sẽ không hưu nhàn nhi. Chu Di vừa lòng gật gật đầu. Cha, nhị tỷ trừ tộc sự đêm nay liền làm đi, vừa vặn các tộc nhân đều tụ ở bên nhau xem diễn, cũng miễn cho từng nhà tìm. Lục lang, thật muốn trừ tộc. Chu lão nhị vẫn là có chút dao động không chừng. Dù sao cũng là chính mình cốt đủ, thân tình không phải nhất thời có thể đoạn rớt. Cha, ngươi còn hy vọng nhị tỷ thường thường trở về nhào như vậy một hồi sao? Ngươi nhìn xem già già đều dọa thành cái dạng gì. Hôm nay nàng có thể không màng ta thanh danh làm ta nhúng tay mục ra sự, ngày sau đâu, lại có chuyện gì muốn ta đi làm? Cha, ngươi còn nhớ rõ ta khi còn nhỏ có một lần đột nhiên phát sốt sao? Nhớ rõ, sao? Nhị tỷ nửa đêm thời điểm sốc ta chăn. Chu Di nhàn nhạt nói, chuyện này hắn ai cũng chưa nói, vốn dĩ liền ngủ đến hôn hôn chầm chậm, không dám xác định là ai, nhưng sau lại suy nghĩ một chút, có thể làm như vậy cũng chỉ có Tam Nha. Cái gì? Vương Diễm cùng Chu lão nhị đồng thời kêu sợ hai ra tiếng, "Lục Lang, ngươi nói chính là thật sự?" Chu lão nhị run run miệng, không dám tin tưởng hỏi. Chu Di khẽ gật đầu. Tam Nha thân mình một co rúm lại, theo sau tiêm thanh kêu to, "Ngươi nói bậy!" Ta không có, cha, nương, các ngươi tin tưởng ta, là hắn bôi nhọ ta. Nha đầu chết tiệt kia, xem lão tử không tấu chết ngươi. Chu lão nhị xông lên đi xoay tròn cánh tay chính là một cái tát qua đi, đánh lúc sau, trong lòng chính là ngăn không được sợ hãi. Chu Di bốn tuổi năm ấy sinh một hồi gió to hàn, liền đại phu đều ở lắc đầu, hắn khi đó gấp đến độ hoang mang lo sợ, nếu Lục Lang có cái gì bất chắc, chỉ sợ hắn cũng muốn theo đi. Cũng may Lục Lang mạng lớn, cuối cùng vẫn là sống lại đây. Hắn vốn tưởng rằng đây là đơn giản phong hàn, không nghĩ tới thế nhưng còn có Tam nha sự, nàng đây là muốn Lục Lang đi tìm chết à? Nếu là Lục Lang thực sự có cái không hay xảy ra, Chu lão nhị không dám đi tưởng, giờ khắc này, hắn rốt cuộc bất chấp cùng Tam nha cái gì cốt nhục thân tình. Lục Lang là hắn mệnh căn tử, ai phải đối Lục Lang bất lợi chính là muốn hắn mệnh. Cần thiết cùng Tam nha chặt đứt như vậy ưu ác tính lưu không được chu lão nhị tiến lên đem tam nha hướng ngoài cửa kéo đi hiện tại liền đi tìm tộc lão nhất định phải đem cái này thai hỏa trừ bỏ a a a nương cứu ta nương tam nha tam nha hắn cha vương diễm đuổi theo tiến lên chu lão nhị giọng lớn nói nàng đều phải lục lang đi tìm chết ngươi còn che chở nàng có phải hay không đến lúc đó đem chúng ta toàn gia hại chết ngươi mới cam tâm a Đây là thành thân nhiều năm như vậy, Chu Lão Nhị lần đầu tiên đối Vương Diễm lớn tiếng như vậy nói chuyện. Ta đây là tạo cái gì, nghiệt Đa Vương Diễm bị giống thân mình run lên, che mặt khóc giống, rốt cuộc không lại đuổi theo. Chu Di, ngươi cái này táng tận Thiên Lương Tiểu Nhân, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi Tam Nha ngăn cản không được. Chu Lão Nhị bị hắn kéo ra Chu Gia Sơn, nhưng nàng một tiếng so một tiếng sắc nhọn nguyền rủa Chu Di, lời nói vẫn là rõ ràng truyền tới Chu Gia trong viện. Nhị tỷ này tâm cũng quá xấu rồi Sáu nha nghe được tam nha thế Nhưng còn sốc quá phát suốt khi lục lang chăn Trong lòng khó thở Từng đợt nghĩ mà sợ Cái này ra nếu là không có lục lang sẽ biến thành cái dạng gì Sáu nha dùng mình một cái Không muốn lại tưởng đi xuống Thấy vương diễm còn ở vì tam nha khóc Trong lòng tức khắc bực bội không thôi Nương Nhị tỷ có cái gì đáng giá ngươi khóc Ngươi nhìn xem nàng làm được những cái đó sự Từng cọc từng cái Nhân gia đã sớm không lấy chúng ta đường thân nhân. Hơn nữa, hơn nữa, nàng thế nhưng muốn lục lang mệnh à, nương, nếu là lục lang khi đó bị nàng làm hại thực sự có cái cái gì tốt xấu, ngươi ngắm lại, cái này ra sẽ như thế nào? Sáu nha nói làm vương diễm ngừng tiếng khóc, nàng ngơ ngác tưởng nếu là không có lục lang, cái này ra sẽ như thế nào? Có lẽ bọn họ một nhà còn cùng thượng phòng tệ ở bên nhau, có lẽ chu lão nhị sẽ đi phục lao dịch. Rốt cuộc không về được. Lục lang, nương xin lỗi ngươi a nghĩ vậy chút. Vương Diễm lại bắt đầu khóc. Bất quá lần này nàng là khóc đến Chu Di. Một cái thiếu chút nữa muốn Lục lang mệnh quê nữ. Nàng thế nhưng còn ở lo lắng nàng. Này không phải xin lỗi Lục lang là cái gì. Chu Di tiến lên vô vô vương Diễm bối. Nương, không có việc gì. Nhị tỷ ly nhà của chúng ta, nếu là có thể thành thật kiên định sinh hoạt. Không hề tưởng này đó vai chủ ý. Đối nàng cũng là một chuyện tốt. Vương Diễm dừng lại khóc, là như thế này sao? Chu Di khẳng định gật gật đầu. Nhìn ngoài cửa, Chu Di thở dài, cốt nhục quan hệ huyết thống nháo đến nước này, này vốn không phải hắn muốn. Thời đại này nữ tử là nhược thế quân thể, nếu khả năng, hắn tưởng che chở mấy cái tỷ tỷ mai cho đến lão, trở thành các nàng dựa vào. Nhưng không đại biểu hắn sẽ bị cái gọi là thân tình bắt cóc. Tam nha người như vậy, đương nhiên không có che chở tất yếu. Hắn đã đã cho Tam Nha rất nhiều lần cơ hội, là Tam Nha vô chừng mực lần lượt tới khiêu chiến hắn điểm mấu chốt. Tổng cho rằng hắn sẽ xem ở Chu Lão Nhị cùng Vương Diễm mặt mũi thượng, không dám lấy nàng thế nào. Nhưng Tam Nha chưa bao giờ chân chính hiểu biết quá Chu gì, tất yếu thời điểm, hắn quyết tuyệt lệnh người sợ hãi. Thứ ba ca muốn đem Nhị khuê nữ trừ tộc, này kinh động Chu gia tộc nhân. Nhị thúc công tiến lên, Lão Nhị, này khuê nữ phạm vào cái gì sai? Đều là cốt nhục trí thân, nếu là việc nhỏ liền thôi bỏ đi, rốt cuộc khuê nữ nhóm gả đi ra ngoài đều là ở nhà người khác sinh hoạt, nếu là không có nhà mẹ để dựa vào, ngày ấy tử a nhị thúc công than một tiếng. Này nha đầu chết tiệt kia khi còn nhỏ thế nhưng thừa dịp lục lang được phong hàn thời điểm sốc quá hắn chăn. Gì? Chu gia tộc nhân đồng thời kêu sợ hãi ra tiếng. Chư tộc, chư tộc, này tâm địa quá độc. Đúng vậy, đúng vậy cũng may lục lang mạng lớn tam nha cả người đều ngốc lăng một một tê liệt ngã xuống trên mặt đất lúc này chu di đi đến tam nha vừa thấy đến hắn cảm xúc lập tức kích động lên chu di ngươi không chết tử tế được ngươi cái tang lương tâm hấp tâm trạng ta đời đời kiếp kiếp đều phải nguyền rủa ngươi hoang đường cử nhân lão gia há là nàng có thể mắng cho ta đem miệng nàng lấp kín nhị thúc công tức giận dậm băm vài trượng người như vậy đích xác muốn trừ bỏ chúng ta chu ra lưu không được, ở mọi người chứng kiến hạ, chu lão nhị tự mình viết một phong đoạn thân thư, mỗi cái tộc lao đều ở mặt trên ký tên. chu di đem đoạn thân thư đưa tới tam nha trước mặt, Ô ô, ô tam nha miệng bị che lại, vô pháp nói chuyện, một đôi mắt vô cùng kiều hận nhìn chằm chằm chu di. nhị tỷ, về sau hảo hảo sinh hoạt đi. mục tử lễ bên kia ta đã đánh hảo tiếp đón, hắn không dám hưu ngươi, bất quá nếu ngươi lại không nghe lời ta liền không bảo đảm không tiếp tục làm chút cái gì. Tam nha ánh mắt nhanh chóng hôi bại đi xuống, nàng biết, lại nháo cũng vô dụng. Hiện tại còn có thể tại mục gia đợi, nếu như bị mục tử lễ hưu, một cái bị hưu mà lại không có mẫu tộc có thể dựa vào người, Tam nha dùng mình một cái, không muốn lại tưởng đi xuống. Chu Di ý bảo che lại Tam nha miệng người buông tay. Tam nha miệng được tự do, nhiều lần khám hợp, hỏi, "Ngươi khi nào biết đê đến?" Lúc ấy sẽ biết Chu Di biết nàng là đang hỏi cái gì? Vì cái gì lúc ấy không nói? Tam Nha gắt gao nhìn chầm chầm Chu Di. Bởi vì ta càng nguyện ý tin tưởng đó là một cái không hiểu chuyện tiểu nữ hài vô tâm cử chỉ, đáng tiếc Chu Di than một tiếng, về sau hảo hảo sinh hoạt đi. Không hiểu chuyện tiểu nữ hài vô tâm cử chỉ. Tam Nha cúi đầu, đờ đẫn mà bỏ dậy. Nàng vẫn luôn cũng đều không hiểu sự, nhưng lại không phải tiểu nữ hài, cho nên Chu Di không muốn cho nàng cơ hội. Bởi vì đã xảy ra tam nha chuyện này, cái này trừ tịch Chu gia quá có chút nặng nghề. Đặc biệt là Vương Diễm, luôn hề vải nhất không nổi tinh thần. Chu Di cũng không có hảo biện pháp, chỉ có thời gian mới có thể mạt bình đau xót. Đại niên sơ nhị, đại nha cùng năm nha hồi môn. Vương Diễm thấy hai cái nữ nhi, rốt cuộc lộ ra cười bộ dáng, Nàng lôi kéo năm nha trên dưới đánh giá, thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, người cũng tinh thần, lúc này mới yên tâm. Nương, Nhị tỷ đâu? Sao không thấy nàng trở về? Nam nha cách đến xa, cũng không biết tam Nha sự. Ngươi nhị tỷ nàng, ai vương diễm lập tức lại bị thương lên, đôi mắt phím hồng. Nương, ngươi đây là sao? Đừng khóc ca, nương. Tam muội đại nha hiện tại đã dọn tới rồi hạ loan thôn. Tam nha trừ tộc sự vào lúc ban đêm nàng sẽ biết. Nàng vẫn luôn biết tam nha đối lục lang có thành kiến, nhưng không nghĩ tới nàng thế nhưng còn sẽ muốn lục lang mệnh. Ngày đó buổi tối. Nàng ngốc tại chính mình trong nhà, không có đi vì tam nha nói một lời. Có lẽ tam nha nên liền cùng chu ra không có duyên phận đi. Sáu nha lôi kéo năm nha tinh tế cho nàng nói tam nha sự. Sáu nha nghe xong mặt mũi trắng bệnh, đem trong tay khăn nắm chết khẩn. Như thế nào sẽ? Nhị tỷ nàng như thế nào làm như vậy sự? Chúng ta là nàng thân nhân A. Ngươi đương nàng là thân nhân, nhân gia mà khi ngươi là kẻ thù đâu, gặp ngươi gả cho một cái người trong sạch. Trong lòng chính là bất bình thực, bởi vì đỏ mắt ngươi của hồi môn nhiều, xảo nháo muốn sửa một thành cổ phần danh nghĩa. Sáu nha trợn trắng mắt nói. Cái gì? Sáu nha nghe xong trong lòng bất an, ta liền nói kia cửa hàng ta không nên lấy, nếu là không có việc này, tam nha cũng không đến mức cùng trong nhà nháo đến nước này. Thôi đi, ngươi cho rằng ngươi không lấy liền không có việc gì. Nàng làm theo có thể tìm được ngàn vạn loại lý do làm yêu. Càng khổ hướng nàng còn ở lục lang sinh bệnh khi suốt hắn chăn, đây là làm lục lang đi tìm chết ta, dù sao ta không có cái này nhị tỷ Nam Nha một phen che lại sáu nha miệng, tết nhất nói cái gì có chết hay không, không may mắn. Chu Di ở Nam Nha trong lòng chiếm cư quá trọng yếu vị trí, như vậy không may mắn chữ nàng không nghĩ làm này cùng Chu Di nhắc lên quan hệ. Nương, ngươi cũng đừng khóc, lục lang nhìn ngươi mỗi ngày khóc, hắn trong lòng sẽ dễ chịu sao sáu nha ý bảo năm nha đem tay cầm khai, thấy vương diễm vừa nghe đến tam nha liền ô ô ô khóc, mang theo điểm nhi bất bình ngữ khi nói, lục lang đã thực chiếu cố nhị tỷ, nếu không phải lục lang, nàng đã sớm nên bị xâm lồng heo, nói không chừng còn sẽ liên lụy tam tỷ cũng gả không ra. như vậy khi còn nhỏ, nàng liền muốn lục lang mệnh, nếu không phải lục lang cố kỵ thân tình, như thế nào thế nàng gạt. nếu là ta, đã sớm hận không thể cắn chết nàng. nhưng nàng đâu? Là như thế nào làm? Lần lượt tìm lục lang phiền toái, Lục lang đã làm đủ hảo. Ngươi như vậy khóc một cái thiếu chút nữa muốn hắn mệnh người. Đến lúc đó lục lang cùng ngươi ly tâm. Cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Sáu nha. Năm nha vô vô sáu nha tay. Vương Diễm bị sáu nha buồn buồn một hồi nói ngốc lang ở nơi đó. Nhưng tam nha trước sau là ta khuê nữ à. Từ ta trên người rơi xuống thịt. Nàng hiện tại bị đuổi ra chu gia. Một nữ nhân không có nhà mẹ để dựa vào, về sau nhưng như thế nào sống. Lục Lang không phải đã cảnh cáo mục tử lễ, sẽ không làm nàng hưu nhị tỷ sao, bọn họ có điển có mà có cửa hàng, nhị tỷ trong tay còn có như vậy nhiều của hồi môn, có cái gì sống không được. Sáu nha thấy vương diễm vẫn là vẫn luôn để tâm vào chuyện vụ vặt, thanh âm cũng lớn lên. Ngươi như thế nào liền vẫn luôn chỉ nghĩ nhị tỷ như thế nào thế nào, không nghĩ Lục Lang. Hắn từ nhỏ vì cái này ra làm nhiều ít sự. Nếu là không có hắn, ngươi hiện tại còn ở thượng phòng chịu đại mãi mãi cha tấn đâu. Chúng ta mấy tỷ muội nói không chừng cái nào mùa đông liền chết đói, ngươi liền một đám rửa gần đi khóc đi sáu nha càng nói hỏa khí càng lớn. Sáu nha, đừng nói nữa, nương chỉ là đau lòng quê nữ. Đại nha thấy sáu nha nói qua hỏa, vội khuyên đủ. Đau lòng quê nữ. Khi còn nhỏ như thế nào không thấy nàng đau lòng. Khi đó chúng ta ăn không đủ no mặc không đủ ấm, làm việc lại so với cậu còn nhiều. Nàng như thế nào không đứng ra cho chúng ta nói chuyện. Lúc ấy một lòng chỉ cần nhi tử, hiện tại nhi tử có, lục lang làm trong nhà hảo quá, không cần chịu đại nãi nãi làm khó dễ, nàng liền có nhàn tâm tới đau lòng quê nữ. Sáu nha mang theo điểm nhi châm trọc nói. Ta, ta vương diễm bị sáu nha nói trận mắt há hốc mồm, nương không có như vậy tưởng A. Ngươi là không như vậy tưởng, nhưng ngươi chính là làm như vậy. Nương, ta biết ngươi mềm lòng, nhưng cũng muốn nhìn người nào có thể mềm lòng, người nào không thể. Giống nhị tỷ như vậy, ngươi lại đau lòng nàng có ích lợi gì? Ngươi biết ngươi đau lòng chính là một cái người nào sao? Sáu nha bình tĩnh nhìn Vương Diễm. Không, còn không phải là nữ nhi của ta sao? Vương Diễm lẩm bẩm nói. Không, ngươi đau lòng chính là một cái hơi kém muốn lục lang mệnh người. Là một cái không có lúc nào là không ở tìm lục lang phiền toái người. Nhân tâm đều là thịt lớn lên, ngươi như vậy làm cho lục lang mặt khóc nhị tỷ nhật tử lâu rồi, hắn có thể không thương tâm sao. Ngươi muốn cho lục lang cùng ngươi ly tâm sao. Vương Diễm bông nhiên đem khăn siết chặt, suy nghĩ sâu xa hoảng hốt hỏi, ta làm lục lang thương tâm. Là, ngươi làm hắn thương tâm. Sáu Nha chắc chắn nói. Sáu Nha, nương vẫn luôn là cái này tính tình. Ngươi hiện tại còn không có gả chồng, đương nhiên không biết đương mẫu thân là cái dạng gì cảm thụ, trên đời này nào có có thể đối chính mình hài tử tàn nhẫn đến hạ tâm địa người đâu. Lục lang vẫn luôn hiểu chuyện, hắn sẽ lý giải. Đại nha vô vương diện bối, không tán đồng đối sáu nha nói. Năm nha không nói gì. Ha ha ha ha, đại tỷ, ngươi thật đúng là, tính tình thật đúng là cùng nương giống nhau như lúc. Ý gì? Đại nha ninh mi hỏi. Ý gì? Ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ý gì. Chuyện này từ đầu tới đuôi chịu ủy khuất đều là lục lang, hắn thân tỷ tỷ muốn hắn mệnh à, các ngươi nói hắn đấy lòng nên là như thế nào khổ sở. Nhưng hắn đối chúng ta nói qua sao? Từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn vì cái này ra trả giá nhiều ít, rõ ràng so với chúng ta đều tiểu, lại thành chúng ta chỗ dựa, không có hắn, đâu ra chúng ta hiện tại ngày lành. Các ngươi vẫn luôn nói hắn hiểu chuyện, nói hắn thông minh, Chẳng lẽ thông minh hiểu chuyện, nên sinh sôi chịu ủy khuất sao? Chúng ta là có thể vẫn luôn đem hắn trả giá làm như đương nhiên sao? Đục lỗi nhìn xem, tam tỷ người việc hôn nhân là lục lang chạy xuống tới, người gặp qua đầy hứa hẹn tỷ tỷ việc hôn nhân như vậy ba tâm ba gần sao? Vì các ngươi ở nhà mẹ đẻ có thể có bản thân tư bản, lục lang khuyên cha mẹ lấy ra cơ hội là trong nhà có thể lấy ra tới nhiều nhất của hồi môn, nhà ai đệ đệ có hảo phóng như vậy? Có còn sẽ vì tỉ muội của hồi môn quá nhiều cùng cha mẹ ở Mỹ đâu. Nhưng đại tỷ ngươi hiện tại một câu lục lang vẫn luôn hiểu chuyện, hắn sẽ lý giải, liền không màng tâm tình của hắn, nghe cũng thật làm người thất vọng buồn lòng. Vì cái gì không phải các ngươi đi lý giải hắn, mà muốn cho hắn vẫn luôn lý giải các ngươi. ân Sáu nha hợp với nói nhiều như vậy lời nói, lại bởi vì cảm xúc kích động, mặt đều đỏ lên. Ta, ta đại nha bị sáu nha nói cứng họng. Trong đầu hiện ra Chu Di thân ảnh, cái kia không lớn, cũng đã đủ để khởi động Chu ra thân ảnh. Nàng vẫn luôn cảm thấy lục lang thông minh lợi hại, lại chưa từng tưởng hắn trong lòng có phải hay không cũng sẽ bị thương. Chẳng lẽ nàng thật sự đem lục lang trả giá làm như đương nhiên sao? Vùng trong mấy người đều trầm mặc. Đứng ở cửa Chu Di lại yên lặng xoay thân về tới sảnh ngoài. Hắn vẫn luôn cho rằng mấy cái tỉ muội Trung Hòa hắn nhất chi kỷ chính là đại Nha không nghĩ tới nhất lý giải hắn lại là sáo nha lắc lắc đầu hắn kỳ thật cũng không để ý mấy cái tỷ tỷ cùng nương lý không hiểu dù sao hắn kết thúc làm người tử làm người đệ trách nhiệm là đủ rồi nhưng có người có thể đủ vì hắn bất bình đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì hắn tưởng Chu Di sờ sờ bộ ngực vẫn là cảm thấy có điểm ấm áp xanh ngoài Chu Lão Nhị đang cùng hai cái con rể đang nói chuyện Vương Nguyên lời nói không nhiều lắm Vương Anh không ngừng cho nàng lột đậu phộng quả khô. Triệu Vũ Văn đến là hiểu được Thảo Chu Lão Nhị niềm vui, đem hắn đậu gặp thời mà cười to. Chu Di ngồi ở bọn họ bên cạnh. Chu Lão Nhị nghi hoặc hỏi hắn, không lấy quần áo. Chu Di cảm thấy có chút lạnh, liền nói muốn đi lấy quần áo. Chu Di lấy quần áo liền phải trải qua phòng khách riêng, nghe được Sáu Nha nói sau, hắn liền không có đi vào, sờ sờ cái mũi, có cảm giác không lạnh, nướng sười ấm là được. Chu lão nhị nghe vậy nói, vậy ngươi mau nướng nướng, đừng bị thương phong hàn liền không hảo. Không có việc gì, cha. Chu Di cười nói. Chu Di, sang năm thi hội ngươi sẽ đi sao? Triệu Vũ Văn hỏi Chu Di. Không đi, ta cảm giác còn chưa đủ vững chắc, chờ 4 năm sau lại đi khảo. Chu Di nhìn về phía Triệu Vũ Văn, như thế nào? Ngươi tính toán đi khảo? Triệu Vũ Văn cười khổ một tiếng, vốn là muốn đi thử một lần. Nhưng nghe ngươi như vậy vừa nói, nhưng thật ra có chút liều lĩnh, liền ngươi đều cảm thấy không đủ vững chắc, càng nhưng hướng ta. Lời nói cũng không thể nói như vậy, ngươi rốt cuộc nghiệm thời đại so với ta, luận khởi cơ sở tới, khẳng định so với ta muốn hảo, thứ tự lạc hậu cũng không nhất định liền đại biểu học vẫn không bằng ta. Ta đây nếu không sang năm liền đi thử thử. Triệu Vũ Văn chờ mong hỏi. Chu Di vừa thấy hắn như vậy, liền biết hắn đấy lòng đã có chủ ý. Ngươi bản thân rõ ràng đều nghĩ kỹ rồi, còn tới hỏi ta, tiêu khiển ta có phải hay không? Hai người bọn họ đã là bằng hữu, lại là thân thích, hơn nữa ở đọc sách thượng đều là có linh tính người, vừa nói đến tới liền không để yên, mai cho đến ăn cơm trưa thời điểm đều còn có chút chưa đã thèm. Chu Di, cùng ngươi nói chuyện phiếm thật là quá vui sướng. Triệu Vũ Văn cười vui nói, đều là người một nhà, đại gia cũng liền chẳng phân biệt cái gì trên dưới bàn. Người cũng không tính nhiều, trực tiếp chính là một trương bản lớn từ ngồi đầy, tràn đầy trong thức ăn gian bãi một cái ừ ngực ừ ngực chỉ sôi trào lẩu. Đây cũng là chu di mân mê ra tới. Trương 85 trộn phương thuốc. Đây là cái gì nấu pháp, hảo sinh tinh xảo. Triệu Vũ Văn thấy mọi người đem rau xà lách nâng ở nồi, không một lát liền vớt ra tới, xem rất là ngạc nhiên. Đây là lục lang làm ra tới lẩu, trước kia mùa đông thời điểm chúng ta thường xuyên nấu tới ăn. Người một nhà vây quanh ở lò hòa bên, lại nóng hầm hập, miên bản nhiều thích ý. Sáu nha cấp triệu vũ văn gấp một đồ ăn, cười nói: "Chu Di, ngươi này đầu hốc lạ như thế nào lớn lên, như thế nào còn muốn ra chút hiếm lạ cổ quái đồ vật?" Triệu vũ văn thở dài: "Nếu là nồi đặt ở tiểu lầu, không nói được sẽ khiến cho đại gia nhiệt phùng." Chu Di nhún nhún vai, hắn đầu hốc bình thường thực, bất quá là lấy tới chủ nghĩa mà thôi, tuy rằng dùng nhưng còn không có như vậy đại gia mặt lấy này tới thổi phồng chính mình. Kaka, a, mọi người chính khi nói chuyện, Chu Gia bỗng nhiên hét lên. Chu Di vừa thấy một viên nộn nộn tiểu răng sữa đang nằm ở Chu Gia bù bấm trong tay, mà Chu Gia tắc hoàn toàn là dọa tròn váng, vẻ mặt đưa đám. Sao nhóm làm? Ta nhà rớt, Kaka, ta muốn biến thành giống Tam Thúc Công bọn họ như vậy xấu xấu lao nhân. ô ô ô. Chu Gia hét miệng lên tiếng khóc lớn. Thương tâm đến không được. Hắn này vừa ra nhưng đem mọi người đều đậu cười ngã trước ngã sau, chỉ có Vương Anh bình tĩnh ngồi ở đại nha trong lòng ngực, nhàn nhạt, nhạt liếc mắt một cái, lại tiếp tục đi ăn nàng cơm. Nhưng xem như thay răng, Lục Lang 4 tuổi thời điểm liền bắt đầu đổi, tiểu tử này đều mau mãn 7 tuổi, kia hàm răng còn không thấy rớt, ta đều đang tìm tư suy nghĩ có phải hay không tìm cái đại phu nhìn xem. Chu lão nhị cười qua đi nói, "Chu gia còn ở khóc?" Chu Di vô vô bở vai của hắn, đều phải thay răng răng. Ta trước kia cũng rất quá, chính là ngươi xem, hiện tại không phải lớn lên rất đẹp sao? Ngươi về sau cũng sẽ trưởng ra một ngụm đẹp kiên cố hàm răng. Thật sự. Chu Gia cầm hàm răng cái tay kia trước sau thật cẩn thận nửa treo ở không trung, còn nghĩ đem nó ấn trở về. Một cái tay khác xoa xoa đôi mắt, trớm hỏi Chu Di. Thật sự, ta bảo đảm. Tin tưởng ca ca sao? Ân. Chu ra gật gật đầu, đem ghế rửa kéo rửa gần Chu Di, dính sát vào ở hắn bên cạnh người. Cha, đây là tới cửa nhà, có phải hay không muốn ném ở đáy giường Hạ A? Chu Di hỏi. Đúng đúng, tới cửa nhà muốn ném ở đáy giường, Hạ môn nha ném ở trên nóc nhà. Nhi tử, đem ngươi hàm răng cho ta đi. Chu Lão nhị đứng lên hướng Chu Ra muốn hàm răng. Chu Ra do dự nhìn vài lần, Chu Di cổ vũ nhìn hắn, cảm thấy ca ca ánh mắt. Chu ra vẻ mặt đau kịch liệt, đem hàm răng thật cẩn thận đưa cho Chu Láo Nhị. Cha, ngươi nhưng đừng đem ta hàm răng lỏng hỏng rồi thấy Chu Láo Nhị đi rồi, hắn còn đau lòng đuổi theo kêu. Lời này lại đem một bàn người cho cười. duy nhất mặt vô biểu tình vẫn là Vương Anh. Chu Di hoài nghi chính mình nhìn lầm rồi, nhưng hắn xác thật cảm thấy đứa nhỏ này vừa mới nhìn chung quanh mọi người giống xem nốc tử giống nhau ánh mắt cái này năm liền ở đại gia cho nhau đi môn đi hết nhà này đến nhà kia chung đi qua chỉ là vừa qua khỏi tháng riêng chu gia liền nhận được mục lão gia tử qua đời tin tức đã cùng tam nhà chặt đứt thân nay mục lão gia tử tang lễ bọn họ tự nhiên cũng không cần đi ai nguyên lai còn hảo hảo người như thế nào đột nhiên liền đi đâu chu lão nhị cảm thán chu di không nói kỳ thật hắn có chút hoài nghi này có phải hay không mục tử lễ hai cái ca ca động tay bất quá này cũng không liên quan chuyện của hắn, mục ra những cái đó dơ bẩn sự hắn một chút đều không nghĩ lây dính. lại qua hơn tháng, chu di lại nghe nói tam nha cùng mục tử lễ dọn ra mục phủ, ở trong huyện mua một đống tiểu tòa nhà. tam nha không chịu dưỡng mục tử lễ những cái đó tiểu tiếp, muốn đem các nàng tất cả đều bán đi, nhưng mục tử lễ càng không đồng ý. hai người ồn ào đến gà bay chó sủa, ở huyện kế bên truyền ồn ào huyên náo. chu di lắc đầu, cái này tam nha thật đúng là một khắc đều không ngừng nghỉ. Mặc dù phải làm, đem sự tình náo đến như vậy hành động lớn cái gì. Nay một năm tới Hạ Loan thôn nhập hàng người lại nhiều rất nhiều, Chu Di cũng tăng lớn một ít gia hóa lượng. Hắn đã cũng đủ cẩn thận, lại vẫn là chiêu tới rồi một ít người mắt. Di ca, ta phát hiện mấy ngày nay Dương Nhị tráng hành vi có chút lén lút, luôn ở các tiểu xưởng tán loạn. Chu Trúc một ngày tìm được Chu Di, đối hắn nói. Chu Di gật đầu. Người trong thôn tuy nói hiện tại được ngày lành, nhưng lòng người không đủ rắn nuốt voi, tổng nghĩ có thể càng có tiền, như vậy sự trước kia cũng không phải chưa từng có. Đem hắn cùng chụ, xem hắn muốn làm cái gì. Chu Di đối Chu Trúc nói, Chu Trúc hẳn là, Chu Di vô vô Chu Trúc bả vai, hảo, thích hợp thời điểm cũng có thể thả lòng chút, học đường nhóm đầu tiên tiến sưởng tiểu tử không phải đã thực tập có nửa năm sao? chậm rãi đem bọn họ hướng lên trên đề đi. Hiện tại xưởng này đó quản lý nhân viên đều là trong thôn một ít tương đối có uy vọng người, quản trụ người, nhưng muốn nói ở quản lý thượng có bao nhiêu chuyên nghiệp, vậy đừng hy vọng. Cũng may học đường huấn luyện nhóm đầu tiên học sinh đã vào xưởng nửa năm, hiện tại hoàn toàn có thể giúp được Chu Trúc. Chu Trúc gật đầu. Chu Di vốn tưởng rằng việc này liền như vậy đi qua, rốt cuộc trước kia như vậy sự cũng không ít, nhưng không nghĩ tới, không quá mấy ngày, cái này kêu dương nhị tráng đã bị nắm tới rồi hắn trước mặt. Hạ Loan thôn xưởng phía trước nháo gái có ồn ào, Chu thị tộc nhân vây quanh Nhị Thúc công Tam Thúc công đứng chung một chỗ, cùng bọn họ đối diện trạm còn lại là Dương thị tộc nhân, thôn trưởng đứng ở chính giữa, bên kia còn lại là trong thôn những người khác. Dương nhị tráng: "Ngươi là muốn hại chết chúng ta toàn bộ thôn người à? Ngươi đem phương thuốc cho người khác, tiêu chúng ta cái này sưởng còn sao khai đi xuống?" Nhị Thúc công chống quẩy trượng, tuy rằng tuổi tác rất lớn, nhưng tinh khí thần nhưng thật ra không kém. Đem quải trượng ở đá phiến trên mặt đất chủ khanh khanh rung động. Nhị ra, này không còn không có định sao, chúng ta hỏi lại hỏi, hỏi lại hỏi. Thôn trưởng đối nhị thuốc công bồi cười nói. Dương nhị tráng là bọn họ dương thị tộc nhân, nếu là chân thật định tiểu tử này đem phương thuốc bán cho người khác, bọn họ chính xác dương họ nhân gia đều phải đã chịu liên lụy. con hỏi cái gì hỏi, chúng ta mấy cái đều là chính mắt nhìn thấy da hỏa này đưa cho người khác một chừng giấy. Sau đó người nọ cho hắn một đại túi bạc, mấy ngày này, hắn vẫn luôn ở xưởng chạy tới chạy lui, không phải cấp phương thuốc là gì. Chu họ tộc nhân bên này, một cái 17-8 tuổi thiếu niên tức giận kêu lên, hắn đứng ở chu trúc phía sau. Quỳ gối trung gian Dương Nhị Tráng lúc này ngẩng đầu, ta đưa cho người khác một trương giấy ngươi liền nói là xưởng phương thuốc. Cũng quá cưỡng từ đoạt lý đi. Dương Nhị Tráng thấy có người cho hắn trong lưng, lá gan cũng lớn rất nhiều, phản bác nói. Nếu không phải lời nói, ngươi vì sao vừa thấy chúng ta liền chạy. Còn có cái kia che lại mặt ra hỏa cũng chạy, ngươi còn dám nói không phải cấp phương thuốc. Kia thiếu niên lại lớn tiếng nói. Ta, ta quá móc được chưa, tên kia vì sao muốn chạy, ta cũng không biết ta, chân lớn lên ở trên người hắn, chẳng lẽ ta còn có thể quản hắn không thành. Ai nấy đều thấy được tới ra hỏa này ở rào biện. Vốn dĩ rông trong thôn những việc này, vâng theo đều là tự do tâm chứng. Quả ngươi cái gì chứng cứ không chứng cứ, ta nói ngươi là chính là, nhưng hiện tại là Dương thị tộc nhân bên kia sợ nhưng trách nhiệm, liền liên tiếp vì Dương nhị tráng giải vây. Dương thị bên kia người không ít, dưới tình huống như thế, nếu không có cũng đủ chạm được chân lý do, chỉ sợ không thể phục chúng. Đều là ngẩng đầu không thấy cối đầu thấy hàng xóm, Chu thị bên này cũng không có khả năng ngạnh áp đảo Dương nhị tráng nhận tội, lại nói phương thuốc đã cấp đi ra ngoài. Quan Dương nhị tráng nhận tội có ích lợi gì đâu, phương thuốc cũng truy không tới. Lục lang đâu, sao còn không có trở về, hỏi một chút hắn làm sao đi. Nhị thúc công rốt cuộc già rồi, kinh không được chạm, làm tôn tử cho hắn dọn một phen ghế rửa sau ngồi xuống. Các hương thân à, nay sưởng cũng không phải lão nhị một nhà, cũng là chúng ta đại gia à, mỗi năm lanh đến chia hoa hồng các ngươi đều đã quên. Nếu là phương thuốc chảy đi ra ngoài, các ngươi ngâm lại, chúng ta vô quyền vô thế có thể tranh quá người khác sao? a nhị thúc công dứt lời thở dài đám người ong ong vang lên nhị thúc công cùng tam thúc công đối xem một cái lo lắng sự tình vẫn là đã xảy ra sưởng hơn phân nửa đều là chu gia người những người khác ra một nhà một hộ cũng chỉ có một cái tiến sưởng danh lệch nhưng chu gia có hai người ở sưởng bên trong không ở số ít hơn nữa quản lý nhân viên cũng đại bộ phận là chu gia mặt khác dòng họ người tuy rằng ngoài miệng không nói nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có ý kiến. Hiện tại phương thuốc bị chảy đi ra ngoài, những người này tuy cũng có lo lắng, nhưng rốt cuộc không có bọn họ nóng lòng. Nói trắng ra là, những người này theo bản năng vẫn là cảm thấy sưởng cùng bọn họ không quan hệ, bọn họ bất quá là ở bên trong làm việc mà thôi. Lục lang, lục lang tới lúc này không biết hai hô một tiếng. Đám người liền tự động tránh ra, chu di đi vào tới, đứng ở nhị thuốc công cùng tam thuốc công cái trước mặt hướng bọn họ chào hỏi. Nhị thúc công vấy vây tay, đừng động này đó, ngươi vẫn là nhìn xem việc này làm sao đi. Ai? Dương nhị tráng tuy nói quỳ trên mặt đất, nhưng đầu lại là ngưỡng cao cao. Hắn nhìn Chu Di, 13 tuổi, bất quá là cái tiểu hài tử sao. Tuy rằng sẽ đọc sách, nhưng cũng không thấy được liền có bao nhiêu lợi hại đi. Đây là cái gì bạc? Chu Di chỉ chỉ Dương nhị tráng bên cạnh bao vây. Đây là kia che mặt giá hỏa đưa cho hắn mua phương thuốc tiền. Di ca, là ta vô dụng, không đem hắn coi chừng. Chu trúc túi đầu hãy này nói. Chu di vô vô đầu của hắn, ngươi đã làm được thực hảo, chỉ có ngàn ngày làm tặng, không có ngàn ngày để phòng cướp. Hắn nếu một lòng muốn hỏi thăm, ngươi lại như thế nào phòng trụ? Son môi, xa phòng thơm này đó, trình tự làm việc cũng liền như vậy vài đạo, những cái đó hàng năm ở xưởng thủ công muốn hỏi thăm nói. Là thực dễ dàng. Hắn cũng không có gì hảo biện pháp có thể ngăn chặn loại tình huống này. Chú cử nhân, ngươi cũng không nên nói bậy, ta này cũng không phải là người bán tử tiền. Không thể bôi nhọ ta. Dương nhị lớn mạnh thành cây van. Chu di lạnh mặt nói, kỳ thật ta căn bản là không để bụng ngươi có phải hay không cấp phương thuốc, bởi vì còn có bí mật trình tự làm việc cũng không có đặt ở sường làm. Ngươi cho người khác chính là tàn huyết, đến lúc đó nhân gia làm ra tới còn không được tới tìm ngươi nhân gia có thể tìm tới ngươi khẳng định đem ngươi hỏi thăm danh mạch ngươi hú bọn họ bạc bọn họ có thể buông tha ngươi gì dương nhị tráng mặt soát một chút liền trắng ngươi gạt ta đi hừ ngươi cho rằng ta thời gian không đáng giá tiền sao bên này đó nói dối tới hướng ngươi không có khả năng không có khả năng ta rõ ràng nhìn đến chỉ có này đó dương nhị chí lớn thần thất thủ hạ lẩm bẩm nói xôn xao một tiếng Sửa ngoại liền náo khai. Thật là hắn trộm đến phương thuốc a, hắn thật đem phương thuốc chảy ra đi. Đáng chết a, cái này sát ngàn đao ra hỏa. Chu thị tộc nhân bên này càng là kêu gào muốn đem dương nhị tráng đánh chết. Trường 86 thành thân. Đương nhiên không có khả năng đem dương nhị tráng đánh chết, bọn họ còn không có kia quyền lợi. Chu Di nhìn quét một vòng vây xem đám người sau, nói, ở đây các vị đều là ta trường bối, thân lân. Tiểu tử phía dưới lời nói khả năng sẽ không như vậy lọt vào thai, chỗ đắc tội còn thỉnh đại gia không nên trách tội. Sẽ không, sẽ không, lục lang, ngươi cứ việc nói. Đúng vậy, này có cái gì có thể trách tội. Ông Long nghị luận tiếng vang lên, trong đó duy trì lực độ lớn nhất vẫn là chu gia tộc nhân bên này. Chúng ta hạ loan thôn đúng là bởi vì có lục lang ngươi, mới có hôm nay, nếu ngươi lời nói còn có người nghe không vào, kia bọn họ chính là tang lương tâm. Nói chuyện chính là Chu Di Đại Gia Gia, Chu Lão Gia tử ngược lại đắp mí mắt đứng ở một bên không ra tiếng. Kiếp hảo, ta liền thẳng lời nói nói thẳng, khả năng các ngươi cho rằng bất quá là một trường phương thuốc, nhân ra đến đi cũng không có gì, bọn họ bán bọn họ, chúng ta bán chúng ta. Người trong thôn sắc mặt vừa động, bọn họ chính là như vậy tưởng. Dù sao bọn họ sưởng ra hóa lượng không cao, còn có như vậy nhiều lấy không được hóa người. Liền tính những người này toàn bộ đi nhà khác mua thì thế nào đâu? Ta nói cho các ngươi, tưởng sai rồi, đây là rút dây động dừng sự tình. Phương thuốc chảy đi ra ngoài, người khác đối cảnh khẳng định so với chúng ta lớn rất nhiều, đến lúc đó bên kia tăng lớn hàng hóa cung ứng lượng, tin tưởng các vị đều nghe qua vật lấy hi vi quý đi hiện tại là chúng ta độc nhất ra, giá cả có thể bán như vậy cao. Nhưng về sau đổ vật nhiều, giá cả tự nhiên sẽ đi xuống hàng. Đến lúc đó đồng dạng ra hóa lượng, tránh đến bạc lại sẽ đại đại giảm bớt. Có lẽ nhân gia còn sẽ từng bước ép sát, cho đến cái này sưởng rốt cuộc khai không đi xuống. Gì, sưởng sẽ khai không đi xuống. Này đó người trong thôn nhưng nóng nảy. Dương thị tộc lão hỏi, Lục Lang ngươi không phải nói còn có bí mật trình tự làm việc không ở sưởng làm sao, kia nhị tráng hẳn là không đến đi thôi. Hắn vẻ mặt chờ mong ra tăng trương. Toàn thôn người giờ khắc này cũng an tĩnh xuống dưới, đại khí không dám ra chờ Chu Di trả lời. Dương đại gia, đó là ta lừa hắn, từ chế tác đến gia hóa tất cả đều ở xưởng, ta nơi nào còn có cái gì bí mật chỉnh tự làm việc. Thiên A, Thiên A, đây là không cho chúng ta sống A, Dương Nhị Trắng, ngươi cái này sát ngàn đao, Lão Nương muốn giết ngươi có biêu hắn phụ nữ kêu gào liền phải nhào hướng Dương Nhị Trắng. Những người khác cũng hảo không đến chạy đi đâu. Đương đề cập đến chính mình thiết thân ích lợi thời điểm, những người này một đám tất cả đều trở nên dữ tận lên, hoàn toàn đã không có vừa rồi thờ ơ. Dương họ tộc nhân đứng ở một bên cũng không dám nói chuyện, chơ mắt mà nhìn Dương nhị tráng bị tấu đến nằm trên mặt đất ngao ngao thẳng tê ơ. Được rồi, đừng đánh, lại đánh liền đánh chết người rồi. Nhị thúc công xem bất quá tới, trụ trụ quải trưởng nói. hắn uy vọng tại hạ loan thôn vẫn là rất cao một mở miệng, đại bộ phận người đều dừng tay. Chỉ có mấy người còn cảm thấy chưa hết giận, hung hăng lại tấu hắn một quyền sau lúc này mới đứng lên. Lục lang, kia việc này sao xử lý? Nhị thúc công hỏi. Toàn thôn người đều nhìn chu di. Mỗi người đều có dục vọng, được voi đòi tiên là người bản tính. Hắn cũng không nghĩ thông qua tình lý là có thể làm những người này áp đảo trụ chính mình trong lòng dục vọng. Nếu tình lý không thông, vậy đi quy củ đi. Trước kia cũng có có nghĩ thầm muốn hỏi tham phương thuốc người. Nhưng cuối cùng không có làm cái gì quá mức hành động, hắn còn chưa tính. Lần này vừa lúc có thể giết gà doa khỉ. Phương thuốc chạy ra đi, về sau nhập hàng người khẳng định biến thiếu, sưởng cũng liền phải không được như vậy nhiều người. Nếu lần này là dương nhị tráng trộm phương thuốc, kia dương họ tộc nhân liền ít đi 20 cái tiểu nhị danh ngại đi. Đến nỗi này 20 cái nhân là ai, liền từ các ngươi chính mình quyết định. Chu Di vừa thốt lên xong. Dương họ tộc nhân bên kia tất cả mọi người khẩn trương lên, Dương họ tại Hạ Loan thôn không coi là nhà giàu, chỉ có năm mươi mấy nhà, hiện tại muốn thiếu 20 cá nhân, ai đều có khả năng luân thượng. Trong thôn những người khác tắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà Dương họ tộc nhân bên kia đã hoàn toàn làm ầm ĩ lên, có thể nghĩ, vì không bị tuyển nhập này 20 cái danh sách chung sẽ phát sinh như thế nào kịch liệt mâu thuẫn. Mà Dương nhị tráng bị tộc nhân của hắn sống sẹo đều có khả năng Trên đường trở về, Chu Di giống Chu Trúc dặn dò nói, năm nay tiền công chủ nguyện giảm dần, liền nói bởi vì bên ngoài có nhân tạo, đồ vật đã bán không thượng giới, cuối năm chia hoa hồng cũng ít một nửa. Chu Trúc có chút chần trờ, như vậy hảo sao, bọn họ có thể hay không nháo lên? Nháo. Chu Di lắc đầu, sẽ không nháo. Bọn họ như thế nào sẽ nháo đâu, chỉ biết càng thêm căm hận người bán tử người, vì không mất đi này phân việc. Toàn xưởng người đều sẽ đảm đương gián điệp, về sau muốn lại nghe được phương thuốc liền khó khăn. Hiện tại được đến phương thuốc chỉ có một nhà, tuy rằng không biết đối phương là ai, nhưng khẳng định có cũng sẽ đem chi che đến kín mít. Nếu là có bối cảnh người được này phương thuốc, chắc chắn tăng lớn sản lượng, như vậy ngược lại là đỉnh ở hạ loan thôn xưởng phía trước, như vậy cũng hảo, miễn cho hắn thao nhiều như vậy tâm. Kỳ thật tới rồi hiện tại, nên kiếm bạc đều kiếm được, cái này xưởng liền tính đóng cũng không có gì. Chỉ cần hắn tưởng, hoàn toàn có thể đi làm mặt khác đồ vật. Bất quá một khi có tân đồ vật, lại sẽ chiêu người khác mắt, còn không bằng tựa như như bây giờ, phía trước có cao vóc dáng đỉnh, hắn ở phía sau kiếm điểm nhi tiền trinh. Chu Di nghĩ nghĩ, cảm thấy này Dương Nhị Tráng cũng coi như là làm một chuyện tốt, sờ sờ cảm hứ nhẹ ca hướng trong nhà đi đến. Chu Trúc đi ở mặt sau vẻ mặt buồn bực, như thế nào phương thuốc bị trộm, Di ca còn vẻ mặt cao hứng bộ dáng. Dương họ tộc nhân quả nhiên vì này 20 cái danh sách khắc khẩu không thôi, thậm chí đánh bài giá. Cuối cùng vẫn là trong thôn sở hữu lão nhân điều đình mới tuyển cùng Dương Nhị Tráng quan hệ thân cận nhân ra. Dương Nhị Tráng trực tiếp đuổi ra hạ luân thôn, Dương gia tổ lão còn phát ngôn bừa bãi, vĩnh viễn không chuẩn hắn trở về. Này đó Chu Di đều không đi lây dính, lon gạo ân, gánh gạo thù, chỉ có làm cho bọn họ cảm giác được cái này việc tới không dễ dàng. Bọn họ mới có thể càng thêm quý trọng. Hôm nay chẳng vạng, Chu Di từ thư phòng ra tới, đi ngang qua Thiên Tính thời điểm chính nghe thấy Vương Diễm cùng Chu lão nhị nói lên sáu nha việc hôn nhân, sáu nha 14 tuổi, cũng có thể xem nhân gia, đừng lại giống năm nha giống nhau. Đính hôn định vãn, thành thân liền hoảng hoảng loạn loạn. Chu lão nhị gật gật đầu, mặc kệ như thế nào, người phải hảo hảo tuyển, nếu là sáu nha có thể gả giống năm nha giống nhau hảo, thì tốt rồi vẫn là lục lang có bản lĩnh cấp năm nha tìm tốt như vậy nhân gia nói nói chu lão nhị liền lại thổi chu di chu di nghe xong bật cười tản bộ đi vào thiên thính cha nương tứ tỷ việc hôn nhân trước không nội chờ ta 4 năm sau thi đậu tiến sĩ lại nói chu di ngồi vào chu lão nhị bên cạnh cầm một cái tiểu quả quýt biên lột biên nói nay chỗ nào hành khi đó sáu nha đều 18 tám tuổi đều thành gái lỡ thì Vương Diễm không tán đồng. Nương, 18 tuổi như thế nào thành gái lỡ thì? Chúng ta trong thôn 18 tuổi mới gả chồng không phải có khối người sao? Kỳ thật đại Việt triều nữ tử gả chồng tuổi phổ biến so tiền triều muốn văn đến nhiều, hiện tại một ít gia đình giàu có khuê nữ, bởi vì chọn hoa mắt, 17-18 tuổi gả chồng cũng có khối người. Liên nghe lục lang đi, hắn nếu là thi đậu tiến sĩ, cấp sáu nha tìm việc hôn nhân khẳng định sẽ càng tốt. Tiền nếu là không thi đậu làm sao? Vương Diễm vẫn là có chút lo lắng. Ngươi đây là nói gì lời nói, Lục Lang như vậy thông minh, sao có thể thi không đậu tiến sĩ? Về sau đừng nói này đó ủ rũ lời nói. Chu Lão Nhị không cao hứng nói, ta bất quá là như vậy vừa nói, ngươi lại cùng ta sinh gì khí? Vương Diễm khả năng tiến vào thời mãn kinh, tính tình so trước kia mẫn cảm rất nhiều. Chu Lão Nhị còn muốn nói lời nói, Chu Di vội đem hắn ngăn cản, hảo. Cha, nương cũng nói không sai, này khảo thí nào có có thể khẳng định liền nhất định sẽ thượng bảng, nàng cũng là lo lắng tứ tỷ. Ngươi nghe một chút lục lăng nói, hắn là ta nhi tử, chẳng lẽ ta còn có thể không mong hắn hảo. Vương Diễm xoa xoa khóe mắt. "Hảo, là ta tính tình nóng nảy, ngươi đừng nóng giận." Chu lão nhị cũng sợ Vương Diễm nước mắt thế công, cho nàng xin lỗi. "Việc này," Chu gia tử gian ngoài đốt đốt chạy vào, hắn bao miệng Bình tĩnh đứng ở Chu Di trước mặt, cũng không nói lời nào, chỉ là cười ha hả nhìn hắn. Làm gì? Chu Di không rõ nguyên do. Chu Gia mở ra chính mình bụ bấm tay nhỏ, hé miệng, vừa phun, một viên tiểu răng sữa liền rớt ra tới. Các ca, xem ta lại dụng răng. Hắn cầm hàm răng triển lãm cấp Chu Di xem, trên mặt là nói không nên lời đắc ý từ Chu Di đối hắn nói dụng răng tỏ vẻ hắn đang ở sau khi lớn lên, hắn liền thường xuyên làm việc này. Chu Di khỏe miệng chịu chịu, hắn muốn như thế nào nói cho tiểu tử này, chính mình cũng không hiếm lạ nhìn đến hắn hàm răng. Chu Di xem xét, không đi tâm khen đến, Ra Ra thật lợi hại, lại dụng răng a. Ha ha ha ha nghe được Chu Di khen hắn, Chu Gia liền ngây nô nở nụ cười, bất quá nhớ tới chính mình răng cửa đã rớt, đối với ái mỹ tiểu mập mạp tới nói, cảm thấy thực sự có chút trướng thai gai mắt, lại vội dùng tay che lại. Tám Lang lại dụng răng, cho ta đi. Ta cho ngươi hảo hảo phóng. Vương Diễm tử chu ra trong tay tiếp nhận hàm răng, chờ ngươi về sau trưởng thành nhìn xem. Chu Di không biết này có cái gì nhưng xem, bất quá hắn khi còn nhỏ đổi hàm răng, Vương Diễm cũng cẩn thận thu hồi tới, đến nay cũng không biết đặt ở nơi nào. Thời gian như toi đưa, nhật nguyệt như mũi tên, tựa hồ chỉ chớp mắt chi gian, liền đến Chu Di 17 tuổi mùa hè. Hàng tương như nhìn đã cùng hắn không sai biệt lắm ngang hàng Chu Di. Vừa lòng gật gật đầu, không tồi, mấy năm nay ngươi giống heo giống nhau ăn, rốt cuộc vẫn là có chút dùng. Chu Di giở khóc giở cười, lão sư, bọn họ hiện tại đang ở bến tàu thượng. Một tháng sau Chu Di liền phải khởi hành đi Kinh Thành đi thi, mà Phan Tư Hiệp bởi vì con thứ hai triệu hồi Kinh Thành, hắn cũng muốn trở về cùng bọn nhỏ cùng nhau, ở một năm trước liền đi rồi. Chỉ là phần mộ tổ tiên rời tới rồi Quảng An huyện, về sau qua đời liền phải táng tại đây một phương sơn thủy. Hàn Tương Như không có lao hưu làm bạn, duy nhất đệ tử lại muốn đi kinh thành đi thi, liền đồng ý nhi tử hồi Nam huyện phủ thành kiến nghị. "Lão sư, người sau khi trở về cần phải hảo hảo ăn cơm, một tháng sau ta đi thi trải qua Nam huyện phủ thành trở về xem ngươi." Chu Di thế Hàn Tương Như sửa sửa áo ngoài, nhọc lòng nói: "Được rồi, lão phu còn có thể không biết này đó, dùng ngươi rong rải. Còn có ngươi là đi đi thi." Lại không phải du lịch, tới xem ta làm cái gì, chính mình sớm ngày đuổi tới kinh thành là đứng đắn. Ta đi rồi, ngươi về đi. Hàn Tương Như ở Hàn quản gia nâng hạ xoay người lên thuyền. "Lão sư, trên đường tiểu tâm a." Chu Di đứng ở bến tàu nhìn đi xa thuyền la lớn, nỗ lực không cho chính mình khóc ra tới. Này vừa đi, hắn nếu thi đậu, khẳng định liền phải vào triều làm quan, tưởng tái kiến lão sư, lại không biết ra sao thời đại. Hàn Tương Như đứng ở đầu thuyền, đối Chu Di vầy vây tay, ý bảo hắn trở về. Thuyền dần dần đi xa, mãi cho đến nhìn không thấy Chu Di, Hàn Tương Như còn ở phất tay. Lao ra, tiến quang đi. Hàn Tương Như thở dài một hơi, lại sau này nhìn nhìn lúc này mới tiến quang thuyền. Chu Di vẫn luôn chờ đến nhìn không thấy thuyền bóng dáng sau, lúc này mới xoay người rời đi. Cùng sớm chiều làm bạn Lão Sư tách ra, Chu Di giọng nói phảng phất bị đồ vật ngăn chặn giống nhau khó chịu. Thiếu gia, thiếu gia Thanh Trúc hướng hắn chạy tới, vô luận là Chu Di vẫn là Thanh Trúc, đều tiến vào thời kỳ vỡ rộng, Thanh Trúc thanh âm lại đại, nghe tới tựa như vịt giống nhau cả cả đều. Chuyện gì? Thanh Trúc lấy ra một cái thiệp, đây là vừa mới đưa đến cửa hàng, đưa thiệp người ta nói là thế ngươi trước kia cùng trường đệ. Hắn một trước kia cùng trường. Chu Di đem thiệp triển khai. Nguyên lai là dương bất phàm thiếp cưới, hắn thế nhưng hậu thiên liền phải thành thân. Từ Chu Di không đi có trắng thư viện sau, thật nhiều cùng trường đều là hồi lâu không gặp, tiểu tử này khảo hảo chút năm, vẫn là chỉ qua đồng sinh, dưới sự tức giận, hắn liền không khảo, hiện tại đi theo hắn cha học làm buôn bán, thường xuyên ở bên ngoài chạy, lần trước Chu Di nhìn thấy hắn vẫn là nửa năm trước sự tình. Tiểu tử này nhưng thật ra đoạt trước, Chu Di sờ sờ cằm, có chút xông ra lông tơ, xem ra là muốn trường dâu, hoa, thiếu gia. Ngươi cùng trường đều phải thành thân, ngươi chính là gì đều còn không có. Thanh Trúc tổng sau lương than ló đầu ra nhìn đến là thiếp cưới, bẹp bẹp miệng nói. Ngươi còn giáo huấn khởi ta tới đúng không? Chu Di gõ gõ Thanh Trúc đầu. Tới rồi Dương bất phàm thành thân ngày này, Chu Di sớm liền từ trong nhà xuất phát, rốt cuộc hắn cùng Dương bất phàm coi như thổ lộ tình cảm bạn tốt, nếu là đi chậm tên kia lại nên có chuyện nói. Hôm nay Dương phủ phá lệ náo nhiệt. Dương Bất Phàm phụ thân sinh ý làm được không nhỏ, giao du rộng lớn, tới cửa chúc mừng người rất nhiều. Dương Bất Phàm hiện tại tuy rằng vẫn là béo, bất quá so trước kia rốt cuộc vẫn là gầy chút, có thể là người phùng hỉ sự. Chu Di cảm thấy hắn cười ha ha trên mặt cặp kia híp mắt mắt càng nhỏ, an mặc một thân đỏ thâm hỉ phục ở cửa đón khách, nhìn cùng thịt viên tứ hỉ dường như. Chu Di, ha ha ha ha ha Dương Bất Phàm vừa thấy Chu Di, vội cười lớn tiến lên trên mặt là ngăn không được khoe khoang, nhìn một cái, tuy rằng ngươi khảo thí so với ta lành nghề, nhưng thành thân chính là ta trước đây đi." Này nói, "Chu Di quả thực vô lực phun tao, là ngươi so với ta lợi hại." Vẫn là Dương Bất Phàm phụ thân xem bất quá đi, lôi kéo hắn, "Đây là Chu cử nhân đi, bất phàm, ngươi như thế nào hảo như vậy cùng cử nhân láo ra nói giỡn?" "Có cái gì quan hệ, Chu Di là ta bằng hữu." Dương Bất Phàm nói thầm, Không có quan hệ, bá phụ, ta cùng bất phàm là bằng hữu, nói dỡn đại biểu chúng ta quan hệ thân cận đâu." Chu Di cười nói. Nghe Chu Di nói như vậy, Dương phụ vẻ mặt nếp gấp cười càng sâu, "Hảo hảo hảo, khuyên tử có thể kết giao đến Chu cử nhân bằng hữu như vậy là phúc khí của hắn, ngươi mau mời bên trong ngồi." Chu Di gật đầu đồng ý, mang theo thanh trúc vào Dương phủ. Dương phủ tiền viện bãi đầy cái bàn, Chu Di tùy ý nhặt một cái bàn ngồi, chờ giờ lành xem bãi đường khắp nơi đánh ra gian, đống nhiên nhìn thấy Ngô Khởi đang ngồi ở cách vách bàn một ly tiếp một ly quát lên điên cuồng rượu, rất có say chết ý vị. Ngô Khởi gã sai vật nôn nong nói, thiếu gia, ngươi không thể uống nữa, mấy ngày này ngươi luôn như vậy không muốn sống uống rượu, sẽ đem thân mình uống hư. Lão gia phu nhân dặn dò, nói làm ta nhìn ngươi, không cho ngươi uống rượu. Ngô Khởi, đừng uống. Chu Di đứng lên đi đến hắn bên cạnh để lại hắn nâng trên tay. Ngươi là ngô khởi ngẩng đầu, hai má ửng đỏ, hai mắt mê ly, chù gì? Ha ha ha ha, khó được thấy ngươi, tới tới tới, hôm nay là bất phàm ca đại hỷ nhật tử, chúng ta uống cái thông khoái. Nô khởi vẫn luôn là hàm xúc can tĩnh, ngày thường cũng phi thường chú trọng chính mình dáng vẻ, ít có như vậy hành vi phóng đãng thời điểm. Vọng tiến hắn cặp kia tựa hồ ở uống say khi cũng thấm đầy bi thương đôi mắt, thở dài một hơi, hà tất như vậy trà đạp chính mình. Có một số việc cương cầu không tới. Ngô khởi bị Chu Di nói cầm cái ly tay một run run. Ngươi, ngươi biết. Chu Di gật đầu. Đỡ ngươi thiếu gia, chúng ta đi mặt sau tỉnh tỉnh rượu. Chu Di đối ngô khởi gã sai vật nói. Bởi vì ngô khởi cùng Chu Di thấy mặt không ít, kia gã sai vật cũng là nhận thức hắn. Nghe vậy vội gật đầu. Giá ngô khởi đứng dậy, đoàn người chiều bên cạnh hoa viên đi đến. Tiên viện náo nhiệt phi phàm nơi này nhưng thật ra an tĩnh thực. Chu cử nhân, làm phiền ngươi xem thiếu gia nhà ta, ta đi cấp thiếu gia tìm khăn. Gã sai vật đem nô khởi đặt ở đỉnh hông gió ghế đá thượng, đối Chu Di thỉnh cầu nói: "Hảo, ngươi tự đi thôi." Chu Di gật gật đầu, "Ngươi cũng đi tiền viện đi, đợi chút ta sẽ đi tìm ngươi." Hắn lại quay đầu đối Thanh trúc nói: "Nga, thiếu gia, vậy ngươi đợi chút đi thời điểm nhưng đừng đem ta đã quên." Thanh Trúc cỏ tới cỏ lui đi ra ngoài, còn không quên lo lắng nói. Chu Di mặt tối sầm, đây là đem hắn trở thành lão niên si ngốc không thành. Đi mau. Nga. Thanh Trúc thấy Chu Di sinh khí, vội nhanh như chốc chạy. Chu Di ngồi ở ngô khởi đối diện, thấy trên mặt hắn tuy rằng đã uống đà hồng, nhưng hoàn toàn không có say quá khứ bộ dáng. Chu Di thử tính hỏi, người còn thanh tỉnh sao? Ngô khởi cười khổ một tiếng, ta nhưng thật ra tưởng say nhưng luôn là càng uống càng thanh tỉnh, ta cũng không biết vì cái gì sẽ đối hắn sinh ra như vậy vi phạm thường luôn cảm tình, chỉ biết không biết từ khi nào khởi, liền mãn tâm mãn ý chỉ có hắn. Chu Di thở dài, tâm nói, ý nghĩa ngươi khi còn nhỏ kia tiểu thụ dạng, sẽ đối dương bất phàm sinh ra cảm tình, hắn thật đúng là không cảm thấy kỳ quái. Rất sớm phía trước, Chu Di liền nhìn ra manh mối, chỉ cần có dương bất phàm ở, nô khởi đôi mắt liền đi theo hắn chuyển. Thật không biết kia tên mập chết tiệt một thân thịt mỡ, nô khởi lại như thế nào sẽ coi trọng hắn. Ngươi có thể hay không cảm thấy ta không bình thường. Nô khởi lẩm bẩm hỏi. Sẽ không, hảo nam phong lại không phải chỉ có ngươi một cái, không phải còn có lập khế ước huynh đệ sao. Ở Đại Việt triều phía bắc tỉnh phủ, khế huynh đệ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng vẫn phải có. Kia đều là cưới không dậy nổi tức phụ nhi người, hai cái nam nhân tiến đến cùng nhau sinh hoạt thôi. Nô khởi lắc lắc đầu, mặc dù những cái đó đại quan quý nhân hảo Nam Phong, cũng chỉ là đếm thử mới mẻ, làm sao giống ta như vậy, sẽ thật sự đối nam nhân động cảm tình. Thế giới to lớn, bất luận cái gì sự đều có thể phát sinh, ngươi sao liền biết ngươi là duy nhất một cái, chẳng lẽ ông trời đối với ngươi đặc biệt yêu đãi, làm ngươi thành nhất đặc biệt kia một cái. Chu Di cười nói, ha ha a ngô khởi thấp thấp cười rộ lên, Chu Di, ngươi luôn là có như vậy bản lĩnh. Bất luận cái gì sự tình tới rồi ngươi nơi đó, giống như đều trở nên đặc biệt đơn giản, tựa hồ không có gì ghê gớm. Chu Di nhún nhún vai, vốn dĩ liền không có gì ghê gớm. Lúc này ngô khởi gã sai vật bưng nước cấm tới, bọn họ nói chuyện liền dừng bước tại đây. Tuy rằng chỉ có ít đòi vài câu, nhưng ngươi nói làm ta nhẹ nhàng rất nhiều. Cảm ơn ngươi, Chu Di. Ngô khởi nghiêm túc nói. Chu Di cười cười, vô vô mở vai của hắn xoay người rời đi. Giơ lanh đến, thân nhân bái thiên địa, sau đó khai tịch. Dương Bất Phàm cười lộ ra một ngụm cao giang tử, tới rồi ngô khởi trước mặt, Dương Bất Phàm bưng lên chén rượu, cười to nói, khóc Bao, tiểu gia ta hiện tại là có tức phụ nhi người, ngươi về sau nếu là lại khóc, ta cũng sẽ không đi bồi ngươi, tiểu gia muốn bồi ta chính mình tức phụ nhi, tiểu tử ngươi cũng nắm chặt đi." Nhìn ra được hắn phi thường thích chứng minh tân nương tử, mãn tâm mãn nhãn cao hứng. Chu Di thấy ngô khởi dấu ở bên cạnh người tay ở hơi hơi phát run, trên mặt lại nhìn không ra chút nào khác thường. Hắn giống thường lui tới giống nhau an tĩnh cười nói, đúng vậy, ta cũng muốn nắm chặt. Tới rồi Chu Di trước mặt, dương bất phàm đã uống có chút say, Gia hỏa này sách vỡ tới chính là cá nhân tới điên, vừa uống rượu càng hương phấn. Chu Di, ta thành thân, người ta nói nhân sinh tam đại hỷ sự, tha hương ngộ cố chi, khi tên để bảng vàng, đêm động phòng hoa trúc. Kim bảng để dành ta là đợi không được, nhưng đêm động phòng hoa chúc ta chính là đuổi ở ngươi phía trước, ha ha, ta. Cách, lợi hại đi. Chu Di thấy hắn sắp té ngã, vội một phen đỡ lấy hắn, là, ngươi lợi hại, như bức quá độ. Gì? Dương bất phàm không nghe hiểu, lớn đầu lưỡi hỏi. Không có gì, mau đi kính quán ba, nhiều như vậy khách khứa chờ đâu. Tiệc rượu tan cuộc, đã là ngày Tây Hạ. Chu Di đi ra Dương phủ thời điểm chính thấy Ngô Khởi gã sai vật đem hắn đỡ tiến trong xe ngựa thở dài kiếp trước hắn cũng nói qua một hồi vô tật mà chết luyến ái hiện tại đã không nhớ rõ đối phương bộ dáng đã từng hắn cũng vì đối phương uống dối tinh dối mù. nhưng hiện tại rốt cuộc thành mây khói thoảng qua mong thời gian cũng có thể cấp Ngô Khởi bàn đơn đi Chu Di mang theo Thanh Trúc ở Hoàng hôn hạ hướng ra đi đống nhiên thấy phía trước có một hình bóng quen thuộc tôn trúc chủ phía trước người quay đầu lại Quả nhiên là Tôn Trúc Chủ. Thật là ngươi, ngươi cũng là tới tham gia dương bất phàm hỉ yến sao. Chu Di đi lên trước chào hỏi. Tôn Trúc Chủ gật gật đầu trước trống. Chu Di, đã lâu không thấy. Hai người ra huyện thành này giai đoạn là giống nhau, liền cùng đi rồi. Ngươi mấy ngày nay ở vội chút cái gì, không có nghe thấy tin tức của ngươi. Chu Di hỏi Tôn Trúc Chủ, hai người bọn họ chào hỏi qua sau, liền vẫn luôn trầm mặc. Bất quá vẫn là Chu Di đầu tiên hỏi ra thành Ta tự nhiên là ở trong thư viện niệm thư. Tôn Trúc chủ nhàn nhạt nói. Đúng rồi, còn không có chúc mừng ngươi thi đậu tú tài. Tôn Trúc chủ năm trước thi đậu tú tài, Chu Di vẫn luôn còn muốn đi chúc mừng tới. Nhưng hắn không biết Tôn Trúc chủ gia đang ở nơi nào, đi thư viện vài lần, cũng không có nhìn thấy hắn. Cùng ngươi cái này cử nhân so sánh với, ta cái này tú tài lại tính cái gì đâu. Tôn Trúc chủ tự dễ cười. Chúc chủ, ngươi đem chính mình bức thật chặt, giống ngươi như vậy tuổi thi đậu tú tài đã thực ưu tú. Chu Di nhíu nhự mày, tôn chúc chủ lời nói mang thứ, nhưng Chu Di trước kia vẫn luôn lấy hắn đương bằng hiu, vẫn là khuyên một câu, có nghe hay không tất cả tại tôn chúc chủ chính hắn. Đúng vậy, ta tuổi này thi đậu tú tài đã thực hảo. Tôn chúc chủ nhìn thiên, nhắm mắt lại, nói, Chu Di, ngươi biết ta có bao nhiêu hâm mộ ngươi sao? Không. Ta không phải hâm mộ ngươi sẽ khảo thí, mà là hâm mộ ngươi bất luận cái gì thời điểm tựa hồ đều có thể bình tĩnh. Khi còn nhỏ, sở hữu cùng trường, theo ta hai gia cảnh tương tự, hơn nữa ngươi niệm thư còn như vậy hảo, ta đó là thật sự thực thích ngươi. Cùng ngươi làm bằng hữu sau ta cảm thấy thật cao hứng. Ta tưởng chúng ta có thể phân đấu, thông qua khoa cử thay đổi dòng dõi, quang tông diệu tổ. Đốn trong chốc lát, tôn trúc chủ mới nói nói, chính là chậm rãi ngươi thay đổi. Ngươi giống mặt khác cùng trường giống nhau, có chuyên môn đón đưa xe ngựa, gia cảnh cũng hảo lên, việc học cũng đi ở ta phía trước. Khi đó ta là hận ngươi, cảm thấy ngươi phản bội chúng ta chi gian hữu nghị, hiện tại nghĩ đến. a, thật là buồn cười, như thế nào sẽ có tốt như vậy cười ý tưởng. Chu Di, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đặc biệt hư? Tôn trúc chủ nhìn Chu Di. Bất luận kẻ nào đều có không thể nói cùng người trước hắc cá mặt, ta cũng có nhưng kia không đại biểu chúng ta hư. Ai lại là hoàn mỹ vô khuyết đâu? Ngươi có thể thoải mái hào phong nói ra, ngược lại làm ta bội phục. Chu Di lắc lắc đầu. Bất quá hiện tại không được, ngươi đã từng là bằng hữu của ta, ta hy vọng ngươi lần này vào kinh có thể kim bảng để danh. Tôn trúc chủ đối Chu Di tiêu sái cười cười. Chu Di ngẩn người, gật gật đầu, cảm ơn, ngươi cũng nỗ lực Hảo. gia huyền thành, hai người đường ai lấy đi. Chu Di quay đầu lại nhìn Quảng An huyện Tường Thành. Thiếu gia, này Tường Thành không phải mỗi ngày xem sao. Có cái gì đẹp? Thanh Trúc theo Chu Di ánh mắt xem qua đi, khó hiểu hỏi. Chu Di đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, hắn sở hữu niên thiếu thời gian, toàn bộ đều cùng này tòa huyện Thành lộn xộn ở bên nhau. Bạch lộc thư viện lênh lảnh đọc sách thanh, cầm thước vẻ mặt nghiêm túc phu tử, cùng cùng trường ngoan cười đầu thú Di nhạc, giờ bạn thân, lão sư, thân nhân. Nay đi nếu chúng, không biết khi nào có thể lại hồi. Nếu là già rồi, chán ghét triều đình tranh đấu, trở về đương một cái dạy học thợ đảo cũng không tồi. Sinh với tư, trường cung tư, cuối cùng trôn với tư, cung coi như là lá dụng về tội Chỉ là người vận mệnh tựa hồ luôn là cùng người chủ quan nguyện vọng có chút đi ngược lại, hắn đoan chúng mở đầu. Nhưng kết cục lại là cùng hắn quy hoạch một trời một vực. Trường 87 Dân chạy nạn Thi hội Đại Việt triều cấp bậc cao nhất khoa cử khảo thí, nhân ở 2 tháng cử hành, vì vậy lại xưng là kỳ thi mùa xuân, nhiều ít người đọc sách cả đời tha thiết ước mơ chính là có thể tại đây chẳng khảo thí trung chích đến vào nguyệt quế, do đó quang tông diệu tổ, thực hiện chính mình chính trị lý tưởng. Đương nhiên, này đó chính trị lý tưởng các không giống nhau, có rất nhiều vì cầu tài, cái gọi là 3 năm thanh chi phủ, 10 vạn đông tuyết bạc không phải nói vô ích, có khả năng vì là cầu quyền. Đem người khác sinh tử nắm giữ ở trong tay chính mình, đó là kiểu gì vui sướng, tỉnh trưởng thiên hạ quyền, say gối đuổi mỹ nhân, thật đẹp. Đương nhiên cũng có tưởng rõ ràng chính xác vì triều đình, vì dân chúng làm chút sự, bất quá nếu không có phi người trí tuệ cùng nghị lực, giống nhau đến cuối cùng không phải thông đồng làm bậy chính là bị tam chấn bị loại trừ. Chu di khảo thí, chỉ là vì mưu đến một cái dựng thân vị trí, không nghĩ giống cỏ rác giống nhau tùy ý người dâm đạc. Kim thu 9 tháng, Chu Di lại muốn bước lên đi xa con thuyền. Cùng hắn đồng hành còn có triệu vũ văn, hắn 3 năm trước đây tham gia lần đó thi hội rốt cuộc vẫn là thi rớt. Chuyện này cho hắn rất lớn kích thích, sau khi trở về cố gắng khổ đọc, thề muốn lần này kỳ thi mùa xuân trung sát ra trùng đây, liền kém đầu treo cổ trùy thứ cổ. Lục lang, hảo hảo khảo, đừng lo lắng, trong nhà hiện tại nhật tử hảo quá, liền tính thi không đậu cũng không gì. Chu lão nhị Vô Nhi tử bả vai nói, vô luận như thế nào, thân thể mới là quan trọng nhất. Nói thế nhưng đỏ hốc mắt, "Cha, không có việc gì, ta sẽ chiếu cố hảo tự mình, trước kia ta chính mình đi khảo thi hương không cũng không có gì sao?" Chu Di nhìn Chu lão nhị đã có đầu bạc hai tấn, trong lòng một trận chua xót, "Nếu là ta lần này khảo thi chúng, các ngươi liền cùng ta đi kinh thành trụ đi." "Ai, đây là tự nhiên, đây là tự nhiên, ngươi là ta nhi tử." Ta tự nhiên muốn đi theo ngươi. Chu Lão Nhị không hề nghĩ ngợi liền nói nói. Lục Lang nhớ rõ lệnh muốn thêm ý nghĩa, ăn cơm không thể đối phó. Thanh trúc, hảo hảo chiếu cố thiếu gia biết không? Vương Diễm hai mắt đấm lệ nhìn Chu Di, lại nhịn không được thấp giọng khóc lên. Nương, đừng khóc, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố Hảo tự mình. Chu Di nhìn Vương Diễm lại bắt đầu mạt nước mắt, vội nói. Hai tử đi ra ngoài, đừng khóc, không may mắn. Chu Lão nhị ở bên cạnh vô vô vương diện bối. Lục lang, người yên tâm đi khảo thí, trong nhà hết thể ta đều sẽ chăm sóc tốt. Sáu nha đã 18 tuổi, còn ở khuê nữ, bất quá nàng cũng hoàn toàn không xuất ruột, ngược lại giúp đỡ Chu trúc liệu lý sinh ý sinh động. Nàng là đầy đủ tin tưởng Chu di, Chu di nói thi hội sau sẽ cho nàng tìm hảo nhân ra. Sáu nha liền an tâm chờ. Tứ Tỷ, trong nhà liền phó thác cho ngươi. Ân. Sáu nha gật gật đầu. Chu Di đi đến Chu Gia trước mặt, tiểu tử này năm nay đã 10 tuổi, lúc này đang ở mạt nước mắt, thấy Chu Di lại đây, còn xoay người sang chỗ khác giận dỗi không xem hắn. Gia Gia, ta phải đi, ngươi bất hỏa ta từ biệt sao? Chu Di cười nhìn Chu Gia bóng dáng, hư ca ca Chu Gia lẩm bẩm một tiếng, nước mắt lại lưu lợi hại hơn, ngươi lại không xoay người lại ta cần phải đi rồi. Không cần Chu Gia nghe xong đột nhiên một chút chuyển qua tới. Thấy Chu Di đang đứng tại chỗ mỉm cười nhìn hắn, đại kẻ lừa đảo, ngươi là cái đại kẻ lừa đảo, khi còn nhỏ còn nói làm ta hảo hảo đọc sách, về sau cùng ngươi cùng đi tham gia khảo thí, chính là ngươi hiện tại đều đi khảo thi hội, không còn có cơ hội. Chu Di thật không biết như vậy xa xăm sự hắn còn sẽ nhớ rõ, lúc ấy là vì hống chu gia, kia cũng không nhất định, nếu là ta vài lần đều khảo không chúng, ra ra lại lợi hại một chút, không phải có thể cùng ta cùng nhau khảo sao. Ngươi lại huống ta, ngươi như vậy thông minh, như thế nào sẽ thi không đầu. Chu Di nhận mệnh đi lên trước, ôm ôm Chu Gia, ở bên tai hắn nói, đừng khóc, ngươi đã là đại nhân, lại khóc không phải làm người chế dêu sao? Ta đi rồi, trong nhà hết thề đều phải ngươi chiếu cố, nhất định phải đương lập nghiệp tới biết không? Chu Gia nước mắt tuy rằng vẫn là nhịn không được lưu, nhưng Chu Di nói hắn trưởng thành vẫn là làm hắn vô cùng hưởng thụ, lại còn có phó thác cho hắn như vậy quan trọng nhiệm vụ. Trong nháy mắt liền cảm thấy trách nhiệm của chính mình phá lệ trọng đại, theo bản năng đĩnh đĩnh ngực, hảo, ta nhất định sẽ chiếu cố hảo cha mẹ, tứ tỷ còn có chúc ca ca. Chu chúc đứng ở nhất cuối cùng, chu di đi lên trước vô vô bờ vai của hắn, 15 tuổi thiếu niên nhìn lại trầm hồn thực, trong nhà liền phải ngươi nhiều chiếu cố. Chu chúc gật đầu, ta sẽ, di ca, này đi thuận buồm xuôi gió. Chu di bên này nhất nhất cáo xong đường, triệu ra bên kia, Triệu Vũ Văn còn bị triệu mấu lôi kéo ở tha thiết dặn dò, năm nha ôm một cái một tuổi hài tử đứng ở bên cạnh. Nàng gả tiến triệu ra sau, bà bà hiền lành, phu thê ân ái, bốn năm ôm hai, nhi nữ song toàn, mà triệu Vũ Văn cũng quả thực làm được hắn nói không nạp tiếp, sáu nha quả thực thành thời đại này hạnh phúc nữ nhân khôn mấu. Lục lang, tam tỷ ở chỗ này chúc ngươi lần này kim bảng đề danh, cao trung trạng nguyên, trên đường cùng ngươi tỷ phu lẫn nhau chiếu cố. Các ngươi đều phải hảo hảo, biết không? Nam Nha đem hải tử đưa cho bên người nha hoàn, đi đến Chu Di trước mặt, thế hắn sửa sửa siêm ý đi hề. Ta biết, tam tỷ Rốt cuộc nói xong đường Hai người mang theo gã sai vật bước lên thuyền, thẳng đến rốt cuộc nhìn không thấy bến tàu. Hai người lúc này mới vào khoang thuyền. Mặc dù đã từng có một lần, nhưng hiện tại trong lòng vẫn là dứt bỏ không dưới. Một một cùng một một đều còn nhỏ. Ta lần này đi khảo thí muốn lâu như vậy. Chỉ sợ trở về hai người bọn họ đều nhận không ra ta cái này cha. Triệu Vũ Văn biên quay đầu lại biên nói. Mục mục là Triệu Vũ Văn đại nhi tử nhũ danh, đại danh kêu Triệu Sa Kỳ. Mục mục tự nhiên chính là tiểu nữ nhi nhũ danh, tên đầy đủ kêu Triệu Sa Hân. Triệu Vũ Văn đau hắn hai đứa nhỏ quả thực đến tận xương Thủy. Hiện tại này lưu luyến không rời bộ dáng đảo cũng chẳng có gì lạ. Ngươi là bọn họ cha, bọn họ như thế nào không nhận biết ngươi. Đi kinh thành đi thủy lộ, không sai biệt lắm cũng muốn hơn 20 thiền, đổ kinh hai huyển, canh âm, hoài thủy, lại vẫn luôn bác thượng. Hai huyển đến kinh thành lấy kinh đảo tương liên, là đại Việt triều lớn nhất công trình thủy lợi. Vì này kinh đảo, không biết mai táng nhiều ít đại càng nam nhi thi cốt. Nhưng đồng dạng, này kinh đảo đối câu thông đại Việt Nam Bắc cũng khởi tới rồi không thể xóa nhòa tác dụng, ban ơn cho kinh đảo biên vài cái tỉnh, eo chúng nó kinh tế tăng trưởng. Bất luận cái gì sự tình đều có tính hai mặt, ở trải qua 10 ngày sau, Chu Di chính mắt gặp được này rộng lớn mạnh mẽ kinh đảo, lui tới dị thường bận rộn đại hình con thuyền khi, trong lòng cũng nhịn không được tán thưởng. Nếu hắn là người đương quyền, vô luận sẽ tiêu phí bao nhiêu nhân lực vật lực, này kinh đảo chỉ sợ cũng là muốn tu, bởi vì đăng giá. Đương nhiên, này kinh đảo cũng không phải sùng chính triều sở tu, mà là đại cảng khai quốc thái tổ tự mình hạ thánh chỉ tu sửa, trải qua hai triều mới rốt cuộc đêm này kênh đảo kiến thành. Mặt sau hoàng đế thuần túy là nằm ở tổ tông sổ công đức thượng nhặt có sẵn. Kênh đảo mỗi năm đều phải giữ gìn, này đối với hiện tại quốc khố hư không sùng chính triều tới nói, cũng là một bút không nhỏ phí tổn. Hai năm trước Chu Di còn nghe Phan Tư Hiệp nói qua, triều đình thượng thế nhưng có người đề nghị mặc kệ này kênh đảo, cảm thấy giữ gìn lên thật sự quá tốn công. Chu Di lúc ấy uống một miệng trà trực tiếp phun tới, Đây là kiểu gì xuẩn lục hạng người mới có thể nói ra như vậy ngu không ai bằng nói a. Tâm mắt quả thực chỉ có lỗ kim lớn nhỏ. Nhân gia tổ tông nhóm đem núi cao đều đầy bình, liền lưu lại một chút tiểu đất chúng. bọn họ đều lười đến điển. Cùng này kinh đảo mỗi năm cấp đại Việt triều mang đến kinh tế tăng trưởng so sánh với, như vậy một chút giữ gìn phí lại tính cái gì. Bất quá chu di cũng không biết triều đình cụ thể tình huống, có lẽ nhân gia chính là không nghiêm túc. Chỉ là tới khôi hải đâu. Chu Di, ngươi lại nhìn cái gì? Triệu Vũ Văn thấy Chu Di vẫn luôn đứng ở đầu thuyền, tò mò hỏi. Xem này đó thuyền. Thuyền? Thuyền có cái gì đẹp? Triệu Vũ Văn lắc đầu. Tỷ phu, ngươi liền không phát hiện lui tới thuyền lớn chỉ thượng phần lớn đều là vận hàng hóa sao? Chu Di hỏi. Là hàng hóa A, kêu lại làm sao vậy? Triệu Vũ Văn khó hiểu. Triệu Vũ Văn khó hiểu cũng về tình cảm có thể tha thứ, tuy nói thời đại này người đọc sách coi trọng đều là tu thân trị quốc bình thiên hạ, nhưng như thế nào trị quốc, như thế nào bình thiên hạ, là không có cụ thể thi thố, chỉ có một ít giống thật mà là giả đạo lý lớn. Càng không có hệ thống kinh tế học cung bọn họ học. Ngươi xem ra hướng này đó thuyền lớn, bọn họ mỗi chỉ chuyên trở nhiều ít hàng hóa, này kênh đào quả thực chính là Đại Việt triều vận chuyển trái tim. Có ý tứ gì? Triệu Vũ Văn nhìn Chu Di, Chu Di cười một tiếng, không có gì, ta nói bậy thôi. Thị Phu, chúng ta tiếp theo bàn cờ như thế nào? Liên như vậy khâu ngồi thật nhảm chán. Tính, vẫn là đọc sách đi, Chu Di, tuy rằng ta đối với ngươi tương đối có tin tưởng, nhưng ngươi cũng nhìn xem thư, này thi hội bên trong người tài ba quá nhiều, vẫn là chuẩn bị đầy đủ một chút hảo. Triệu Vũ Văn khuyên đủ, ta say tàu à, uống thuốc mới miễn cứ ngừng, Nếu là vừa thấy thư, liền lại tội phạm quan trọng hôn mê. Chu Di cũng không phải không nghĩ đọc sách, mà là thuyền ở trong nước nhiều ít có chút lay động, hắn nhìn xem phong cảnh gì đó còn hành. Nếu là đọc sách nói, kia thuyền rất nhỏ lay động liền sẽ làm hắn đôi mắt phạm hoa. kia hành đi, ta liền liệu mình bồi quân tử. Triệu Vũ Văn muốn tưởng rằng Chu Di là định liệu trước, sở hữu mới không đọc sách, không nghĩ tới lại là nguyên nhân này. Lại qua 10 ngày qua, Khi bọn hắn rốt cuộc an trên thuyền đồ An An Mò phun thời điểm, rốt cuộc tới rồi Nguyên Bình Phủ. Nguyên Bình Phủ lệ thuộc Kinh Thành, phía đông Lâm Hải, hướng tây hành một ngày lộ trình đó là Kinh Thành, cũng là đại vận hà trung điểm. Hạ thuyền, Chu ji hai chân chỉ run lên. Đạp lên trên mặt đất như phiêu ở đám mây, ngồi lâu lắm, cuối cùng mấy ngày ngay cả dược cũng không dùng được. Thiếu gia ngươi không quan trọng đi. Thanh Trúc đỡ Chu ji lo lắng hỏi. Chu Di hữu khí vô lực xua xua tay, trước tiên ở Nguyên Bình Phủ nghỉ tạm một ngày, ngày mai lại đến Kinh Thành, ta thật sự kiên trì không được nói hoa một tiếng liền nôn khăn lên. Chỉ là mấy ngày nay hắn cũng chưa như thế nào ăn cơm, trong bụng nào có đồ vật như phun. Hai người các ngươi mau đi tìm khách điếm, tìm được rồi trở về tiếp chúng ta, Chu Di ta trước nhìn. Triệu Vũ Văn đối với Thanh Trúc cùng hắn gã sai vặt thường bình nói, đưa mắt nhìn bốn phía liếc mắt một cái liền gặp được một nhà tử lầu, chúng ta đi trước kia ra tử lầu ngồi ngồi, chờ lát nữa các ngươi liền đến nơi này tới tìm chúng ta. thương Bình đã có 19 tuổi, thoạt nhìn so thanh trúc trầm ổn rất nhiều. Triệu Vũ Văn làm hắn đi làm việc cũng yên tâm. Chờ hai cái gã sai vật đi rồi, Triệu Vũ Văn đỡ chu di vào kia ra tử lầu. Ai ai ai ai, khách quan, vị công tử này hay là được bệnh gì đi, nếu là được bệnh nặng, chúng ta tử lầu chính là không cho tiến. Chu Di cả người hưu khí vô lực, cơ hồ hơn phân nửa cái thân mình đều dựa vào Triệu Vũ Văn ở chống đỡ. Vừa đến tiểu lầu cửa, nhân gia tiểu nhị liền đem bọn họ ngăn cản. Chu Di hưu khí vô lực mắt trợn trắng. Gia hỏa này nói như thế nào như vậy không xui thai a, nói hắn giống như muốn chết giống nhau. Triệu Vũ Văn tức giận nói, hắn chỉ là say tàu, chúng ta là thượng kinh đi thì như thế nào, các ngươi này tiểu lầu liền thư sinh cũng không cho người vào. Thượng kinh đi thi, đó chính là nói này hai đều là cử nhân lao ra. Tiểu nhị chạy nhanh bồi cười nói, hai vị lao ra bất giận, thật sự là phía bắc tới lưu dân rất nhiều đều cảm nhiễm dịch bệnh, chúng ta mở cửa làm buôn bán, cũng đến vì đại gia an toàn suy nghĩ có phải hay không. Triệu vũ văn tử trong lỗ mũi gửi một tiếng, ngươi xem hai chúng ta giống lưu dân sao. Tiểu nhị nghe vậy thật đúng là đem bọn họ trên dưới đánh giá một phen, sau đó thành thật lắc đầu, không giống. Chu Di nghe đều thiếu chút nữa bị trọc cười, này tiểu nhị còn rất thú vị, triệu vũ văn xem hắn ngốc ngốc lăng lăng bộ dáng, có hỏa cũng phát không ra. Nhị vị khách quan không lấy làm phiền lòng, này tiểu nhị là vừa tới, sẽ không nói, các ngươi mau mời tiến, mau mời tiến lúc này một cái trưởng quậy bộ dáng người vội đi tới, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia tiểu nhị, đối chu Di cùng triệu vũ văn bồi cười nói. Tiểu nhị bị trừng đến ủy khuất sờ sơ đầu. Ai kêu chủ nhân nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải nói không chừng lưu dân tiến vào, đặc biệt là nhìn đến những cái đó thân thể không tốt, hắn xem Chu Di mềm hoạt bám vào một người khác trên người, tự nhiên liền cảm thấy hắn là nhiễm bệnh bái. Triệu Vũ Văn cũng không phải nhiều chuyện người, cùng trưởng quay muốn một cái ở lầu 2 giữa cửa sổ vị trí, liền đỡ Chu Di ngồi xuống. Chu Di, ngươi muốn ăn cái gì? Triệu Vũ Văn hỏi. Chu Di vầy vây tay, ta không có gì ăn uống. Nhặt chính ngươi thích điểm đi. Triệu Vũ Văn liền tự hành điểm một ít đồ ăn, lại nghĩ đến Chu Di khẳng định dạ dày không thoải mái, liền muốn một ít cháo, ta em vợ xây tàu, này cháo ngao đặc sạch chút. Kia trưởng quầy vì tỏ vẻ xin lỗi, gọi món ăn thời điểm là hắn tự mình tiếp đãi. nghe vậy kinh ngạc nhìn Triệu Vũ Văn cùng Chu Di, các ngươi thế nhưng vẫn là cậu quan hệ, ai nha, đến không được à, đến không được à, xin hỏi khách quan đến từ nơi nào. Triệu Vũ Văn nói, Nam huyện phủ thành, ai nha? Ta nói đi. Kia trưởng quầy tán thưởng nói, Nam huyện phủ thành chính là chúng ta Đại Việt triều đất lành. Nghe nói nơi đó nhân văn hội tụ, chuyên môn ra văn khúc tinh đầu. Bị nhân xương tán quê nhà, triệu vũ văn vẫn là có vài phần đắc ý. trưởng quầy quá khen. Nơi nào sẽ tán thưởng? Đây là sự thật sao? Nay trưởng quầy cũng là cái có thể liêu. Phân phó tiểu nhị đem thực đơn bắt được sau bếp sau, thế nhưng còn không đi cùng triệu vũ văn liêu thượng. Chu Di nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng lại ở phun tàu, gặp người liền nói văn khúc tinh, này văn khúc tinh cũng quá không đáng giá tiền đi. Một hồi lâu, Chu Di rốt cuộc cảm giác dễ chịu chút, từ ngoài cửa sổ xuống phía dưới xem, bến tàu thực náo nhiệt, nhưng tại đây chen chúc trong đám đông, ở một ít góc tụ hảo chút quần áo tả tơi, bộ mặt khô gầy người, bọn họ hoặc ngồi hoặc nằm, có hảo tâm người ném xuống một ít tiền đồng hoặc đồ ăn lập tức liền sẽ tạo thành tranh đoạt. Chu Di còn thấy một cái tiểu hải tử canh giữ ở một cái dân chạy nạn bên cạnh, kia hải tử cánh tay chân nhi quả thực so gà con tử con tế, trên mặt đen tuyền đã nhìn không ra nguyên bản là bộ răng gì. Có người đáng thương này tiểu hải tử, cho một ít thức ăn sau, lập tức liền sẽ bị người đoạt đi. Mặc hắn khóc đến tê tâm liệt phế cũng vô dụng, không trong chốc lát liền thấy một đám cắm đao nha dịch tới xua đuổi này đó lưu dân. Này đó không chỗ dung thân lưu dân liền giống heo giống nhau bị người ở phía sau thét to. Không ai phản kháng, tất cả mọi người là chết lặng, ánh mắt lỗ trống, chỉ có nhìn đến đồ ăn thời điểm bọn họ mới có thể bỗng nhiên bộc phát ra làm cho người ta sợ hai ánh mắt. trưởng quầy, những người đó chính là phía bắc tới lưu dân sao. Chu Di nhìn, tâm tình trầm trọng vô cùng, hắn chỉ chỉ phía dưới hỏi. Hải, chỗ nào có thể đâu, này đó là đánh phía tây tới dân chạy nạn. Nói là bên kia người hồ lại đánh lại đây, bọn họ là chạy nạn lại đây, này đó dân chạy nạn còn hảo, thân mình không mang bệnh, bằng không sao có thể làm cho bọn họ ngốc tại bến tàu thượng. Trường quay nhìn nhìn bên ngoài, cũng thở dài một hơi, phía bắc đã phát dịch bệnh, từ chỗ đó tới lưu dân liên thành môn đều vào không được, bên kia cửa thành đã đóng, cũng may các ngươi là đi thủy lộ, nếu là đi đường bộ nói, tiến vào khả năng còn muốn phí một ít việc. Khi nào các ngươi đi trên tường thành nhìn xem sẽ biết. kia một tảng lớn một tảng lớn người bệnh liền như vậy tê liệt ngã xuống ở ven đường, không ăn không uống. Có hảo những người này trên người đều dài quá giỏi. Tham nha, xem làm người khiếp hoàng. Ai nha, này thế đạo người tồn tại còn không bằng xuất sinh. Trường quầy nói nói thế nhưng hốc mắt đều đỏ. Lúc này bọn họ điểm đồ ăn cũng lên đây. Trường quầy vội nói, nhị vị chậm rãi dùng, tại hạ cáo tử. Này đó cẩu quan, cả ngày giới cũng chỉ biết cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân, như vậy nhiều dân chạy nạn không đi quảng, mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt, chiếm chức vị mà không làm việc tố bọc, quả thực thiên lý năng dung. Triệu Vũ Văn nghe xong trưởng quầy nói sau, phẫn hận chụp một chút cái bàn, nghiến răng nghiến lợi chửi ầm lên. Chu Di tâm tình đồng dạng trầm trọng vô cùng, nhưng Triệu Vũ Văn nói hắn vẫn là không được đầy đủ đều nhận đồng, một chỗ kinh tế, nhân văn. Chính trị lâu dài xuống dưới đều sẽ hình thành một loại củng cố kết cấu. Nhiều như vậy dân chạy nạn, nếu tất cả đều tiếp nhận, tất nhiên sẽ đối nguyên bình phủ hình thành thật lớn đánh sâu vào. Nguyên trụ dân sẽ tiếng oán than dậy đất, mà này đó dân chạy nạn chỉ sợ cũng không chiếm được hữu hiệu giàn xếp. Nếu nguyên bình phủ quan viên một khi khai tiếp nhận dân chạy nạn khẩu tử, kia mặt sau nhất định còn sẽ có quần quận không ngừng dân chạy nạn lao tới mà đến, đến lúc đó chỉ sợ muốn đem toàn bộ nguyên bình phủ đều liên lụy. Này đó quan viên cũng sẽ làm đến trong ngoài không phải người, một khi đã như vậy, còn không bằng ngay từ đầu liền mặc kệ. Đây là từ căn tử thượng liền hư rớt, cho dù có một hai cái có thức chi sĩ hò hét buôn hô thì thế nào? Không ai sẽ nghe. Tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng hắn trong đầu vẫn là sẽ hiện lên kia từng đôi chết lặng tuyệt vọng đôi mắt, mạng người như cỏ rác. Tại đây một khắc, Chu Di vô cùng khắc sâu cảm nhận được những lời này. Hắn nỗ lực làm chính mình không thèm nghĩ này đó này không phải hắn có thể thay đổi. Muốn trách chỉ có thể quái xã hội này tàn khốc, hắn chỉ là dị thế lai khách, cũng muốn ở thế giới này nơm nớp lo sợ cầu sinh, không có dư thừa sức lực lại đi quản những người khác. Chính là vô luận lại như thế nào làm tự mình an ủi, trong đầu những cái đó dân chạy nạn bộ dáng vẫn là vứt đi không được, nhìn trên bàn giật hương đồ ăn, từ đáy lòng chỗ sâu trong toát ra tội ác cảm như thế nào cũng áp không đi xuống. Cửa son rượu thì túi, Ngoài đường sát chết đói. nay bữa cơm Chu Di chỉ uống lên một chút cháo trắng, bọn họ ăn xong không lâu. Thanh Trúc cùng Trường Bình liền tới tiếp bọn họ, còn lo lắng Chu Di không sức lực đi đường, cẩn thận mướn xe ngựa. Khách điếm là ở Thành Đông, nơi này tựa hồ là nguyên bình phủ phồn hoa nơi. Cửa hàng rất nhiều, người đi đường cũng nhiều, không có dân chạy nạn người bán rong duyên phố giao hàng, cũng có thư sinh trang điểm người cho nhau tranh luận đi qua. Nơi này ngăn nắp vô cùng. Chút nào không ngã kinh đô đệ nhị thành uy danh Ở khách điếm nghỉ tạm một ngày Ngày hôm sau rời giường Chu Di liền cảm thấy đầu không hôn mê Chỉ là bụng lại cu cu cu kêu lên Dùng quá cơm sáng sau Đoàn người dọn dẹp một chút Tìm chuyên môn ngựa xe hành Mướn hai chiếc xe ngựa xuất phát đi trước kinh thành Đi kinh thành liền muốn ra khỏi thành môn Bọn họ đến cửa thành thời điểm Thấy cửa thành quả nhiên là đóng lại Trừ bỏ nguyên bình phủ nguyên trụ dân ngoại Những người khác đều là chỉ cho ra không tròn tiến, cho nên muốn ra khỏi thành môn người rất ít. Mỗi một cái ra khỏi thành người đều phải bị tinh tế để ra nghi vấn một phen. Chu Di cùng Triệu Vũ Văn tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi, bất quá khi bọn hắn lấy ra cử nhân công văn, thuyết minh là đi kinh thành đi thi sau, thủ vệ sai dịch thái độ lập tức trở nên cung kính. Còn cô ý dặn do bọn họ, ra khỏi cửa thành, các lão gia nhưng ngàn vạn đừng đồng tình những người đó. Trước đó vài ngày có một vị viên ngoại vốn là hảo tâm, ngừng xe ngựa cho những cái đó dân chạy nạn một ít đồ ăn, ai biết bọn họ tựa như kẻ điên giống nhau vọt đi lên, đem kia viên ngoại mặt đều chảo lạ, một vị sa phu còn bị những người đó cấp dấm đã chết. Tại sao lại như vậy? Thanh Trúc nghe sắc mặt trắng nhợt, theo bản năng hướng chu di phía sau trốn. Triệu Vũ Văn cũng là vẻ mặt không thể tin tưởng. Kia sai dịch nói, hải, người nói cực kỳ chuyện gì làm không được. Ngay từ đầu trong phủ các đại nhân còn an bài người đi ngoài thành thi cháo, nhưng nơi này cứu tế dân chạy nạn tin tức truyền đi ra ngoài, kia dân chạy nạn tựa như châu chấu giống nhau từ bốn phương tám hướng vọt tới nguyên bình phủ ngoại. Nhưng chúng ta phủ nơi nào cứu được nhiều người như vậy, liền tính thi cháo, cũng là có hạng ạch, chỉ có xếp hạng phía trước số ít nhân tài lãnh được điên cháo. Vì thế mặt sau dân chạy nạn liền bạo động, lần đó đi thi cháo người một cái cũng không có thể trở về bên trong còn có ta một cái huynh đệ nói tới đây kia nha dịch thần sắc liền trở nên hung tợn nói này nhóm người chính là tiện không đáng cứu trợ ta huynh đệ là đi cho bọn hắn thi tráo có cái gì sai đến cuối cùng thế nhưng liền mệnh cũng ném như thế nào như thế như thế nào như thế triệu vũ văn vẻ mặt hoàng hốt lẩm bẩm nói hắn ngày hôm qua còn ở vì này đó dân chạy nạn bất bình đảo mắt đã bị bắt một chậu nước lạnh cũng khó trách hắn sẽ luẩn quẩn trong lòng Chu di nhưng thật ra không có bao lớn ngạc nhiên, lớp đầy bụng là người bản năng, đói khát sẽ đem người biến thành ma quỷ, ở nhân loại quần thể chung bị điểm suyết thượng cái gì nhân nghĩa đạo đức toàn sẽ bị vứt bỏ, trần chuồng chỉ còn lại có thu tính. Dân trẻ nạn đáng thương sao? Đương nhiên đáng thương, rốt cuộc bọn họ không phải bởi vì lười biếng, bọn họ nguyên bản cũng có thể an cư lạc nghiệp, là ngoại lực nhân tố làm cho bọn họ mất đi mưu sinh tư bản, chỉ có thể lưu ly cố thổ. Dựa vào bản năng cầu sinh đi phía trước đi, kỳ thật bọn họ cũng không biết phải đi đi nơi nào, trong thiên hạ lớn như vậy, khả năng cứu bọn họ người thật sự quá ít. Bọn họ bị ma đến chỉ còn lại có thu tính, trách ai được. Mà nhất hẳn là phụ trách người kia khả năng lúc này còn tại hậu cung quá hắn ao rượu rừng thịt sinh hoạt. Đây mới là chân chính trùng hút máu, đứng ở đại việt triều trên cùng, sau đó hắn phía dưới hiện ra chính là kim tự tháp quan viên. Mỗi người trên người đều cắm một cùng mạch máu, rậm rạp liên tiếp chính là toàn bộ đại việt chiều con dân. Máu tươi từ này đó con dân trong thân thể bị trừ đi, uy kim tự tháp thượng những người này càng ngày càng tuổi sống. Chương 88 đến kinh thành. Trở ra cửa thành, xe hành bọn sa phu cũng dặn dò nói, hai vị lao ra, đợi chút chúng ta tốc độ sẽ phi thường mau, các ngươi không cần kêu dừng xe, cũng không cần cho bọn hắn ném đồ ăn. Nếu không chúng ta chỉ sợ đi không ra đi, chờ thêm này đoạn thì tốt rồi. Chu Di cùng Triệu Vũ Văn tự nhiên gật đầu. Chu Di cùng Triệu Vũ Văn mang theo thư đồng các tiến một chiếc xe ngựa. Ngồi song sau, Sa Phu liền manh chịu roi, xe ngựa như rời cung mũi tên gào thét giống trước chạy đi. Thiếu gia, này, này cũng quá nhanh đi. Bởi vì quán tính khiến cho Chu Di cùng Thanh Trúc đều đột nhiên về phía sau dựa, Thanh Trúc đầu đánh vào trên xe ngựa đao hắn nghe răng trợn mắt. Ngươi không nghe kia Sa Phu nói sao, nếu là không đi nhanh một chút, liền ra không được. Chu Di vừa mới cái hốt cũng bị đụng phải một chút. Ta đây trước kia chạy nạn thời điểm sao không phải như thế, chúng ta mọi người đều là đi bái trên núi vỏ cây ăn. Thanh Trúc hồi tưởng khởi lúc ấy, trong mắt toát ra sợ hãi thật sâu. Bái vỏ cây. Một ngày hai ngày có thể, mỗi ngày như thế có thể được không? Lại nói kia Sơn cũng là phân các phủ quản hạn. Là địa phương thôn dân quan trọng tài sản, những người đó lại như thế nào dung đến dân chạy nạn đem trên núi bái tinh quang. Chu Di đem sốc lên màn xe, gặp được làm hắn vĩnh sinh khó quên một màn. Cửa thành ngoại quan đạo hai bên giống đôi tử thi giống nhau nằm đầy dân chạy nạn, có chút người vốn là thân nhiễm dịch bệnh, nhưng không chiếm được cứu trị, lại không có vệ sinh điều kiện, trên người đã hư thối, thế nhưng có thể thấy được sâm sâm bạch cốt, con mùi ở này đó nhân thân thượng bay múa. Mà hơi chút còn có điểm sức lực người liền sẽ bắt giữ này đó con mùi ối, bắt được một con lập tức nhét vào trong miệng. Trên xe ngựa quan đạo, Chu Di rõ ràng có thể cảm giác được hai bên dân chạy nạn nhìn bọn họ xe ngựa trong mắt phiếm xanh mật quang, đó là đối đồ ăn cực độ khát vọng. Bọn họ mở ra đôi tay, nhìn chằm chằm quan đạo tưởng hướng xe ngựa phương hướng bò, nhưng nhân thật sự không có sức lực, thân thể chỉ có thể tại chỗ mất máy, tựa như tăng thi. Chu Di tay giống bị năng giống nhau đột nhiên buông xuống màn xe. Hán tưởng, hắn thấy nhân gian luyện ngủ. Bên đường mười dặm, tất cả đều là như thế cảnh tượng. Chu Di nhắm mắt lại cưỡng bách chính mình không đi xem, không thèm nghĩ. Xe ngựa ở sáng sớm xuất phát, Thái Dương Tây Hạ khi rốt cuộc tới rồi Đại Việt triều trái tim, Kinh Thành, Hoàng Thành Bắc Bình, cùng một thế giới khác Kinh Thành mổ một đoạn thời gian tên tương đồng. Kinh Thành tọa lạc ở Đại Việt triều lớn nhất Bình Nguyên. Đông Lâm Nguyên Bình, Tây gần Thái Nguyên, lưng rửa thiên nhiên đại cái chắn hoành nguyên núi non, trực tiếp chặn du mục dân tộc Nam Hạ Lộ. Đứng ở kinh thành cửa thành ngoại, Chu Di chỉ cảm thấy cả tòa thành tựa như một đầu thái cổ cự thú nằm ngang ở hắn trước mắt, chạy dài cao ngất tường thành, khí thế rộng rãi hung tráng, vắt ngang ở tường thành ngoại sông đào bảo vệ thành không dưới 100 mét khoan, nghe nói đây cũng là đại cảng khai quốc Thái Tổ hạ lệnh tu sửa. Này khai quốc thái tổ quả thật là một thế hệ thiên kiêu, đáng tiếc con cháu không biết cố gắng, đem rất tốt giang sơn thống trị thành như thế bộ dáng. Ngoài thành xe ngựa nối liền không dứt, người đi đường kề vai sát cánh, không hổ là hoàng thành căn hạ trụ người. Những người này xem người xứ khác thời điểm, biểu tình đều mang theo ngạo cứ, đám chìm trong hoàng ân dưới, bọn họ tự nhiên là muốn so địa phương khác đổ nhà quê cao quý nhất đẳng. Cái gì sao, còn không phải là kinh thành người sao. Có gì lê gớm Thanh Trúc thấy này đó kinh thành nhân sĩ cao ngạo biểu tình, nhịn không được nói thầm nói. Triệu Vũ Văn nói, những người này chính là như vậy, đối ngoại hương người hoặc nhiều hoặc ít có chút coi khinh. Chu Di gật đầu tỏ vẻ minh bạch, địa vực kỳ thị sao, hắn hiểu. Hai vị lao ra, chúng ta tại đây liền phải đi vòng nghèo. Đại Chu Di đoàn người xuống xe ngựa sau, Sa Phu đối bọn họ nói. Đa tạ, một đường làm phiền. Nếu không phải này đó Sa Phu có kinh nghiệm, chỉ sợ bọn họ thật đúng là chưa chắc đi được ra nguyên bình phủ. Chu Di nói là cảm tạ bọn họ đảo cũng là là thiệt tình thực lòng. Sẽ không, sẽ không, chúng ta chính là làm cái này, nào đảm đương nổi các lao gia đa tạ. Kia Sa Phu có thể là lần đầu tiên nghe được có khách hàng còn sẽ cảm tạ bọn họ, xoa xoa tay quấn bách thực. Chu Di ý bảo thanh chúc nhiều cho hai vị Sa Phu các một lượng bạc tử hai người thiếu chút nữa liền phải cấp Chu Di quỳ xuống. Thiếu gia, ngươi chính là hảo tâm chàng. Thanh Trúc nhìn xe ngựa sau khi rời đi, cảm khái nói: đó là, thiếu gia ta nếu không phải hảo tâm chàng, như thế nào muốn ngươi? Chu Di trêu ghẹo nói: cái gì, thiếu gia, chẳng lẽ ngươi không phải cảm thấy ta có khả năng mới muốn ta sao? Thanh Trúc như bị xét đánh. Ngươi khi đó giống cái hắc con khỉ dường như. Ta nơi nào liền biết ngươi có khả năng. Chu Di gõ một chút Thanh Trúc đầu, cất bước về phía trước đi đến. À, thiếu gia, vậy ngươi nhưng nhất định phải tiếp tục hảo tâm đi số A, ta sẽ biến có khả năng. Thanh Trúc ngốc lăng một lát, vội đuổi theo đi ương Chu Di nói. Triệu vũ văn gã sai vật thường bình nói, Chu Thiếu gia thật là thú vị. Trên đường lúc nào cũng có nhàn tâm đậu đậu Thanh Trúc, cố tình cái kia tiểu ngốc tử còn một đầu một cái chuẩn. Triệu Vũ Văn cười lắc đầu, tuy rằng hắn cùng Chu Di đã là bằng hữu, lại là thân thích, nhưng hắn vẫn là nhìn không thấu Chu Di. Không biết là mỗi ngày như thế, vẫn là đặc biệt nhật tử, vào thành người đặc biệt nhiều, bọn họ bài đã lâu mới đến cửa thành. Đến phiên Chu Di bọn họ thời điểm, Chu Di cùng Triệu Vũ Văn theo thường lệ đem cử nhân công văn lấy ra tới, cử nhân đã là sĩ phu giai tầng, dị vãng lúc này, bọn họ luôn là sẽ chịu chút ưu đãi. Nhưng lần này, Tiêu thủ thành sai dịch lại là không lộ ra đặc biệt thần sắc, chỉ là kiểm tra không có người khác như vậy cẩn thận mà thôi. Đưa bọn họ bao vây xem xét một phen sau, trực tiếp dối tay muốn bạc, cấp rơi xuống đất phí đi, mỗi người mười văn tiền. Cái gì? Rơi xuống đất phí không phải vào thành làm buôn bán nhân tài cấp sao? Chúng ta là vào kinh đi thi, dựa vào cái gì phải cho? Có lẽ là ở nơi khác dựa vào cử nhân thân phận có thể nơi trốn chịu ưu đãi, Triệu vũ văn kinh ngạc cực kỳ nhịn không được nói. Cử nhân ghê gớm à, chỉ cần dừng ở kinh thành địa giới thượng, phải giao rơi xuống đất phí, giao không giao, không giao liền không cần vào thành. Kia sai dịch đầy mặt không kiên nhẫn nói. Người triệu vũ văn khó thở, còn muốn mở miệng biện giải. Bị Chu Di một phen kéo lại, tỷ phu, bất quá là mười văn tiền sao, giao là được. Nhân gia làm cho nhiều người như vậy công khai đòi tiền, định là có điều dựa vào, bọn họ mới đến. Vẫn là không cần cùng này đó bọn rắn độc khởi xung đột hảo. Các người bốn người, chính là bốn mươi văn, còn có này đó bao vây, mang nhiều như vậy đồ vật là muốn vào thành bán đi, này nhưng đến giao ly kim a Kia sai dịch còn nói thêm, cái gì, đây là một ít tắm rửa quần áo mà thôi, chúng ta là đi thi cử nhân, làm cái gì sinh ý. Triệu vũ văn cái mũi đều khí hoai, những người này quả thực chính là chính là đổi trắng thay đen vì đòi tiền quả thực không nên ép mặt. Chu Di ngăn lại triệu vũ văn, trên mặt tươi cười chưa biến, kia xin hỏi kém đại ca, chúng ta muốn giao bao nhiêu tiền? Nghe Chu Di hỏi như vậy, kia sai dịch từ trong lỗ mũi hừ một tiếng, lộ ra một cái tính tiểu tử ngươi thức thời biểu tình nửa lượng bạc. Chu Di nghe xong lông mày cũng chưa động một chút, trực tiếp ý bảo Thanh Trúc đưa tiền. Chờ bọn họ vào thành sau, kia sai dịch đối với triệu vũ văn bóng dáng thốt một ngụm, thứ gì? Bất quá là một cái nho nhỏ cử nhân, thật đúng là đem chính mình trở thành là cái gì đại nhân vật. Lời này thật đúng là chưa nói sai, hoàng thành căn hạ, một khối gạch nện xuống tới, nói không chừng đầu khởi bao chính là một cái quan lớn hoặc là gì hoàng thân quốc thích. Có kia ở tường thành hạ xin cơm đều có khả năng cùng mỗ mỗ đại nhân vật tồn tại quải bảy quải tám thân thích quan hệ đâu. Lại nói bọn họ người lãnh đạo trực tiếp chính là dương thủ phụ người. Này đó bạc đại bộ phận đều là muốn rơi vào dương thủ phụ hầu bao, lương rửa như vậy dễ sâu lá tốt đại thụ. Tuy rằng chính mình chỉ là một cái nho nhỏ chó săn, nhưng đối hai cái nho nhỏ cử nhân bọn họ lại là chứng mắt. Đáng giận, rõ như ban ngày dưới, này cùng Minh đoạt có cái gì khác nhau. Triệu Vũ Văn đi qua hảo một đoạn đường sau, còn ở tức giận bất bình. Tỷ phu, ngươi lần trước đi thi thời điểm, bọn họ không tìm ngươi muốn cái gì rơi xuống đất phí. Chu Di nhíu lại mi hỏi. Không có a. lần trước bọn họ chỉ đỡ để ý người rơi xuống đất kim. Triệu Vũ Văn nói. Chu Di nghe vậy thở dài, không có nói nữa. Lần này bọn họ tới sớm, hiện tại cũng bất quá 10 tháng. Ly 2 tháng kỳ thi mùa xuân còn có chút nhật tử, trong thành khách điếm phần lớn đều không. Thực dễ dàng liền tìm được rồi một nhà đại khách sạn. Biết được bọn họ là vào kinh đi thi cử tử, trưởng quầy chuyên môn đem chúng nó an bài ở U Tinh Tiểu Viện. Nơi này chính là phong thủy bảo địa, lần trước thi hội thời điểm, này trong tiểu viện ở sáu người, có hai người đều thi đậu, may các ngươi tới sớm, bằng không còn trụ không thượng đâu. Chu Di không biết lời này có phải hay không trưởng quậy khoác lác, nếu là thật sự, kia này sát suất sắc thật rất cao. Đại Việt Triều mỗi lần tham gia thi hội cử tử ước chừng ở 2.000 danh, mà trung tiến sĩ bao gồm một vài giáp tiến sĩ cấp đệ cùng tam giáp đồng tiến sĩ, tổng cộng chúng tuyển cũng bất quá mới 200 hơn người mười lấy một tỷ lệ nhìn là so thi hương sát suất muốn đại, nhưng phải biết rằng có thể tham gia thi hội đều là mãnh người a, không nói mỗi người đều là rượu bút sinh hoa văn chương cầm tú, nhưng xác thật là người đọc sách trung nhất sẽ khảo thí kia một rốn. Nếu là bản thân không gì xuất chúng địa phương, muốn trổ hết tài năng xác thật so lên trời còn khó. Chu Di cùng triệu vũ văn nhìn viện này đều cảm thấy rất là vừa lòng. Viện này kiến chính là xương phòng cách cục, cộng ba mặt. Mỗi mặt hai gian phòng, phong cách cục đại, mỗi gian trong phòng đều là đại gian bộ tiểu gian, chắc là suy xét tới rồi thư đồng nơi, rốt cuộc có thể ở lại đến khởi như vậy tiểu viện, trong nhà khẳng định không kém tiền.